Hắc hắc. Trương Bằng ngốc cười một tiếng, nhìn có chút hả hê nói, đây là đâu kẻ ngu, thành tích sao quá cao, bị phát hiện đi. Viên Bắc nhẹ nhẹ vỗ vai hắn một cái. a kẻ ngu ở ta ngồi bên cạnh đây. Bất quá cũng có thể lý giải, dù sao Trương Bằng chỉ biết là viên Bắc còn giống như cũng rất hiểu, lại là tới nay chưa từng nghĩ viên Bắc có thể thi ra đặc biệt gì điểm số cao. Dù sao hai người ngồi cùng bàn lâu như vậy, nói viên Bắc thoáng cái là có thể thi mãn phần rồi, đánh chết hắn hắn đều không tin. Sau khi nói xong, Dương Hồng Mai đem bài thi mở ra, thứ tự trước sau đến, tiên phát hạng nhất bài thi, đọc đến tên nhân chính mình đi lên cầm bài thi. Lương trí dai lần nữa thẳng người, đầu hận không được xử đến trên trần nhà. Lần này hạng nhất là hai vị đồng học cũng liệt vào. Dương Hồng Mai tựa hồ là rất không tình nguyện nói ra, viên bắc, trương bằng, hai người đều là mãn phẫn, Hồn ảo. Người sở hưu ánh mắt thoáng cái liền tập trung đến ngồi ở hàng cuối cùng viên bắc trên người của hai người. Học bá môn nghĩ như thế nào viên Bắc cũng không biết, ngược lại học cặn bá nghĩ gì hắn là biết. Ngư bức, ngồi ở hai người trước mặt học cặn bá đưa ra một ngón tay cái, chặt chặt khen ngợi. Dũng sĩ, trực tiếp sao cái cả lớp đầu tiên là thật không coi lão sư là nhân nhìn A. Trung quanh mấy cái thanh tỉnh học cặn bá cũng là nghiêng đầu lại, lộ ra một cái nhìn đại thần ánh mắt, bọn họ cho là bọn họ lần này an gian cũng đã đủ quá phận, không nghĩ tới còn có quá đáng hơn. Viên Bắc sắc mặt lạnh nhạt, đứng dậy đi lên giảng đài. Thuận tiện còn kéo một cái vẻ mặt ngượng bức Trương Bằng. Từ dương hồng mai nơi đó nhận lấy bài thi, hai người trở về lại châu ngồi ngồi xuống. Ngoạ tao mát phần. Trương Bằng nhìn bài thi bên trên 150 chia hoa hồng sắt chữ to, không thể tin được khẽ hô nói. Loại này số điểm, nhớ hắn từ tốt nghiệp tiểu học bắt đầu, liền lại cũng không có thấy qua. Người toàn bộ chép. Viên bác sắc mặt cổ quái nhìn hai người giống nhau như đúc số điểm, giống như là nhìn kẻ ngu như thế nhìn Trương Bằng liếc mắt. Ngậy. ân Trương Bằng ngơ ngác gật đầu một cái Suy nghĩ có chút mơ hồ Ngươi cũng không nói ngươi có thể cầm mãn phần A Ta đương nhiên liền toàn bộ chép An gian sao một nửa vậy hay là người sao Viên Bắc không nói Bây giờ hắn cảm thấy Trương Bằng nghề nghiệp này cũng không chọn sai Cùng chiến sĩ mà Mang cái gì suy nghĩ Đi lên mạng đến liên quan liền xong chuyện Trương Bằng tới tới lui lui nhìn một hồi lâu bài thi Thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn một chút Vẻ mặt lạnh nhạt viên Bắc, Có chút không xoay chuyển được tới Thi thời điểm hắn là ngồi ở viên bắc bên cạnh, toàn bộ hành trình nhìn chính hắn viết xong, cho nên vô cùng rõ ràng biết, hàng này quả thật không ăn gian. Vấn đề là, hai ta ban đầu đồng thời kiểu quá giờ học, ngủ chung quá thấy, cùng tiến lên quá lưới đều là giả sao? Tại sao chính ta thi là có thể thi một không đạt tiêu chuẩn, ngươi là có thể cầm một mãn phần? Này tiết khóa đi qua rất nhanh. Dương Hồng Mai trước khi ra cửa lần nữa liếc mắt nhìn chầm chầm cuối cùng xếp hàng hai người, mới đi ra khỏi môn. Ngươi nhắc tới hai người không ăn gian, đánh chết nàng nàng cũng không tin. Bất quá lập tức cũng liền muốn tốt nghiệp, những chuyện này nàng cũng lười xen vào nữa. Cuộc thi này ngươi sao liền sao đi chứ sao? Ngươi còn có thể sao cái trạng nguyên đi ra hay sao? Nếu có thể sao ra một trạng nguyên đến, nàng dương tự té viết. Vốn là mấy cái học cặn bã là chuẩn bị tan lớp sau này, đến viên Bắc bọn họ cái bàn này trước thật tốt chiêm ngưỡng chiêm ngưỡng hai vị đại thần, bất quá. Ơn, bọn họ cũng ngủ thiết đi. Lương trí dai nhưng là vừa hết lớp liền từ hàng trước nhất chạy đến cuối cùng mặt. Hắn lần này là cả lớp thứ 2, 147 phân. Cái này đã là tương đối cao số điểm, đặt ở ngày xưa đủ hắn thổi trừng mấy ngày ép, dù sao hắn chưa bao giờ học tập, giờ học chỉ ngủ thấy, về nhà chỉ biết là chơi game, lựa chọn đều là đoán mò, dàn đáp một cái cũng sẽ không. Ân, có lúc nói rồi nói nhiều rồi, người khác lừa gạt không lừa gạt đến không biết, trước đêm mình lựa chọn yếu nhất. Ngược lại hắn là cảm thấy như vậy cũng không biết ôm cái dạng gì tâm tính. Viên Bắc, lợi hại A. Ta đúng đúng câu trả lời. Vừa nói, cũng không để ý viên Bắc cũng không đồng ý, nghiêm túc liếc nhìn viên Bắc bài thi, kia không phải đối đáp án kiện đây. Dương Hồng Mai sau khi vào học cũng đã đối diện đáp án. Càng giống như là nghĩ từ trong đó tìm tới Dương Hồng Mai nhóm sai chỗ, để chứng minh cái gì. Lật một hồi lâu, hình như là không có tìm được nhóm sai chỗ, hắn mới là vô tình hay cố ý chỉ một để nói, này để ngươi cũng đáp đúng. lợi hại a. Không làm thiếu môn học chứ. Người sao làm, nói cho ta một chút chứ. Mới vừa sau khi vào học, Dương lão Sư nói không quá rõ. Viên bác ôm thư, có chút ngẩng đầu một cái, đoán mỏ. Ngậy! Này không phải giải đáp đề sao. Lương trí giai có chút ngộng, người này thế nào không theo bộ sách võ thuật xuất bài. Đúng vậy. Viên bác từ trong sách ngẩng đầu lên, cười nói, ta tất cả đều là đoán mỏ, vận khí thật tốt, hoàn toàn đúng rồi. Khoác lác ai không biết. Ha ha ha. Lương Chí dai cười khan mấy tiếng, vẫn như cũ nương nhờ trước bàn, lật một hồi lâu, hắn mới giống như làm bộ như lơ đắng nói. Ai, ngươi sẽ không phải là sao chứ? Viên Bắc nhữ nhữ mày lại, không lên tiếng. Ngươi này đáp án dĩ nhiên là từ đâu lục xoát à? Hai người cũng còn chưa lên tiếng, lương Chí dai lại lần nữa tự mình vừa nói, sao cái này không có ý nghĩa, một cái tiểu khảo thử mà, thi một đệ nhất thì có thể làm gì, còn không bằng chính mình học thêm học, mặc dù thành tích thiếu chút nữa, nhưng là... Ừ, ta chép. Lười cùng loại này, phàm nhân trí tuệ nói nhiều lời nói. Viên bác tùy ý khoát tay một cái, nói thật viên bác thật phiền lương trí dai loại này tiểu hài. Không thể nói không tốt, nhưng chính là rất tuyển người ghét. Luôn là người không nhận ra được, chính mình trong tối dùng sức với người không nhận ra tựa như, vừa nhìn thấy người khác cố gắng, vậy thì minh tuổi ăn vúng, lời nói mát nói là một bộ một bộ. Nghe là khích lệ ngươi thì sao? Thực ra tất cả đều là phụ năng lượng, sâu tinh sâu tính. Nói trắng ra là nửa ngày hàng này liền nhất định phải nghe được viên bắc chính miệng thừa nhận ta là sao hắn có thể tâm lý thoải mái ta cũng biết lương trí dai một bộ ta đã sớm nhìn thấu ngươi dáng vẻ dương lão sư nói cũng không có sai an gian có thể cho ngươi thoải mái nhất thời có thể cho ngươi thoải mái một đời sao ngươi xem ta ta liền chưa bao giờ sao mau cút trương bằng nửa ngày không lên tiếng cũng là lười để ý hắn mắt thấy này vai diễn tinh lại rung cảm rồi dáng vẻ này viên bắc tựa như chiều hắn kia thật xấu Con mắt đưa ngang một cái trách mắng. Thật, Viên Bắc, nghe ta khuyên một câu. Mặc dù bây giờ học đã muộn, nhưng là cố gắng một chút, coi như là không thi đầu đại học, sau này nhớ tới cũng sẽ không hối hận. Ít nhất chính mình đã từng cố gắng quá. Lương Chí Giay Gen giá trị mặc dù so sánh lại trương bằng thiếu chút nữa, nhưng là không sợ hắn. Ngược lại thì vẻ mặt thành thật hướng Viên Bắc khuyên nhủ nói. Ngươi nghe một chút, nghe có phải hay không là giống như khích lệ ngươi thì sao? Thực ra tất cả đều là lời nói mát, không một chút công chính năng lượng. Đại khai ý tứ chính là, đã lúc này, học cái gì cũng không kịp, ngược lại ngươi cũng không thi đậu, khắc nỗ lực. Đây nếu là thật đổi một đến cuối cùng, muốn cố gắng một lần nhân, sợ rằng nghe lời này, tâm tình lúc ấy thì phải giải tỏa hơn phần nữa. Viên bác ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cười một tiếng. Ta không nói hết rồi ta chép rồi không? Ngươi vẫn chưa xong đúng không? Cái này ngay cả đến thanh tỉnh ba ngày, không biết mình họ gì. Viên bác ba ngày này, quả thật không có nữa đối lương trí dài sử dụng qua kỹ năng. Dù sao người này tuyển người phiền thuộc về tuyển người phiền, nhưng Viên Bắc cũng không thể bởi vì ghét người khác liền trở ngại nhân ra tiền đổ đi. Trương Bằng liếc nhìn Viên Bắc, vừa liếc nhìn Lương Chí Gai, trong lòng mặc niệm, người này là điên rồi sao? Ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu ta cho ngươi cút đi là giúp ngươi sao? Thật, sau này khác ăn gian, mọi người cũng đều không nốc. Nói xong câu nói sau cùng, chuông vào học âm thanh vừa vặn vang lên, Lương Chí Gai liền trở về chỗ mình ngồi. Trương bằng nhìn Lương Chí Giai bóng lưng, khẽ thở dài một cái, liền tiếp lấy đem thư cầm lên. Lương Chí Giai, ngươi đường, đi hẹp à. Vì vậy, buổi chiều tan học, Lương Chí Giai vẻ mặt mộng bức từ trên bàn tỉnh lại, trên mặt tất cả đều là trên bàn lưu lại hồng ấn. Nhìn ngoài cửa sổ hoàng hôn, cùng với thu thập bọc sách các bạn học. Hắn bồi dối. Ta, cơm trưa cũng không ăn. Từ buổi sáng ngủ đến bây giờ, viên Bắc bất động thanh sắc từ hắn trước bàn đi qua, liếc hắn liếc mắt. Thư Thái, lúc này ngươi cao hứng chứ. Này thịnh thế, như ngươi mong muốn. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn vô một cái lương trí dài bả vai, lộ ra một cái chân thành nụ cười. Ban trưởng, mặc dù lần này số học không thi được, nhưng là ngươi cũng không thể tự sang à a, Cố gắng một chút, tất cả mọi người nhìn đâu rồi, ngươi có thể là chúng ta gương tốt à. Lời nói mát, ai không biết nói. Trưng 26, ai huấn luyện ai? Trưng 26, ai huấn luyện ai? cũng không để ý lương trí dai là phản ứng gì, viên bác cùng Trương Bằng hai người liền trực tiếp ra cửa. Đánh xe, tiếp lấy hướng Trương Bằng ra chạy tới. Sau mười mấy phút, đến địa phương, viên bác trả tiền xuống xe, chàn đầy phấn khởi lắc lắc nhỏ trò chuyện thanh toán bao tiền lì xì, đúng như dự đoán, cái gì cũng không rút được. Mấy ngày nay chỉ là đón xe phí, viên bác liền thanh toán hơn mấy chục đồng tiền, liền mấy phần tiền bao tiền lì xì đều không rút ra mấy lần trước. Phi tù thì không nên loại nghĩ gì này, không tính tiền. Ngươi sợ là đang suy nghĩ thí ăn. Mỗi làm cái này thời điểm, hắn sẽ muốn lên đệ đệ mình. Làm hai người thay quần áo xong, đi tới sân luyện công thời điểm. Nhưng là kinh ngạc phát hiện, sân luyện công chung nhiều hơn một vị mặt lạ hoắc. Kia là một vị thân cao một m m tám mấy thanh niên. Nói thế nào? Rất tuấn tú. Hắn thân người mặc màu đen quần áo luyện công, dáng người cao ngất, mày kiếm mắt sáng như sao, mắt to mày rộng. Dù sao thì là rất tuấn tú là được. Lúc này đang cùng nhan hỏa hỏa nói gì? mang trên mặt chút ôn hòa nụ cười, mười phần ấm bộ dáng. Xách Viên Bắc chép chép miệng, sờ cằm một cái, mặc dù dung mạo so với ta thiếu chút nữa, nhưng là cũng coi là một cái xuất ca rồi. Trương Bằng liếc hắn liếc mắt, không lên tiếng. Ngươi nói là cái gì chính là cái gì đi? Các ngươi trở lại. Nhan Hỏa Hỏa đầu tiên là đầu tiên nhìn thấy hai người, vẫy vẫy tay cười nói, mang theo vị kia trình độ đẹp trai cùng Viên Bắc bất phân cao thấp thanh niên liền đi tới vị này chính là chúng ta tiểu đội vị cuối cùng thành viên triệu thế anh các ngươi quen biết một chút đi nhan hỏa hỏa giới thiệu viên bác đầu tiên là đưa tay ra viên bác nghề phụ trước thời hạn dị năng giả xin nhiều chỉ giáo ngưỡng mộ đại danh đã lâu hỏa hỏa tỷ đã theo ta giới thiệu qua ngươi triệu thế anh trên mặt lộ ra một cái ôn hòa nụ cười đưa tay cùng viên bác cầm ta là lúc tu luyện trưởng 3 năm dưới cơ giới xạ thủ nghề mở ra lưỡng đạo cơ đột nhiên triệu thế anh động tác lảo đảo một cái thiếu chút nữa không trực tiếp ngã chồng vó một cái triệu thế anh ba triệu thế anh vẻ mặt ngọng bức nhìn viên bắc cái kia búng tay mặc dù chỉ là trong nháy mắt nhưng là hắn vẫn nghe cái rất rõ ràng à tiểu lão đệ xảy ra chuyện gì à cái này thì cho ta cái giàn mặt viên bắc liền vội vàng khoát tay mặt đầy hấy này theo bản năng phản ứng theo bản năng phản ứng hắn cũng coi chút ngọng vừa mới nghe được triệu thế anh như vậy giới thiệu chính mình trong nháy mắt liền trong nháy mắt Hắn hãy cùng là phản xạ có điều kiện tựa như, trong nháy mắt một cái kỹ năng liền quăng ra ngoài. Không. Không việc gì. Triệu Thế anh lắc đầu một cái, tiếp lấy lại cùng đứng ở một bên trương bằng lẫn nhau giới thiệu. Nhan Hỏa Hỏa có chút giận trách nhìn Viên Bắc liếc mắt. Ngươi chính là muốn thử một chút hắn, cũng không cần gấp gáp như vậy chứ? Viên Bắc không để ý đến ánh mắt của Nhan Hỏa Hỏa, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn lại ước chừng tiêu hao 20 phương gen giá trị, trong nháy mắt đi gần một nửa. Coi như là bây giờ hắn đã xưa không bằng nay cũng không miễn sẽ cảm thấy có một loại bị quất không cảm giác. Nhưng là, điểm kinh nghiệm kỹ năng nhưng là ước chừng tăng 20 điểm. Mặc dù so với nhan hỏa hỏa cái này điểm kinh nghiệm e ít ở nhà giàu muốn ít đi không ít, nhưng là cũng tương đương với hắn tân tân khổ khổ ở trường học dùng một ngày. Quân không thấy hôm nay để cho lương trí giai ngủ một ngày, cũng bất quá là tăng trưởng 17 điểm mà thôi. Đây là cộng thêm một đám học cặn bã môn cống hiến mới đạt tới. Lúc này chìm vào giấc ngủ điểm kinh nghiệm EXC, cũng đi tới, 184-5.000, điểm. Thật không tệ. Viên bác tâm lý đắc ý gật đầu một cái. 15 vương không nhiều không ít, chính dễ dàng chống đỡ hắn tiếp tục đặc huấn Chỉ là có chút nghi ngờ, lần trước đối nhan hỏa hỏa lúc sử dụng, cũng là tiêu hao 20 vương bất quá khi đó hắn cũng chỉ còn lại 20 mấy phương rồi mà thôi. Có lẽ là kỹ năng cơ chế nhân tính hóa. Nếu như một chút đối nhan hỏa hỏa sử dụng lời nói, trời mới biết rốt cuộc cần bao nhiêu. Ba ngày này hắn cũng không phải là không có sử dụng qua, dù sao đối mặt đến thăng cấp cắm rỗ, một cái như vậy to lớn kinh nghiệm bao thiên thiên liền ở trước mắt mình đi lang thang, ai có thể chịu nổi. Đáng tiếc là, sử dụng này mấy lần hào không ngoài suy đoán, toàn bộ cũng thất bại. Mỗi lần đặt hấn thời điểm, hắn gen giá trị cũng chưa có trạng thái đầy tràn thời điểm, nhưng hào không ngoài suy đoán, coi như là chỉ còn lại 13-14 phương gen giá trị. Sử dụng sau cuối cùng cũng sẽ chỉ còn lại 3-4 phương làm nền tảng. Mặc dù cũng được công phát động, nhưng là nhan hỏa hỏa nhưng chỉ là cảm giác đầu hơi trao đảo một cái mà thôi. Thất bại không nói, còn phải kể bên nhan hỏa hỏa roi. Dùng mấy lần, viên Bắc cũng liền lại cũng không có thử qua. Hắn cảm thấy đây cũng là kỹ năng đẳng cấp quá thấp duyên cớ, dù sao chỉ là thanh đồng cấp kỹ năng, nếu như càng tam tứ giai còn có thể trực tiếp đem người ngủ, vậy thì có điểm kinh thế hai tủ. Bất quá hắn cũng mỏ tới một ít danh giới cuối cùng, muốn muốn thành công sử dụng, ít nhất yêu cầu hơn 20 phương gen giá trị tiêu hao. Vẹn vẹn coi là mã nạ đến xem, bây giờ viên Bắc lượng mã nạ rõ ràng không đủ, càng không cần phải nói gen giá trị một mặt cũng đại biểu hắn thân thể tổ chất. Vẫn phải là vội vàng tăng lên A. Trong lòng viên Bắc cám xoa xoa suy nghĩ, chỉ cần lượng mã nạ đủ dùng rồi, chính là mãng, hắn cũng có thể nhanh hơn đem kỹ năng kinh nghiệm mãng đi lên. Cố đệ xuống lần nữa đối triệu thế anh sử dụng kỹ năng tâm tư. Viên bác tiếp theo tại nhan hỏa hỏa đốc thúc trung tiến hành tiểu chó điên chạy băng băng. Những ngày qua đúc luyện vẫn có hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Ơn, ít nhất viên bác chạy càng lúc càng nhanh. Dựa theo Trương Huynh Nhi lời nói, làm phụ trợ, chạy trốn khóa thứ nhất hắn đã học được. Ừ, viên bác lúc này mới là có chút hậu chi hậu giác phát hiện, Trương Huynh Nhi hôm nay lại đến bây giờ cũng còn chưa có xuất hiện. Nàng đi đâu? Ba. Đang suy nghĩ đâu rồi, nhan hỏa hỏa liền lại vừa là một roi quất tới. kèm theo vô cùng đau nhức, đồng thời đến, còn có một kia nhiều hơn tới nguyên lực. Tốc độ chậm lại. Nhan hỏa hỏa thanh âm lúc này mới là truyền tới. Viên bắc đau lướt mắt, trên lưng mồ hôi trong nháy mắt rơi xuống, nói là thói quen, có thể này lại không phải tắm đâu rồi, nên đau hay lại là đau a? Chỉ là tốc độ ngược lại là lại nhất rồi đi lên, trở nên càng nhanh hơn rồi. Nhan hỏa hỏa ở sau lưng gật đầu một cái. này. Diễm Linh. Triệu thế anh mặt đầy đỡ đẫn hỏi. Ừm. Nhan hỏa hỏa gật đầu một cái. Triệu thế anh chép chắt lưỡi. Này. Có phải hay không là có chút quá độc ác. Diễm Linh cái thiên phú này mặc dù cũng không thường gặp, nhưng là nắm giữ nhân cũng không đoán quá ít. Hắn tự nhiên là từng thấy, chẳng những từng thấy, còn đích thân thể nghiệm qua. Tư vị kia. Hắn đến bây giờ nhớ lại đều đau. Có không. Nhan hỏa hỏa hơi nghi hoặc một chút quay đầu nói. Có. Triệu thế anh gật đầu một cái. Ôn hòa nói, hắn chỉ là người bình thường đi, liền giải mã gen ADN còn chưa mở mở, càng không cần phải nói, hắn chỉ là một phụ trợ mà thôi đi. Các ngươi như vậy tu luyện thật không thành vấn đề sao? Mặc dù Diễm Linh có nhất định trợ giúp tu luyện tác dụng, có thể hắn thật là không bái kiến thực sự có người như vậy tu luyện. Chẳng lẽ, người này căn bản không biết người bình thường tu luyện là không cần chịu đựng lớn như vậy thống khổ chứ? Nghĩ như vậy, hắn nhìn về phía ánh mắt của viên bắc bên trong, cũng không khỏi mang theo một ít đồng tình. Nhan Hỏa Hỏa méo một chút đầu, trong lòng cả kinh. Khoảng thời gian này tu luyện, ngay cả nàng thật giống như cũng dần dần quên mất, Viên Bắc chính là một cái bình thường nhân. Ngươi xem, ta cảm thấy cho bọn họ tu luyện, có thể càng dịu dàng một chút. Triệu Thế anh tận tình khuyên bảo nói. Hắn liền không bái kiến như vậy tu luyện, không thấy một roi kia cho Viên Bắc cũng rút ra bước chân tập tễnh dậy rồi chưa. Hắn cảm giác mình có cần phải cứu hai người này với trong nước lửa. Nhan Hỏa Hỏa, ngươi là chết sao? Quất ta a. Không thấy được ta chạy hết nổi rồi sao? Triệu thế anh lời còn chưa nói hết, bên kia viên bắc tiếng mắng chửi cũng đã vang lên rồi. Con mắt của nhan hỏa hỏa đưa ngang một cái, giơ tay lên chính là một roi quăng tới, màu đỏ nhạt hỏa roi bước ngang qua hơn nửa sân luyện công, trực tiếp quất vào trên người viên bắc. Rút ra xong sau, mới là đối triệu thế anh nún nún vai. Ý là, ngươi thấy được chứ? Triệu thế anh? Bây giờ hắn cảm thấy suy nghĩ có chút loạn, khỏe miệng ôn hòa cười lại cũng không chịu nổi. Không phải. Có người còn dám như vậy nói với Nhan Hỏa Hỏa lời nói. Này liền trực tiếp mắng lên. Vấn đề là Nhan Hỏa Hỏa còn giống như không nhiều lắm phản ứng, hình như là thói quen. Rốt cuộc là ai ở huấn luyện ai vậy? Tại sao ta cảm giác là Viên Bắc ở huấn luyện Nhan Hỏa Hỏa đây? Chương 27: Trong chuồng dê không luyện được manh thú cầu đề cử. Chương 27: Trong chuồng dê không luyện được manh thú cầu đề cử. Hôm nay Viên Bắc đã huấn. Để cho Triệu Thế anh mở rộng tầm mắt, loại này điên cuồng chen ép chính mình tiêm lực Điên cuồng sông phá chính mình cực hạn tu luyện pháp, vẹn vẹn là đứng ở bên cạnh nhìn, trong lòng hắn đều có một loại không nói được rung động. So sánh lên mình ban đầu huấn luyện, hắn cảm giác mình thật sự là quá hạnh phúc. Mặc dù không biết tại sao liều mạng như vậy nhân, đến bây giờ lại cũng còn chưa mở ra giải mã gen ADN, nhưng triệu thế anh suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cho ra một cái kết luận. Ta có thể tu luyện tới trình độ này, nhất định là bởi vì ta là cái thiên tài chứ. Viên bác đạo là cho tới bây giờ không có cảm thấy có cái gì. Muốn nhận lấy được nhất định phải bỏ ra, an quỵt loại sự tình này, suy nghĩ một chút liền có thể. Húng chi, tu luyện thật có ý tứ. Loại này rất mồ hôi cảm giác, là hắn chưa bao giờ có thể nghiệm, càng không cần phải nói mỗi ngày đều có thể cảm nhận được mình tiến bộ. Loại cảm giác này là để cho người ta quyền. Hắn coi như là biết tại sao lúc trước sẽ có nhiều người như vậy vui trung thành với tập thể hình chuyện này, với có thích hay không quan hệ không lớn, thuần túy chính là quyền. Trên bàn cơm, Trương Phụ Trương Mậu hai ngày trước liền rời đến ngoài ra một nơi biệt thự, lý do là để cho bọn họ thật tốt tu luyện, sợ quấy rầy đến bọn họ. Phòng này lớn như vậy. Viên Bắc cũng không biết như thế nào mới có thể quấy rầy đến bọn họ, hắn cũng không dám hỏi. Người có tiền vui vẻ Viên Bắc quả thật không tưởng tượng nổi, hỏi qua Trương bằng sau đó, hắn mới biết, giống như vậy biệt thự, nhà hắn có vài chục tòa, bình thường căn bản không người ở. Trương Hình Nhi lúc này mới là trở lại, nàng thân người mặc màu nhạt tắt mặc, Trên mặt vẫn là lạnh nhạt bộ dáng, chỉ ánh mắt của là trung lộ ra vẻ bề vải. Thấy Triệu Thế Anh thời điểm, rõ ràng sửng sốt một chút, ngay sau đó khẽ gật đầu một cái, tạm thời chào hỏi rồi. Không biết có phải hay không là ảo giác, viên bắc cảm thấy, Triệu Thế Anh hình như rất sợ Trương Hình Nhi. Trương Hình Nhi chỉ là đối với hắn khẽ gật đầu, gặp mặt hắn thời điểm nhưng là liền vội vàng đứng lên, nhìn bộ dáng kia, còn kém cho cúc một cung kính. Người này, sẽ không phải là bị uy hiếp đến đây đi. Sắc mặt của viên bắc cổ quái nhìn triệu thế anh nghĩ đến. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, cân nhắc đến bình thường nhan hỏa hóa tắt phong, nói không chừng. Thật đúng là đây. Bất quá chuyện này với hắn cũng không quan hệ gì, hơn nữa rất nhanh, viên bắc cũng đã không thời gian quan tâm người khác. Trương Hình Nhi lần nữa mang đến một tin tức. Các người hai người giấy thông hành ta đã làm xong, một tuần lễ sau, vào yên quỷ xâm lâm, đến thời điểm nhớ xin nghỉ. Có lẽ là bất thiện lời nói duyên cớ, Trương Hình Nhi làm việc luôn là không lòng vòng quanh co. Giản lược tóm tắt, căn bản không làm cho người ta cơ hội phản ứng Nhanh như vậy liền làm xong Có người ngoài ở đây duyên cớ Nhan hỏa hỏa không có bán manh Nghiêm túc nói Ừm Trương Hình Nhi gật đầu một cái Trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Thứ nguyên không gian giấy thông hành Có thể không phải tốt như vậy làm Nhất là hai đại đội giải mã gen ADN cũng còn chưa mở ra nhân Càng phải như vậy Muốn không phải nàng thực lực đủ Tiên quỷ xâm lâm trình độ nguy hiểm cũng không tính được cao Muốn làm được Căn bản là chuyện không có khả năng Có thể coi là là như vậy Cũng hay lại là ký thác đi một tí quan hệ yên quỷ xâm lâm Triệu thế anh nhưng là một chút nóng nảy Lập tức liền muốn mở miệng phản bác Như vậy tu luyện không nói Hiện ở tài nghệ này Liền trực tiếp vào yên quỷ xâm lâm Có phải hay không là có chút quá bành trướng Đây nhất định không Ý tứ của ta là Có phải hay không là có chút quá gấp rồi hả Bất quá, Khi hắn thấy Trương Huynh Nhi nhìn tới ánh mắt lúc khí thế bỗng một tiết Thanh âm cũng tiểu sùn dưới trong chuồng dê không luyện được manh thú. Trương Hinh Nhi từ tốn nói chỉ có hai cái bán nguyện thời gian khi nào đi cũng không tính là cuốn cuồng. Có thể Triệu Thế anh còn muốn nói điều gì lại bị Trương Hinh Nhi thanh âm trong trẻo lạnh lùng lần nữa cắt đứt. Lần này tiến vào thứ nguyên không gian chủ yếu là vì hợp luyện chiến thuật dự thi mục đích nếu như không phải là vì cầm thắng nhất vậy thì không có chút ý nghĩa nào tự ta giác tỉnh tới nay lớn nhỏ tái sự chưa bao giờ cầm lấy thứ hai, lần này cũng là như vậy. Trương huynh Nhi nhàn nhạt vừa nói, thanh âm cũng không lớn, nhưng lại nói năng có khí phách, rõ ràng là lớn lối như thế lời nói, nhưng là từ trong miệng nàng nói ra, nhưng là bình thản vượt quá bình thường. Này con người thật kỳ quái, bình thường nhìn rất cao lạnh khó mà đến gần, lúc huấn luyện lại sẽ trở nên nghiêm túc nghiêm túc. Với tinh thần phân liệt tựa như, đây cũng là viên bắc lần thứ hai từ trên người nàng cảm nhận được loại tự tin này, lần đầu tiên cảm nhận được lúc. Cũng là bọn hắn lần đầu tiên gặp mặt. Thật là mê người phải chết. Nhìn một chút bên cạnh đã mê mội hóa nhan hỏa hỏa sẽ biết. triệu thế anh không nói. Là một sạ thủ, hắn con đường đại học, trên căn bản chính là ở mấy cái đỉnh cấp thích khách dưới bóng tối còn sống. Căn bản không quyền lên tiếng. Đưa ánh mắt chuyển hướng viên bắc hai người, hắn cũng không tin, chuyện này hai người này không phản đối. Tiên quỷ xâm lâm. Ngoại ô cái kia. Ánh mắt của viên bắc trung thoáng qua vẻ hứng phấn, hỏi. Ừ. được. Ta đi. Viên bác hưng phấn nói. Triệu thế anh ba. ngươi nọ là kẻ điên chứ. Ngươi cho rằng là đi nơi đó phải đi dạo chơi sao. Trong này liền không có một người bình thường sao. Ta rốt cuộc vào một cái cái gì tiểu đội. Viên bác nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt, không lên tiếng. Nhưng trong lòng của hắn đã cho hắn tăng thêm cái ta siêu kinh sợ nhãn hiệu. Lại nói, đối với thứ nguyên không gian, trong lòng viên bác hướng tới lớn hơn quá sợ hãi. Thế giới này quá thú vị. Xuyên qua một cánh cửa liền có thể đến tới một người khác hoàn toàn thế giới khác nhau, đây là biết bao huyền bí sự tình. Hắn đã có nhiều chút không kịp chờ đợi muốn biết, ở thứ nguyên không gian đầu kia, đến tột cùng là một cái dạng gì thế giới. Còn có một cái tuần lễ thời gian, hai người các ngươi giáo huấn luyện lực độ sẽ lần nữa gia tăng. Trương huynh Nhi nhìn về phía Trương Bằng, ngươi gen giá trị, đã đi đến 131 phương, giải mã gen ADN lúc nào cũng có thể sẽ mở ra, lần này hiên quỷ xâm lâm là lần cơ hội tốt, chính mình nắm chặt. Trương Bằng chờ một chút, khẽ gật đầu. Viên Bắc cũng không có phản ứng gì, chuyện này Trương Bằng đã sớm từng nói với hắn, hắn tâm lý ngược lại là đều biết. Viên Bắc cũng vậy, cơ sở tu luyện bây giờ liền đến đây chấm dứt, người tu luyện nhiệm vụ, chỉ có thể so với những người khác nặng hơn. Viên Bắc gật đầu một cái. Chuyện đương nhiên. Ban đêm. Viên gia chính mình trên giường nhỏ. Ký chủ, Viên Bắc. Trung tộc, nhân tộc. Gen, 53 phương, 2100. Giải mã gen ADN, không mở ra. Kỹ năng, chìm vào giấc ngủ thanh đồng, 185 năm nghìn. Kỹ năng miêu tả, ở mục tiêu không có phòng bị dưới tình huống, có thể nhường cho sự nhanh chóng tiến vào ngủ say. Không ra ngoài dữ liệu. Gen giá trị đã đạt đến tiêu chuẩn trung bình. Cái này hao tốn lục này, nếu không phải là có đủ dinh dưỡng cung cấp, cộng thêm nhan hỏa hỏa diễm linh doi, cùng với điên cuồng tu luyện. Ba người này thiếu một thứ cũng không được. Nếu như không có lần này dự thi lời nói, Viên Bắc muốn đạt đến đến bây giờ tài nghệ này, nói ít cũng phải 2 tháng. Lại đến nhìn một hồi lâu liên quan tới yên quỷ xâm lâm tài liệu, viên Bắc cảm giác thời gian không sai biệt lắm, mới là đối với mình sử dụng chìm vào giấc ngủ. Trong nháy mắt tiến vào trong mộng đẹp. Chương 28, Phong nữ vu dược tề cầu đề cử. Chương 28, Phong nữ vu dược tề cầu đề cử. Đánh dấu. Sáng sớm thức dậy chuyện thứ nhất, viên Bắc trước hết ở trên giường đánh dấu rồi xuống. Đinh. Đánh dấu thành công. Liên tục đánh dấu 7 ngày. Khen thưởng đạo cụ rút số một lần. Lần này không giống với di vãng, nhiều hơn một lần đạo cụ rút số. Rốt cuộc đã tới. Viên bác thở dài nhẹ nhõm. Liên tục đánh dấu khen thưởng, là hắn ban đầu thiết lập một cái tiểu chứng màu. Dĩ nhiên, tuyệt đại đa số đánh dấu hệ thống đều có chức năng này. Đạo cụ rút số. Danh như ý nghĩa, chính là 100% có thể rút được một cái đạo cụ. Ngược lại bên trong cũng không có gì hay hàng vậy đúng rồi. Dù sao đều là thanh đồng cấp trở xuống vật phẩm, bây giờ viên Bắc thật hy vọng hệ thống này có thể để cho hắn cào thẻ. Đốt nhiệt cũng không có chức năng này. Bất quá có rút số cũng là không tệ rồi, còn muốn cái gì xe đạp. Xuống giường. nhìn một chút còn đang ngủ viên tiểu Bàn. suy tư suy tư. Hắn thực ra có chút do dự, rốt cuộc muốn không muốn bây giờ rút số. Dù sao viên tiểu Bàn đã liên tục 3 ngày không có cho hắn cung cấp quá ô khí rồi, cũng không biết vận khí này đều dùng đi nơi nào. Vạn nhất lần này rút ra một cái gân gà lời nói, đó thật đúng là phải đem hắn tức chết. Có thể lại có một tuần lễ, bọn họ thì đi dị thứ nguyên trong không gian rồi, mặc dù yên quỷ xâm lâm hắn ngày hôm qua tra một chút, nguy hiểm hệ số cũng không cao. Nhưng đó cũng là đối dị năng giả mà nói. Đối với hắn loại này người bình thường, nguy hiểm vẫn là không chỗ nào không có mặt. Hốt đi! Liều một phen xe đạp thay đổi mô tơ. Liên một tuần lễ thời gian, không có thời gian lãng phí. Ở thanh tẩy sau đó. Viên Bắc hay lại là ngựa chết thành ngựa sống, nắm tay bỏ vào viên tiểu bán trên đầu. Hắn suy nghĩ, lại không phải là âu thần, cũng hầu như so với hắn cái này phi tù bản tôn cường chứ. Rút số. Không do dự nữa, viên Bắc tâm niệm vừa động, liền tiếp lấy bắt đầu rút số. Ba ba ba. Vô số đồ vật điên cuồng ở trước mắt hắn vạch qua, lần này rút số thời gian, cũng so với bình thường thời điểm muốn lâu rất nhiều. Ước chừng có 30 giây khoảng đó, trước mắt vạch qua tốc độ mới là bắt đầu dần dần chậm lại. Cho đến cuối cùng dừng lại Đinh Trước mắt xuất hiện là một cái nhỏ dài ống nghiệm Trong đó chứa đầy phơi bảy màu xanh nhạt thuốc thử Màu sắc dễ nhìn vô cùng Chính là nhìn không giống như là có thể uống đồ vật Chúc mừng ký chủ Giúp được phong nữ vu thuốc thử Thanh đồng cấp Hô Viên bác lại thở phào nhẹ nhõm Cũng còn khá cũng còn khá Ít nhất là một cái thanh đồng cấp đồ vật Không có xui xẻo đến giúp được một cái bạch bản vật phẩm Mở ra bảng Ở phía dưới cùng lúc này xuất hiện một cái tiểu tiểu lam sắc thuốc thử đồ án bên cạnh còn lóe lên hai cái chữ nhỏ nhận Viên Bắc tạm thời không có lựa chọn nhận nhìn về phía thuốc thử giới thiệu phong nữ vu thuốc thử gờ dạn ý điên rồi nàng ở nơi này quản thuốc thử trung tăng thêm rất nhiều đồ vật khó lường uống nó ngươi nói không chừng sẽ thành càng cường trắng hơn dĩ nhiên cũng có thể càng suy yếu ai biết được ngược lại nàng điên rồi Viên Bắc thứ gì này rơi ạ cũng quá không đáng tin cậy chứ Viên Bắc nhìn tiểu đầu ngọn bên trong chợt lóe chợt lóe thuốc thử, sắc mặt cũng cứng lên. Thì ra như vậy này thuốc thử rốt cuộc là hiệu quả gì? Còn được đích thân thí nghiệm một chút mới có thể biết chứ? Khi thở sâu nhiều lần, Viên Bắc mới đem chửi mẹ lời nói ép xuống. Nói không chừng liền là đơn thuần ra một chút đây. Dù sao chìm vào giấc ngủ ngay từ đầu thời điểm, hắn cũng cho là cái hố cha kỹ năng đâu rồi, bây giờ còn không phải hương không được. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn là không có lựa chọn bây giờ nhận. Thay quần áo xong tiếp lấy đi ra ngoài chạy bộ sáng sớm. Một ngày kế sách ở Vũ Thần, Thiên đạo thủ cần. Trường học. Chương bằng hôm nay như cũ tới rất sớm, đang xem thư. Thấy Viên Bắc tới, liền vội vàng giơ tay, Viên Bắc vừa mới ngồi xuống, hắn liền lại bu lại, một nhóm vấn đề một kia ý thức cũng hỏi lên. Đừng có gấp, từ từ đi. Viên Bắc tiện tay cho Lương Chí giải quang cái kỹ năng, tiếp lấy liền ung dung thong thả chương bằng nói. Trung học đệ nhị cấp toàn bộ kiến thức, chỉ cần là trong sách Bây giờ đã toàn bộ đến viên bắc trong đầu rồi. Trưng bằng hỏi những vấn đề kia, trên căn bản chính là hạ bút thành văn chuyện. Sau khi hỏi xong, trưng bằng lại một đầu vùi vào biết thức hải dương bên trong. Hàng này có thể là bị kích thích rồi, nhất là ở viên bắc lần trước mấy cái thi mãn phần dưới tình huống, càng là với hít thuốc lắp tự như. Bây giờ ngày ngày thấy cũng không ngủ, điện thoại di động cũng không chơi, liền một môn tâm từ đọc sách. Dù sao trong lúc bất chợt phát hiện, cho tới nay với chính mình đồng thời sắp xếp nát huynh đệ. Đột nhiên biến thành một cái cửa môn mãn phần học thần, cảm giác kia. Ai đây có thể chịu được? Hắn cũng không khỏi không tiếp nhận viên bắc thực ra là cái thiên tài sự thật này. Nói tóm lại, chuyện này để cho Trương bằng tâm linh một lần nữa đón nhận lễ rửa tội. Nhớ lần trước, hay lại là trong lúc bất chợt phát hiện mình tỷ tỷ lại là một cái tu luyện thiên tài thời điểm. Hôm nay không có điểm kinh nghiệm e-x, viên bắc cũng không biết làm gì, dứt khoát liền đem điện thoại di động lấy ra, tiếp lấy liên quan tới yên quỷ xâm lâm tài liệu nhìn. Thuận tiện thỉnh thoảng dùng một chút kỹ năng, chiếu cố một chút chính mình các bạn học. Trên mạng liên quan tới Yên Quỷ Sâm Lâm tin tức rất nhiều, viên bác đặc biệt tìm được mấy cái quyền uy cơ cấu cho ra tài liệu nhìn. Yên Quỷ Sâm Lâm đẳng cấp, thanh đồng cấp thứ nguyên không gian Nguy hiểm hệ số, thấp Dị thu chủng loại, hát Yên Quỷ, bài Yên Quỷ, tiên Ma Quỷ Gen hoạch thích hợp nghề, thích khách, phụ trợ Nhìn ước chừng một ngày Đến cuối cùng thật sự là không tìm được càng quyền uy đồ vật Viên bắc còn chạy đến một cái thiệp bên trong nhìn một cái, một đám người biên cố sự năng lực xuất chúng. viên bắc thuần túy làm nhìn cố sự tựa như nhìn. Cái gì ba đạo giải mã gen ADN chiến sĩ sau khi tiến vào cũng không trở về nữa. Cái gì biến mất rất lâu nhân, đột nhiên phát rồi một cái vòng tròn bằng hữu, là một cái video, trong video là một tòa trong rừng rậm sở nghiên cứu. Cái gì có người thấy biến dị yên ma quỷ, nột ngang, nói cái gì cũng có. Viên Bắc hoài nghi đây là hồ thị vì nhiều hấp dẫn một số người đi yên quỷ xâm lâm làm ra vận doanh, dù sao mỗi tiêu diệt một cái gì thú, cũng đoán là một loại thành tích. Bất quá đợi viên Bắc muốn tiếp lấy nhìn xuống thời điểm, nhưng là phát hiện cái này bài bột quét không ra ngoài. 400 linh bốn rồi hả? Viên Bắc hơi sửng sờ. Bất quá cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi là có người phát cái gì không tốt lắm lời bản, bị người sau đó thủ tiêu. Dù sao vẫn là có rất nhiều người nguyện ý tìm đường chết, Ngươi không nên nói phải đem thứ nguyên không gian cũng mở ra, thanh tẩy diệt thế, người địa cầu không sợ hãi chuyện hoang đường. Vậy không xóa ngươi xóa ai? Lại nhìn một hồi tin tức, hôm nay bân quốc biên giới, một nơi thứ nguyên không gian vách tường bị phá ra, tạo thành trong thời gian ngắn giả không gian tồn tại, không ít dị thú cũng chui vào biên giới, cũng may chỗ hẻo lánh, rất nhanh thì bị hủy diệt. Không người thương vong, cũng không có đưa tới cái gì xôn xao. Như vậy chuyện, cách mỗi một tuần lễ sẽ buộc ra một món. Nhìn một chút trong báo cáo trụ tới hình, viên Bắc tâm sự nặng nề tắt điện thoại di động. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, mặc dù hồ thị từ thành lập tới nay, liền chưa từng xảy ra như vậy chuyện. Nhưng là nếu quả thật phát sinh lời nói, viên Bắc không có thể bảo đảm chính mình sẽ không thụ thương. Càng không cần phải nói là bảo vệ người khác. Vẫn phải là trở nên mạnh mẽ a. Cũng lập tức sắp tan học. Lại có thể trở về kề bên roi rồi, suy nghĩ một chút viên Bắc còn có một chút tiểu hương phấn. Chương 29 Thiên phú thương pháo doanh minh, cầu đề cử. Chương 29, thiên phú thương pháo doanh minh, cầu đề cử. Lại vừa là một ngày sân luyện công. Từng trận khép kêu âm thanh triệt ở sân luyện công bên trong. Nhanh một chút. Nhanh hơn chút nữa. Đứng lên. Ta đã chết. Viên bác mồ hôi đầm đìa nằm trên đất, vẻ vải hừ nói. Quá mệt mỏi. Sờ một cái mặc trên người, Trương Hinh nhi cũng không biết từ nơi nào lấy được quần áo phụ trọng. Viên bác lần đầu cảm giác đã biết sao suy yếu. Chỉ luyện rồi không tới bình thường huấn luyện lượng một nửa, hắn cũng đã là hoàn toàn tới cực hạn lúc này liên động động đầu ngón tay tinh thần sức lực cũng không có, ngay cả nhan hỏa hỏa roi rút được trên người cũng vô ích rồi. Để cho hắn nghỉ ngơi một hồi đi. Triệu thế anh có chút không đành lòng nói. Hắn nghỉ ngơi ngơi bên trên. Nhan hỏa hỏa liếc hắn liếc mắt, nhàn nhạt nói. Triệu thế anh. Ta chỉ là một sạ thủ. Sạ thủ thế nào? Ta còn là pháp sư đâu rồi? Ta tiêu ngạo sao? Hắn vẫn phụ trợ đây. Hắn kêu ngạo sao. Nhan hỏa hỏa tay chỉ một cái, nói. Triệu thế anh. Ta xạ thủ cứ như vậy thế yếu ấy ư, ai cũng có thể khi dễ ta một chút. Ta không nói còn không được sao. Yên lặng đi tới một bên khoanh chân ngồi xuống, an tĩnh hấp thu khởi nguyên lực. Đừng giả bộ chết rồi, đây chỉ là giai đoạn thứ nhất, hôm nay còn có một cái giai đoạn. Đem triệu thế anh đổi tự bế rồi sau đó, Nhan hỏa hỏa lại hướng viên Bắc Hồ Tiêu phá lệ vui mừng. Nàng hôm nay rốt cục thì cảm nhận được một ít làm đốc công vui vẻ, chi mấy ngày trước, có lúc nàng cũng cảm giác mình chính là một tự động vây roi máy. Nhìn viên Bắc mệt mỏi thành chó chết dáng vẻ, nhan hỏa hỏa vui vẻ là thành bội thành bội đi lên thêm. Biết Viên Bắc bất đắc dĩ bỏ dậy, phế cửu nưu nhị hổ chi lực, bước chân tập tính tiếp lấy chạy đứng lên. Hắn lúc này mặc trên người một món màu đen ống tay áo bộ dáng quần áo, ngay cả quần cũng là đồng dạng màu đen quần áo phụ trọng, ý phục này cũng không biết là do cái gì chế tạo. Sờ lên thuận hòa rất, giống như là sinh vật gì da lông, không mặc lên người thời điểm cũng không có gì sức nặng. Nhưng là tựa hồ là một khi cùng thân thể da thịt tiếp xúc, sức nặng sẽ bỗng tăng trưởng. Không chỉ như thế, ngay quần áo phụ trọng cùng cột lên bao các loại này mang nặng phương thức còn không giống nhau lắm, bởi vì là làm thành quần áo, cho nên nó sức nặng càng giống như là từ toàn thân cao thấp bốn phương tám hướng mà tới. Giống như là, giống như là dưới đáy biển hành tẩu, ép tới viên Bắc đều có điểm thở không ra hơi. Thể lực hao tổn ít nhất là thường ngày gấp 5-6 lần trở lên, đừng nói là chạy, chính là đi bộ, cũng khó khăn rất. Nói thật, viên Bắc cũng hận chết sáng tạo bộ quần áo này người. Nhưng hắn cũng biết, như vậy quần áo, giá cả nhất định là đắt tiền không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù không biết Trương Huynh Nhi là từ nơi nào chỉnh đến, hiển nhiên hắn cũng không dám hỏi. Nhưng đối với đoán thể chỗ tốt dĩ nhiên là không cần nhiều lời, ít nhất cứ như vậy một chút thời gian, viên Bắc là nhìn điểm kinh nghiệm e ít tở tăng tăng tăng tăng lên. Nắm chặt cơ hội, luyện đi. Ào ào ào. Thở hổn hển. có thể viên bắc lúc này lại càng giống như là một cái bệnh lâu chưa lành bệnh hen suyễn nhân. Hắn lúc này cả người giống như là mới vừa trong nước mới vớt ra, cả người trên dưới không có một chỗ địa phương là liên quan, mồ hôi thấm ướt toàn bộ địa phương, cặp mắt cũng bị mồ hôi ngăn che. Tê dại đau. Toàn thân khắp nơi đều ở truyền đạt như vậy tin tức, có một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ có rút cảm giác. Viên bắc ý thức giống như là dần dần biến mất. Thân thể vẫn như cũ đang động đàn, chết lặng, không có chút nào linh hồn đi về phía trước. Viên Bắc! Viên Bắc! Từng trận tiếng kêu đem Viên Bắc đánh thức, trong ánh mắt khôi phục một ít thần thái. Chỉ thấy trước mắt, Trương Bằng xưng mặt xưng mũi, chính nhất mặt lo hô nhìn hắn, ăn cơm, ngươi không sao chứ Không! Không việc gì! Vậy là được, ta đây đi trước! Nói xong, Trương Bằng liền khập khánh đi ra ngoài. Chờ! Vân vân! Viên Bắc lúc này gọi hắn lại. Thế nào? Trương Bằng quay đầu lại. Giúp ta cởi cái quần áo, ta đi không đạo. Trương Bằng. Sau khi ăn xong, giai đoạn thứ 2 huấn luyện bắt đầu. Nếu như giai đoạn thứ nhất là vì huấn luyện viên bác thể năng cùng tốc độ lời nói, như vậy giai đoạn thứ 2, chính là huấn luyện hắn linh hoạt. Cũng chính là nẻ tránh năng lực. Ngược lại viên Bắc nghiên cứu qua, này huấn luyện tới huấn luyện đi, nói trắng ra vẫn là hắn chạy trốn năng lực. Cùng Trương Huynh Nhi ban đầu lời muốn nói ngược lại là khác hẳn nhau. Chính là để cho ta làm lưu manh mà. Viên bác tỏ ý biết, cái này rất phụ trợ. Giai đoạn thứ hai ta tới huấn luyện. Triệu thế anh đứng ở trước người hắn, có chút ham hở dáng vẻ. Những người khác hoặc là đang đánh nhân, hoặc là đang bị đánh, chỉ có tự mình ở bên cạnh cá mặn, cái này sao có thể được. Ừm. Viên bác gật đầu một cái. Hai người lúc này chính ở sân luyện công một góc hẻo lánh, rốt cuộc thế nào cái phép huấn luyện, viên bác trong lòng cũng không phải rất rõ. Kia huấn luyện hay bắt đầu đi. Triệu thế anh gật đầu một cái, nói một câu. Tay trái lại đột nhiên dơ lên, làm một cái vô hở động tác. Đây tự hồ là hắn kỹ năng chưa dung. Làm sao nhìn? Chờ một chút. Viên bác đột nhiên kêu ngừng, có chút do dự hỏi ngươi. Thích đánh bóng rồi sao? Triệu thề anh hơi sừng sờ, thích a, ta thời cấp 3 hay lại là đội giáo viên. Mới vừa nói xong lời này. Hắn suy nghĩ lại vừa là một bực bội, nhịp bước lảo đảo một chút, thiếu chút nữa không ngã xuống. Thoáng cái liền nhìn lại, ngươi làm gì vậy? Ngựa ngùng ngượng ngùng. Viên Bắc mặt đầy ấy nấy, ta không thích đánh bóng rổ, theo bản năng phản ứng, theo bản năng phản ứng. Triệu thế anh ba. liền một mình ngươi phụ trợ cùng khi dễ ta. Xem thường A giờ cờ. Không thích đánh bóng rổ là cái quỷ gì lý do. Viên Bắc không để ý đến vẻ mặt dấu hỏi triệu thế anh, con mắt lén lén liếc liếc mắt hệ thống. Đặc ý. Kỹ năng kinh nghiệm 20. Trong nửa ngày, hơn nữa dị thú nhục trợ giúp, lúc này viên Bắc gen giá trị đã khôi phục hơn phân nửa. Dị thú nhục trung nguyên lực đối với khôi phục có trợ giúp rất lớn. Đã sớm tương đối ngươi dùng. Nói chuyện phiếm đều chỉ là vì phân tán ngươi sự chú ý mà thôi, ngươi còn tưởng rằng ta thật sẽ bởi vì ngươi là bóng rổ đội giáo viên ta liền xuống tay với ngươi sao? Quá ngây thơ rồi. Nhan Hỏa Hỏa phải không tiện hạ thủ, Này nữ lưu manh phải tiêu hao gen giá trị quá nhiều, trên căn bản phải đem hắn rút sạch, Trương Hinh Nhi là trực tiếp không dám hạ thủ, thực ra Trương Hinh Nhi cũng không đối với hắn làm qua cái gì nhưng là cũng không nhịn được ngày ngày nhìn nàng hành hung trương bằng A. Này dám hạ thủ. Thật vất vả tới một lực điểm, tiêu hao mình cũng kháng trụ, vậy không xuống tay với hắn đợi gì chứ. Nói chuyện phiếm cũng là viên bắc gần đây phát hiện một cái kỹ năng thả ra chỗ tốt, hiệu quả sẽ khá hơn một chút. Sự phát hiện này, vẫn là phải quy công cho chính mình hảo huynh đệ trương bằng trợ giúp đây. Được rồi, chúng ta đây huấn luyện liền bắt đầu rồi. Triệu thế anh hoàn toàn không biết, hắn đã vinh lấy được tự lương trí dài sau đó. Viên Bắc cái thứ nhị cố định kinh nghiệm bao thiếu năm này một thành liền. Tay trái lần nữa hư vô một cái. Một loại huyền diệu khó giải thích lực lượng tự trong cơ thể hắn vận chuyển mà ra. Tiếp lấy, để cho Viên Bắc trố mắt nghẹn họng một màn xảy ra. Triệu Thế anh kia đưa ra toàn bộ cánh tay phải, cơ hồ là trong nháy mắt, từ bình thường màu da, dần dần chuyển hóa thành một loại lộ da màu bạc có kim loại. Năm cái đầu ngón tay thứ một đốt ngón tay thu sạch co rút nứt ra, kỳ hạ lại không phải bình thường huyết thịt xương. Ngược lại là năm cái u UH hắc lỗ thủng, chỉ hướng viên Bắc, giống như là năm cây thương chỉ hướng hắn. Đến từ thứ nguyên không gian, xuống ống. Triệu Thế Anh từ từ nói, Bạch Ngân cấp dị thú thương pháo thủ gen hạch thiên phú thương pháo hoanh minh. Viên Bắc thật kinh ngạc, đây cũng là hắn lần đầu khoảng cách gần như vậy thấy người khác gen kỹ năng. Nhan hỏa hỏa hỏa roi, mặc dù hắn cũng rất rung động, nhưng là lại là hoàn toàn không có lần này tới rung động. Cái này hoàn toàn vi phạm nhân loại gen a. Ta huấn luyện rất đơn giản, tận lực né tránh ta đạn. Triệu Thế Anh nhắc nhở, ta sẽ tận lực khống chế lực đạo, nhưng đánh vào người cũng sẽ đau đớn, ngươi cẩn thận. Viên Bắc nhưng là không trả lời hắn vấn đề, lẩm bẩm nói, này, đây là tự mình mang theo vũ khí cầm chứ, ngươi có thể ngồi máy bay sao? Không, phòng trường kiểm tra an ninh cũng gây khó dễ chứ. Triệu Thế Anh ba, tại sao ngươi sẽ xem xét đến cái này? Truy cập trang web đầu đi ở chuyện phun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, lên đường. Cầu đề cử. Truy cập trang web đồ để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé Chương 30, lên đường, cầu đề cử. Sinh hoạt giống như bạn thai mạnh, nếu như không phản kháng được, xin đem một bên khác mặt cũng đưa tới. Bởi vì, chung quy tắc một bên không cần đối. Đối với viên Bắc mà nói, này 7 ngày sinh hoạt chính là như vậy. Mỗi ngày thức dậy cũng là một kiện cực kỳ tốn sức sự tình. Trên người bầm tím một mảnh, đi đứng cũng không tiện lợi rồi. Viên Bắc nghiêm trọng hoài nghi triệu thế anh là trả đua, nếu không hắn lời muốn nói tận lực khống chế lực đạo làm sao sẽ đánh hắn hoài nghi nhân sinh. Bất quá. Càng về sau hắn mới là biết. Không phải triệu thế anh không khống chế, thật sự là bởi vì hắn quá yếu. Đối lực lượng nắm giữ cũng không cao thâm. một điểm này, từ nhan hỏa hỏa ngày ngày nắm roi với hắn, lại cũng chỉ là đau đớn bên trên liền có thể thấy được lồn đốm. Nhan hỏa hỏa, ở đệ nhất võ giáo trung, giống như cũng là xếp hạng hàng thứ nhất tuyển thủ. Đây là với triệu thế anh tán gẫu thời điểm nghe được tin tức. Quần áo phụ trọng cùng thương pháo hoanh minh đủ tân đà mà mang đến là đồng thời thống khổ, cộng thêm viên tiểu bản Âu tức giống như là biến mất như thế, đến bây giờ hắn cũng chỉ có thể mỗi ngày nắm bảo đảm không thấp hơn điểm kinh nghiệm e để duy trì sinh hoạt. Đây chính là tam đả kích nặng. Phong nữ vu dược tề hắn đến cuối cùng vẫn là không có sử dụng, dù sao nhìn đạo cụ miêu tả, cũng biết vật này xác thực không đáng tin cậy nếu như là ở lúc bình thường, hắn cũng liền an nhưng bây giờ muốn lần đầu tiên đi thứ nguyên không gian vạn nhất lúc này dùng một chút biến thành hàng yếu khí người khác nghĩ như thế nào không nói vấn đề là nguy hiểm à cho nên muốn rồi nghĩ viên bắc hay là chuẩn bị đợi lần này từ trong không gian thứ nguyên trở lại sẽ đi dùng đến thời điểm coi như là trở nên yếu đi hắn cũng có thời gian trở về bù không giống như là bây giờ liền bảy ngày khôi phục cũng không khôi phục lại được nghe thật sự đau xót trong lòng ngày ngày nhìn vật này ở đó tránh a tránh hắn trong lòng cũng ngơ ngáy rất, cũng còn khá. Ở dạng này ngũ tối trong vòng vài ngày, vẫn có một chút quang minh bồi bạn viên bắc. Đó chính là giống vậy ngày ngày bị đánh, ví dụ hắn thảm nhiều chương bằng. Xích xích xích, có thể là đã đến đột phá điểm giới hạn, Trương Huy Nhi, Nhan Hỏa Hỏa, Triệu Thế Anh ba vị này tuyển thủ ngày ngày đó là thay nhau ra trận. Đánh tới trình độ nào? Ngươi liền muốn chương bằng đã rất lâu không có lại đã nói với hắn lên mạng chuyện. Điều này có thể không ác sao, nhanh vượt qua lôi điện pháp vương mà lại Chính mình thảm thời điểm, nhìn một chút bên người, hoặc còn có người so với chính mình thảm hại hơn, tâm lý một chút liền thoải mái hơn. Dù sao ngươi nếu bình yên, kia còn có chứ sao. Hôm nay là ngày thứ bảy ngày cuối cùng. Hai người đã mời được rồi giả, Trương Hình Nhi cũng là lòng từ bi cho hai người thảm một ngày giả, lúc ấy cho Trương Bằng cảm động lệ nóng doanh trọng, lúc này kéo Viên Bắc thì đi lên mạng. Kết quả bị Trương Hình Nhi ngăn cản, nhìn lúc ấy Trương Hình Nhi biểu tình, Viên Bắc cảm thấy nên đón Trương Bằng. Hẳn là tân một lớp chữa trị. Sáng mai ở trương bằng thân nhân khu tập họp, lên đường đi yên quỷ xâm lâm. Nằm trên mình trải giường chiếu bên trên. Ký chủ, viên bắc. Trung tộc, nhân tộc. Gen, 65 phương. Giải mã gen ADN, không mở ra. Kỹ năng, thanh đồng. Đây chính là bây giờ viên bắc thuộc tính. 7 ngày, mặc dù hắn huấn luyện lượng so với trước sẽ nhiều chớ không ít, nhưng là theo chứ thực lực càng ngày càng mạnh, tăng lên cũng càng ngày càng chậm chạp. Cho đến bây giờ, gen giá trị vẹn vẹn chỉ tăng lên 12 phương. Mặc dù viên bắc không hài lòng, dù sao mình ngày ngày mệt mỏi cùng một chó chết như thế, kết quả mới tăng lên như vậy điểm. Nhưng nhìn Trương Huynh Nhi cùng nhan hỏa hoặc ý tứ, hắn tốc độ tăng lên như vậy đã đầy đủ sắp rồi. Nếu như nói 53 mới là học sinh trung học đệ nhị cấp tiêu chuẩn trung bình lời nói, như vậy 65 vương chính là một cái người trưởng thành tiêu chuẩn trung bình. Yếu kê viên bắc, lúc này rốt cuộc đạt tới tiêu chuẩn trung bình, ai có thể nghĩ đến? Ở nửa tháng trước, hắn còn chỉ là một liền tiêu chuẩn trung bình đều không đi đến thiếu niên đây. Bất quá dù sao cũng là tiêu chuẩn trung bình, ngươi phải nói thật lợi hại đó là tán gẫu đây. Duy nhất đáng ra khen ngợi, khả năng chính là hắn kỹ năng kinh nghiệm. Ở viên Bắc Thành Nhật không thích đáng nhân. Khu quan ái đồng học giấc ngủ chất lượng dưới thao tác, 7 ngày, hắn kỹ năng kinh nghiệm tăng trưởng sắp tới 300 điểm. Kia thật dài kinh nghiệm nhánh, lúc này cũng đi tới 10 phần trăm vị trí. Những kinh nghiệm này Trừ mình ra mỗi ngày 10 chút kinh nghiệm bảo đảm không thấp hơn trở ra ngoài ra hai đại cổ đông theo thứ tự là lương trí giai cùng triệu thế anh đồng học lương trí giai có thể là cùng mình ngồi cùng bàn đạt thành hiệp nghị gì ngày ngày một ngủ đem hắn đánh thức đem viên bắc bị cho tức ta thật vất vả cho chuẩn bị ngủ ngươi nói đánh thức liền đánh thức Liên học cặn bã môn giấc ngủ chất lượng cũng không để ý tới ngày ngày liền nhìn chằm chằm lương trí giai rồi ngươi đánh thức ta liền một cái kỹ năng phát đi ngươi đánh thức ta liền một cái kỹ năng phát đi nay ngay kế là có thể cho hắn cống hiến mười mấy điểm kinh nghiệm, chính là khổ lương trí dai rồi, viên bắc cảm giác hàng này mấy ngày nay giống như là tùy thời cũng có thể khóc lên như thế. Hơn nữa triệu thế anh mỗi ngày ổn định hai mươi chút kinh nghiệm, đây chính là gấp đôi vui vẻ a. Sáng sớm ngày thứ hai, ở rút số đi qua, không ra ngoài dự liệu lại vừa là bảo đảm không thấp hơn điểm kinh nghiệm éo e trực tiếp thêm chút đến kỹ năng bên trên, viên bắc liền hướng đến trương bằng ra lên đường. Đi thứ nguyên không gian chuyện này. Viên Bắc rốt cuộc là không cùng một người nhà nói, sợ bọn họ lo lắng, chỉ bảo hôm nay sẽ đi trường bằng ra ngây ngô một đêm. Dựa theo trường hình nhi ý tứ, lần này hiên quỷ xâm lâm lữ trình, đến ngày mai sẽ kết thúc. Cũng may từ Viên Bắc lần trước đem thi phiếu điểm đưa cho cha mẹ nhìn sau đó, hai vợ chồng đều là vừa vui vẻ yên tâm lại cao hứng, mấy ngày nay đi làm đều có sức lực, trên mặt thường thường treo nụ cười. Bây giờ đừng nói là Viên Bắc đi suốt đêm không về một ngày, chính là... Chính là đi suốt đêm không về ba ngày, hai người cũng sẽ không nói cái gì. Đánh xe. Rất nhanh thì đến trương bằng thân nhân khu trước cửa. Ước chừng qua vài chục phút, một chiếc dáng khổng lồ Việt ra xa từ từ đầu ở viên bắc bên người. Cửa sổ xe quay xuống, lộ ra một tấm sưng mặt sưng mùi gương mặt. Viên bắc, lên xe. Ồ. Viên bắc sững sốt một chút, mở cửa xe, ngồi vào phía sau. Trên chỗ tài xế ngồi ngồi là trương Hinh Nhi, nhan hỏa hỏa ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi. Bên trong xe không gian rất rộng rãi Khắp nơi lộ ra một cổ phú có khí tức Như vậy Việt ra xa Một loại mở nhiều là nam nhân Hẳn là Trương phụ xe Bất quá Trương Huynh Nhi thời gian dài đúc luyện Vóc người vốn là Thoanon dài Có một em M75 thân cao Một cặp chân dài lái xe này ngược lại là Cũng sẽ không phát sinh giẫm đạp không tới bộ ly hợp tình cảnh lúng túng Nhìn một vòng Viên bác đột nhiên phát hiện Triệu Thế Anh không có ở đây Hắn trước thời hạn đi trước Yên quỷ xâm lâm chờ chúng ta chúng ta đến vậy cùng hắn hội họp. Trương huynh nhi chậm rãi cho xe chạy, tựa hồ là nhìn thấu Viên Bắc nghi ngờ, nhàn nhạt nói: Hắn không với các ngươi ở chung. Viên Bắc sững sờ, hắn cũng chưa từng hỏi, trước còn vẫn cho là bốn người bọn họ cũng ở tại Trương Bằng gia trong biệt thự đây. Nhan Hỏa Hỏa thân người mặc màu đen trang phục, nghe vậy đữu môi. Hắn giáng không. Viên Bắc suy nghĩ một chút khoảng thời gian này, chịu khổ cũng không chỉ đám bọn hắn hai người a. Đang nói Nhan hỏa hỏa giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, nghiêng đầu lại, một đôi con mắt lớn nháy nháy nhìn viên bác, giọng chế nhạo nói. Tiểu bác bác, bằng không ngươi tới cùng chúng ta ở đi, Tỷ tỷ phòng kia giường đặc biệt lớn đặc biệt mềm mại nha. Viên bác mặt không đổi sắc nói, vậy ngươi ngủ thì sao? Nhan hỏa hỏa. Thân mẹ nó ta ngủ nhé. Này là bình thường nhân chắc có trả lời sao? Thở phi phò đem đầu xoay tới, nàng phát hiện với người này nói chuyện thiếm, nàng sẽ không chiếm được quá tiện nghi. Phốc suy Nghe vậy Trương Bằng, một chút không nhịn được vui vẻ đi ra, liền vội vàng nghiêng đầu qua một bên, làm bộ như nhìn phong cảnh bên ngoài dáng vẻ. Lái xe Trương Huynh Nhi trên mặt cũng không khỏi lộ ra một nụ cười châm biếm. Trương 31, thế giới này thật là quá thú vị. Trương 31, thế giới này thật là quá thú vị. Trương Huynh Nhi lái xe rất ổn, bởi vì tránh được sáng sớm, tốc độ xe cũng là một mực để giới hạn tốc độ tốc độ cao nhất chạy. Ra khỏi thành lại mở tiểu nửa giờ, xa xa. Viên Bắc liền gặp được một tòa lẻ loi kiến trúc, thứ nguyên không gian một loại đều là xây dựng ở ngoại ô, phải nói là thành phố một loại cũng sẽ xây dựng ở một tòa thứ nguyên không gian bên người. bất kể là cung cấp tiếp tế hay lại là dị năng giả lịch luyện cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Kiến trúc là một nửa hình tròn hình sụp đổ trên mặt đất bộ dáng, phơi bảy màu xám bạc kim loại quan mang, nhìn ngược lại có chút khoa huyễn cảm. Không chú ý nhìn lâu, tìm tới bãi đậu xe đậu xe song sau này, bốn người liền xuống xe, vừa đi đến cửa miệng. Liền thấy Triệu Thế Anh chính ngó giáo giác nhìn về bên này. Thấy bọn họ, ánh mắt sáng lên, phất phất tay. Triệu ca, tới đủ chào buổi sáng A. Viên bắc liền vội vàng đi lên chào hỏi, ăn cơm chưa? Triệu Thế Anh vẻ mặt lạnh lùng, với thầy ôn thần tựa như, thân thể có chút rời về phía sau một chút, há mồm liền lai. Like. Cút! Ta sẽ không lại ăn bộ này rồi rồi. Ta không thích rap, cũng không biết khiêu vũ, càng không biết hát. Ta không cần son môi. Lao tử không bao giờ nữa đánh bóng rổ rồi. Viên bắc. Tại sao hư? Không phải là đối với ngươi quăng mấy lần kỹ năng sao? Triệu thế anh hay lại là vẻ mặt phòng bị nhìn viên bắc, cảnh giác vô cùng. Người này quá bị hội. Nay 7 ngày đến, người này ngày ngày rảnh rỗi không có chuyện làm tìm hắn nói chuyện phiếm. Nói chuyện phiếm liền nói chuyện phiếm đi. Kết quả người này mỗi lần cũng thừa dịp cho chuyện chính vui vẻ đâu rồi. Đột nhiên liền với ngươi vẻ mặt kỹ năng. Lần một lần hai cũng còn khá, 7-8 lần tới đây ai kháng được. Được rồi, vào đi thôi. Trương Hình Nhi ở sau lưng nhàn nhạt nói, hai người cũng đều không nói gì nữa, theo sát nàng nhịp bước, vào trú trong đất. Trên người mấy người đều không mang thứ gì, quá kiểm tra an ninh lúc rất thuận lợi, kiểm tra bọn họ giấy thông hành sau đó, mới là bị cho đi chuẩn vào. Nhưng loại chiến trận này lại là hơi dò người, súng ống đầy đủ đại binh, mặc dù nhìn như cũng không thèm để ý dáng vẻ, nhưng là súng kia quản nhưng đều là vô tình hay cố ý khẽ nâng lên, giống như là có gì không đúng, lúc này liền sẽ nổ súng như thế. Trong lòng viên bắc có chút kỳ quái. Chẳng lẽ còn có nhân sẽ tập kích nơi này hay sao? Lắc đầu một cái, lại có chút bật cười. Ai sẽ có gan to như vậy đây? Này không phải tìm chết đây sao? Lúc này cũng không để ý tới nữa những chuyện này. Xuyên qua kiểm tra an ninh, theo mấy người tiến tới. Đi trước thay quần áo. Triệu thề anh chỉ chỉ một căn phòng, trong không gian thứ nguyên, thống nhất ăn mặc tương đối khá. Viên bắc như có điều suy nghĩ đi vào theo, bên trong ngăn cách đến rất nhiều phòng đơn, tìm một gian không người rất nhanh thì viên Bắc đổi xong quần áo, quần áo chất liệu cũng không phải bông loại, sờ lên có chút cứng, rắn, giống như là cái gì sợi chế thành, hướng về phía gương sửa sang lại quần áo thời điểm, viên Bắc đột nhiên sững sờ ở, nhìn trong gương nhân, hắn lúc ấy liền kinh hãi, tốt, thật là đẹp trai tức, trải qua đoạn thời gian này đắc hấn, viên Bắc phần cứng vốn cũng không kém, lúc này càng lộ ra cao ngất, có chút thanh tú gương mặt này thời điểm mang theo một ít thành thục ý vị, xách xách xách, viên Bắc một bên chất lưỡi. Một bên tay máy chính mình bắt thịt, ta vóc người này, không thích đáng chiến sĩ nhất định chính là chiến sĩ bất hạnh. Frank! Cửa được mở ra. Một em mở chín mấy tráng hán trương bằng tham dò đầu, viên Bắc ngươi đổi xong không? Ngạch, ngươi làm gì vậy? Viên Bắc nhìn một cái dĩ nhiên đem quần áo phải mặc ra đồ bó sát người trương bằng, yên lặng đem tay áo vãn lại đi, không việc gì không việc gì. Đi ra ngoài sau đó. Trương huynh Nhi cùng nhan hỏa hỏa đã đợi ở đó, nữ dị năng giả quả nhiên không trọng nổi. Lại so với nam tuyển thủ thay quần áo tốc độ còn nhanh hơn. Đoàn người cũng không nói gì, trực tiếp hướng chỗ lối đi đi. Đến lối đi lúc. Viên bác mới biết, trước kiểm tra an ninh, kia căn bản là chuyện nhỏ. Môn tiền trạm mười mấy nhân, rõ ràng không hiện hiện ra cái khí thế gì, nhưng khí ép nhưng là hết sức thấp, giống như ao tù nước động một dạng nghiêm túc đứng ở trước cửa hai bên, cặp mắt như chim ưng ngưng mắt nhìn đi ngang qua nhân. Bọn họ, cũng giết qua người. Không biết là tại sao. Viên Bắc trong đầu đột nhiên liền toát ra ý nghĩ như vậy, cũng đã xảy ra là không thể ngăn cản mà bắt đầu. Lặng lẽ dương mắt nhìn những người này mấy lần, nếu không phải bọn họ cặp mắt cũng đang nhấp nháy, Viên Bắc thậm chí đều phải hoài nghi này có phải hay không là một đám điêu khát rồi. Nhưng lời là nói như vậy, Viên Bắc đối với cái này đám người nhưng là thập phần tôn trọng. Dù sao, nếu là thứ nguyên không gian bạo động, trong đó dị thú lao ra ngoài lời nói, trước tiên phải đối mặt chính là bọn hắn. Hắn đột nhiên nghĩ tới một câu nào có cái gì quốc thái dân an, chẳng qua là có người ở ngươi không thấy được địa phương mang nặng đi trước thôi. Kiểm tra năm người giấy thông hành lúc, phụ trách kiểm tra binh lính nhưng là nhẹ di một tiếng, dương mắt nhìn một chút viên bắc cùng trương bằng hai người người bình thường, Ừm. trương huynh nhi gật đầu một cái, nhàn nhạt nói, gen đã đến cực hạn, tìm kiếm đột phá. binh lính mừng tỉnh, khẽ gật gật đầu, đem giấy thông hành trả lại cho năm người, chú ý an toàn, chúc ngươi thành công. cảm ơn. trương huynh nhi nhận lấy giấy thông hành nói, đại cửa bị mở ra một cái chỉ chứa một người thông qua khe hở, trương huynh nhi một người một ngựa, những người còn lại cũng theo sát phía sau. đi ước chừng một phút dáng vẻ, một tòa đại môn xuất hiện ở trước mắt. đây là thứ nguyên không gian trước cửa cuối cùng một nơi ngăn che. đẩy ra, tiến vào. u tối, hắc bạch, thu vô cùng vô tận thụ, không trông giống như là che một tấm lụa mỏng, màu xám mù mịt, vụn mù mịt, trên trời thật giống như có thái dương, lại thích giống như không có. Nhưng như cũ có độ sáng Thế giới phân biệt rõ ràng Giống như là chỉ có hắc bạch nhị sắc Không chỗ nào không có mặt màu đen cùng xương mù màu trắng Đem cả thế giới che phủ ở trong đó Coi như là vậy được phiến tựa hồ Là muốn nối thành biển rừng rậm Cũng bị ngăn che ở trong đó Này, là một cái toàn bộ tân thế giới Lúc này bọn họ vị trí phương Tựa hồ là trải qua dọn dẹp Phía sau đại môn chính đang đóng Đi thôi, nơi này là bị dọn dẹp quá Vừa tiến vào trong không gian thứ nguyên Trương Hình Nhi liền tự động tiếp nhận chỉ huy trách nhiệm, theo ngón tay cái phương hướng, đoàn người liền đi về phía trước vào. Thế nào, sợ. Lúc này, triệu thế anh vũ một cái đứng ở phía sau, thân thể khẽ run viên bắc, yên tâm đi, có chúng ta ở đây, chỉ phải cẩn thận một chút sẽ không xảy ra chuyện. Hắn cũng có thể lý giải, dù sao ban đầu chính mình lần đầu tiên tiến vào thứ nguyên không gian thời điểm, biểu hiện so với viên bắc còn không thế, càng không cần phải nói hắn ban đầu thực lực ước chừng phải so với bây giờ viên bắc mạnh hơn nhiều mấy người còn lại tất cả đều là dừng bước, yên lặng chờ Viên Bắc. Chậm. Viên Bắc ngẩng đầu lên, thân thể như cũ đang khẽ run, cặp mắt giống như là một thanh lợi kiếm một dạng sáng quắt nhìn về phía trước. Triệu Thê anh ẩn ra, hắn rõ ràng ở nơi này nhân trong ánh mắt thấy được kích động cùng cuồng nhiệt. Nơi nào có một chút sợ hãi bộ dáng. Thế giới này quá mẹ hắn thú vị không phải sao? Viên Bắc kích chuyển động thân thể đều run rẩy, này không phải sợ hãi, đây là kích động run sợ. Hắn thậm chí cảm giác mình huyết dịch cũng đang cháy. Hắn trong xương, là có một mực bị đè nền đến, thuộc về mạo hiểm huyết dịch. Một cánh cửa sau đó, lại chính là một cái thế giới khác. Triệu ca, ngươi không cảm thấy đây là một việc thật vĩ đại chuyện sao? Triệu thế anh bồi dối? Ngạnh, Phải phải! Ngươi này tình huống gì? Lại không thể để cho ta đoán đúng một lần sao? Chẳng lẽ sẽ không sợ hãi sao? Trước mặt Trương Huynh Nhi hai người nhưng là bật cười, hai mắt nhìn nhau một cái, nhưng trong lòng thì có chấn động một chút. Có chút ý tứ. Người như vậy vô cùng thừa thớt, thứ nguyên không gian khắp nơi là nguy hiểm, dị năng giả phải đối mặt nguy hiểm thì càng thêm đại. Đây cũng là tại sao sẽ có dị năng giả lựa chọn tương tự như vậy gen hoạch, quá nguy hiểm. Cùng với hấp thu những chiến đó đấu gen hoạch, không bằng hấp thu một cái thiếu chút nữa gen hoạch, tùy tùy tiện tiện, không nói đại phú đại quý cũng có thể bình an trải qua cả đời, mà có một loại người, bọn họ tựa hồ là trời sinh mạo hiểm ra, bọn họ trong cuộc sống không thể nhất thiếu đó là kích thích cùng nguy hiểm. Bọn họ đem nguy hiểm làm bằng hữu, tựa hồ đang nguy hiểm cùng bên bờ sinh tử do xét, mới là chứng minh bọn họ sinh tồn cùng tự do. Những người này người người đều là độc hành hiệp, rất ít có thể ở trong thành phố thấy bọn họ, bọn họ gần như tất cả thời gian, cũng tốn phí ở trong không gian thứ nguyên. Coi như là Trương huynh Nhi, cũng chỉ là từ chỗ khác nhân nơi đó nghe nói qua một người như vậy mà thôi. Chẳng lẽ, Viên Bắc cũng là người như vậy? Trương huynh Nhi nhìn Viên Bắc vẻ mặt cuồng nhiệt kéo triệu thế anh nói chuyện dáng vẻ, thầm nghĩ nói. Được rồi, đi thôi, chờ ngươi thấy gì thú, hy vọng ngươi còn có thể giữ như vậy tâm tính. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là Trương huynh nhi hay lại là cát đức viên bất tự hưng phấn. Đoàn người cứ như vậy dần dần biến mất ở trong sương mù. Chương 32, Bạch Tiên Quỷ. Chương 32, Bạch Tiên Quỷ. Tiên Quỷ xâm lâm chung Sương mù lở lờ, tựa như là đi tiếp ở trường khí bên trong, nhìn thấy không tới trăm mét. Ở trước mắt quang không thể cùng nơi, mơ hồ truyền ra như dã thú kêu gào. Đô trưởng, làm người ta sợ hãi, có chút giận cả tóc gáy. Trong rừng rậm không khí ẩm ướt, có chút có chút giá rét. Viên Bắc siết chặt cổ, an tĩnh đi theo sau lưng mấy người, cặp mắt cảnh giác nhìn xung quanh bốn phía, chú ý hết thảy gió thổi cỏ lay. Năm người lấy 2-3 đội hình hành động. Triệu Thế Anh, Viên Bắc, Nhan Hỏa Hỏa ba người ở phía sau, Trương Huynh Nhi, Trương Bằng Hai người ở phía trước. Cái này cũng hiện ra cái đội ngũ này tệ đoàn. Hai cái không dị năng giả. Cộng thêm còn lại 3 cái là đều là phát ra nghề, cái này rất khó khăn tạo thành một cá thể hệ tiểu đội. Nhất định phải nói chuyện. Đại khái chính là mãng phu đi. Thiếu con mắt cùng lỗ thai dưới tình huống, ngay cả đứng ở phía trước xe tăng nghề. Những thứ này cũng không có, cho nên bọn họ dựa vào, càng nhiều là ba người khác kinh nghiệm. Trương Hình Nhi hiển nhiên cũng minh bạch một điểm này, vì vậy mấy người đi tiếp tốc độ cũng không nhanh. Bất quá Trương Hình Nhi thật không hổ là thân tỷ. Trước khi tới liền đã từng nói muốn cho Trương Bằng thật tốt nắm chặt cơ hội lần này, lần này cũng đúng như dự đoán, trực tiếp để cho hàng này đứng ở phía trước nhất. Viên Bắc ở phía sau nhìn, Trương Bằng hàng này chân đều có điểm run rẩy, không khỏi còn có chút đau lòng. Lại đi tiếp số 10 phút, hết thệ tầm thường, cũng không biết là ảo giác còn là cái gì, Viên Bắc cảm thấy vụ càng ngày càng đậm, muốn tới rồi. Lúc này, đứng ở phía trước Trương huynh nhi đột nhiên nói, "Bạch Diễn Quỷ." Viên Bắc thân thể căng thẳng, Tinh thần lực trong nháy mắt đề cao, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm buồn phía. Bên người triệu thế anh cùng nhan hỏa hỏa cũng là như vậy, triệu thế anh cánh tay đã chỉ thương hóa, đen ngòm họng xuống chỉ quanh mình, chỉ chờ đi ra trong nháy mắt, đó là đạn phục vụ. Ngay cả nhan hỏa hỏa, mặc dù không có dị thương gì, nhưng bên người nàng nhiệt độ nhưng là lặng lẽ khô khan đứng lên. Khói mù càng ngày càng đậm. Lá trã. Lá cây âm thanh vang lên, ngay sau đó, một đạo bóng trắng như là như tia chớp từ trên ngọn cây lao ra thẳng tấp hướng trương huynh nhi phong tới một cái độc lang sắc mặt của trương huynh nhi không thay đổi hư lệnh nói thả nó đi vào luyện 3. trương huynh nhi lời còn chưa nói hết cơ hồ là theo sát bóng trắng xuất hiện trong nháy mắt viên bắc búng tay cũng vang dội chìm vào giấc ngủ trong nháy mắt phát động ầm giữa không trung bóng trắng thân thể bỗng hơi chậm lại ngay sau đó liền giống như khối vải rách tựa như mượn trước lực đạo trực tiếp hung hăng dứt chiến đất như vải rách tựa như lộn mấy vòng Một đường liền lăn một vòng cùng một quả banh ra đi thẳng đến Trương Huynh Nhi dưới bàn chân. Vì vậy, Trương Huynh Nhi thuận tay chính là một cước. Giáp giáp, nhìn như lơ đãng một cước thẳng tắp đá rồi bạch tiên quỷ trên đầu, thanh thúy tiếng xương bể vang lên, mới vừa quảng tỉnh bạch tiên quỷ thân thể kéo ra, sẽ không có sinh tức. Trương Huynh Nhi trực tiếp ngây ngẩn, tiên lặng thu chân về, giả bộ làm cái gì đều không phát sinh lui về sau nửa bước, nhàn nhạt nói. Chờ ngươi kế tiếp đi. mọi người Ánh mắt của Trương Hinh Nhi nhưng là ở trên người viên bắc dừng lại rất lâu, nhìn chầm chầm vào hắn một lúc lâu, như mày, làm rất tốt. Phản ứng rất nhanh. Nay cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là có thể ở trong hoàn cảnh như vậy, duy trì như cũ tỉnh táo, cơ hồ là trong nháy mắt, cũng đã đem khống chế kỹ năng nộp ra. Như vậy chiến đấu cơ nắm chặt cùng trong lòng tư chất, cũng không do Trương Hinh Nhi không kinh ngạc. Cái này thì càng không cần phải nói triệu thế anh cùng nhan hỏa hỏa hai người rồi, một cái bạch tiên quỷ thôi co như là thật để cho nó vọt tới bên cạnh, đối với bọn họ mà nói, muốn phải giải quyết, cũng không so với Trương Hình Nhi một cấp kia khó khăn bao nhiêu. Nhưng mới rồi viên bác phản ứng, để cho bọn họ cũng không khỏi ghé mắt. Viên bác ngược lại là không có phản ứng gì, hắn chỉ là làm được chính mình nên làm việc mà thôi. Thấy đối thủ trong nháy mắt, sử dụng kỹ năng. Này không phải thông thường sao. Kỹ năng này, đối phó thanh đồng cấp tuyển thủ nhất định chính là không có gì bất lợi. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng này dạng hay là để cho viên bắc có chút ạ rện lìn nhộn nhịp, không khỏi kích động. Dương mắt dòm nằm trên đất bạch tiên quỷ. Trương Bằng, ngươi tới móc ghen hạch. Trương huynh Nhi chỉ dưới chân bạch tiên quỷ, nói với Trương Bằng. Ồ, Trương Bằng sắc mặt khổ một chút, rút ra bên hông trủy thủ đi lên phía trước. Viên bắc cũng theo sát đi lên, ngồi sổm ở bên cạnh nhìn. Đây cũng là hắn lần đầu tiên ở trên thực tế thấy bạch tiên quỷ bộ dáng. Loại dị thú này có điểm giống là con vượn, thân dài một thước tam khoảng đó. Cánh tay nhưng là kỳ trưởng vô cùng, gần như so với nó thân thể còn dài hơn rồi. Sinh ba đạo lưỡi dao sắc bén tựa như mắm đuốt, gần không nhiều dài 10cm, giống như là ba cái phiến dao, lóe lên kim loại sắc quăng mang. Cũng không biết là thế nào mọc ra. Cả người bị một tầng lông màu trắng che lấp, hai con mắt màu đen đã không có thần thuệ, nửa miệng to mở ra lộ ra lưỡi đạo răng nanh, lộ ra cổ tử mùi hôi thối. Sách, thật xấu xí. Viên bác chép chép miệng nói. Xấu xí không nói còn không trải qua đánh, để cho Trương Hinh Nhi một cước liền đá tới chết. Trương Bằng không lên tiếng, nắm trùy thủ, từ bạch tiên quỷ trên đầu cắm vào, treo gẹo treo gẹo hai cái, vót ra đầu, đưa tay đi vào lục lọi mười mò, móc ra một cái to bằng móng tay tiểu bạch sắc tinh thể. Tìm được. Trương Bằng nhìn trên tay màu trắng tinh thể, trên mặt lộ ra nụ cười. Cho viên bắt chứa đi. Trương Hinh Nhi khoát tay một cái, lơ đếm nói. Ồ. Trương Bằng ồ một tiếng lại đem mới vừa moi ra gen hạch trực tiếp giao cho viên bắc trên tay, viên bắc cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy, bắt vào tay bên trên nhìn kỹ đứng lên, gen hạch hiện ra màu trắng, to bằng móng tay, cũng không rõ ràng, mơ hồ còn giống như có thể từ trong thấy xương mù màu trắng hòa hợp, trông rất đẹp mắt. ai có thể nghĩ tới, xấu như vậy đồ vật trong cơ thể, lại có thể moi ra như vậy một cái đẹp mắt đồ vật. suy nghĩ một chút, trương huynh nhi nhìn viên bắc nói tiếp, bài tiên quỷ là thanh đồng cấp dị thú. Gen của bọn họ hạch bên trong bao gồm đến một cái kỹ năng, chạy nước rút ngắn trong nháy mắt buộc phát ra phần trăm chi 150 lực lượng, cực lớn để cao tốc độ. Thiên phú là vụ ẩn, ở trong xương trắng ẩn giấu thân hình, mặc dù không làm được cẩn thận, nhưng không nhìn kỹ lời nói, cũng là rất khó phát hiện bọn họ tung tích, chỉ là nếu như không có yên ma quỷ phối hợp lời nói, phi thường gần gà. Này hai loại toàn bộ thuộc về thích khách hình, thích hợp nghề đâm khách nhân hấp thu. Tiếp đó, vừa liếc nhìn viên Bắc, toàn bộ yên quỷ sâm lâm bên trong Thích hợp phụ trợ hấp thu, cũng chỉ có yên ma quỷ rồi, bất quá ta cũng không đề nghị ngươi làm như vậy. Viên bác ngưỡng ngẩn gật đầu một cái. Ta biết, trước khi tới hắn đã làm xong công tác tình báo, toàn bộ yên quỷ xâm lâm thư nguyên không gian, gen hoạch biểu hiện cũng không tính là xuất sắc, chỉ có một chạy nước rút gen kỹ năng coi như không tệ, nhưng giá trị so với cũng không cao. Ở bân quốc biên giới, thuộc về hơi ít lưu ý gen hoạch rồi, chỉ có một chút thiên khí thủ lại ở chỗ này hấp thu một cái gen hoạch. Hoàn thành xương mũ khí trời xây dựng. Chỉ là viên bắt cho tới bây giờ chưa từng nghĩ phải làm thiên khí thủ. Đi thôi. Trương Hinh Nhi thấy vậy, cũng không nói thêm nữa, liền tiếp lấy đi về phía trước, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nàng đột nhiên lại quay đầu nói. Một sẽ còn có tập kích, ngươi trước tiên khống chế, tiếp lấy trương bằng đuổi theo, chúng ta ở bên cạnh áp trợn. Được. Viên bắt cùng trương bằng hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời gật đầu một cái. Bài thiên quỷ loại sinh vật này, trí lực rất thấp. Chém giết mới là trạng thái bình thường, cách thứ nguyên không gian môn càng ngày càng xa, dị thú mật độ cũng liền càng ngày càng cao. Đây là một cái độc lang, hẳn là bị bảy tộc đổi ra, đợi đụng phải có yên ma quỷ tồn tại tộc quần, đối phó liền muốn khó khăn rất nhiều, không nên xem thường. Muốn mạng, Trương Hình Nhi thanh âm nhàn nhạt vọng về ở mấy người bên thai, kèm theo, còn có một trận trận phương xa chuyển tới như có như không kêu gào âm thanh. Trương 33, Lưu Manh bản sắc, cầu phiếu đề cử. chương Lưu manh bản sắc, cầu phiếu đề cử. Theo đoàn người dần dần đi sâu vào. Sương mù cũng biến thành càng ngày càng đậm, từ trước nhìn thấy chưa đủ trăm mét, đến bây giờ tự hồ chỉ còn lại 70, 80 mét khoảng cách. Ở mảnh này trắng xóa bên trong, nhân lại sẽ sinh ra một loại di thế độc lập cô tịch cảm giác, giống như là bị cả thế giới từ bỏ tựa như, nếu không phải bọn họ năm người hành động chung, chỉ sợ cũng rất khó thừa nhận rồi. An tĩnh. Trong rừng rậm, tựa hồ là chỉ còn lại 5 người an tĩnh tiếng bước chân. Ngay cả trước thường thường có thể nghe được dã thú kêu gào âm thanh, lúc này cũng biến mất không còn tăm hơi. Yến tính đáng sợ. Lại tới. Ánh mắt của Trương Hinh Nhi lóe lên, trầm giọng nói, "8 giờ phương hướng, 11 giờ phương hướng, hai cái." Viên bác bộ dạng sợ hãi cả kinh, ánh mắt khẽ nhúc nhích, hướng Trương Hinh Nhi lời muốn nói hai cái phương hướng nín thở nhịn, lại là không thấy gì cả, chỉ có thể nhìn được một mảnh phiến vụ mù mịt bao phủ bội tây. "8 giờ phương hướng y theo nguyên kế hoạch làm việc." 11 giờ phương hướng Triệu Thế Anh giải quyết. Trương Hình Nhi tiếp lấy hạ lệnh. Triệu Thế Anh nhỏ không thể thấy khẽ ừ một tiếng, trên tay khẽ động, cánh tay phải kim loại hóa bao trùm. Lần nữa đi về phía trước vào mấy chục thước. Viên Bắc lúc này, cũng là mới rốt cuộc phát hiện 8 giờ phương hướng bạch tiên quỷ, nó chính rút lại rậm rạp trong lá cây, nếu không phải nhìn kỹ, phi thường khó mà phát hiện. Viên Bắc phương hướng, cũng chỉ có thể nhìn thấy nó 3 phần 1 thân hình, giữ tận trên mặt sen kẽ. Một đôi thị huyết con ngươi chính tử tử nhìn bọn hắn chằm chằm. Tựa hồ là chỉ chờ viên bắc bọn họ đến phạm vi công kích, liền sẽ trực tiếp liều chết súng phong đi lên, đưa bọn họ toàn bộ xé nát. Mấy người làm bộ như không có phát hiện tựa như, tiếp lấy đi về phía trước vào. Bạch! Lá cây cùng thể sắc tiếng va chạm chợt vang lên. Động thủ! Trương huynh Nhi thanh âm cũng trong nháy mắt vang lên. Súng máy! Thợ săn cùng con ngồi thân phận trong nháy mắt tới một trao đổi. Triệu thế anh cánh tay nâng lên. Ngọn lửa phun. Đoàng đoàng đoàng. Từng trận súng máy bắn càn quét tiếng vang lên, ngón tay tựa hồ là vào giờ khắc này biến thành chân chính súng máy, ở một giây bên trong liền không biết đánh ra bao nhiêu đạn. 11 giờ mới vừa lộ đầu ra bạch tiên quỷ, còn đến không kịp có động tác gì, thân thể liền ở giữa không trung bị đánh thành cái rỗ, rách nát thi thể trực tiếp rơi xuống đất. Mà một bên khác, viên bắc cũng là trong nháy mắt động tác, chìm vào giấc ngủ trong nháy mắt phát động, ngoài ra một cái bạch tiên quỷ thân thể mềm lũn bất ngờ đánh tới thân thể ngược lại giống như là bị người ném ra như thế. Trương bằng trên người trước, khác ở sau lưng đại phủ trong nháy mắt nghiêng bổ xuống. Phốc suy vũ khí sắc bén vào thị tâm thanh vang lên, máu bắn tung tóe. Có lẽ là bởi vì lần đầu tiên nguyên nhân hắn này thế như thiên quân một đóa, cũng không chém đến bạch tiên quỷ chỗ yếu hại, chỉ là đánh trúng chỗ bụng dưới, nhưng vẫn như cũ đưa nó trọng thương. Đóa cơ hồ là đem bạch tiên quỷ giòn thoát bụng tử trực tiếp xuyên qua. Trị trị bạch tiên quỷ được đòn nghiêm trọng này. Trong nháy mắt thức tỉnh, đau đớn kịch liệt khiến nó vốn là xấu xí gương mặt nhăn nhó, phát ra con vượn như vậy tiếng kêu gào. Nhưng coi như là như thế, trong đầu của nó trước tiên nghĩ đến, lại vẫn là phản kích, chỉ thấy cặp mắt trung thị huyết vẻ lóe lên, hưu chảo trực tiếp hủ ở hải ra, sắc bén vào đao phiến móng nhọn giống như là muốn trực tiếp đem Trương bằng cánh tay cắt thành tam tiết. Trương bằng bất đắc dĩ, chỉ đành phải buông tay ra bên trên đại phủ, thân hình chợt lui. Ầm. Lúc này, Bạch điên quỷ mới là cùng lươi bữa lớn cùng rơi xuống đất lúc trực tiếp theo hắn trong bụng dụng huyết dịch trong nháy mắt phun ra ngoài cùng xuất hiện còn có nó kêu đau một tiếng âm thanh nhưng dị thú sinh mệnh lực cứng ngạnh coi như là như vậy thương thế trong thời gian ngắn lại vẫn không có tắt thở thân hình nổi lên móng nhọn đánh thẳng trương bằng bộ mặt trương bằng bên trên ngửa về phía sau trực tiếp làm ra một cái thiết bản tiểu mau né một kích này hai chân dùng sức trực tiếp ung hăng đạp ở rồi bạch tiên quỷ bụng nơi vết thương một cước lại đem đá ra mấy thước xa bạch tiên quỷ dù sao vẫn là cái vật còn sống nay đã là nhỏ hết đà, lại được đòn nghiêm trọng này, thế xuống đất, lại vùng vây hai cái, lại cũng không có bỏ dậy. hô. trương bằng lúc này mới là có công phu thở một hơi dài nhẹ nhõm, thân tử trực tiếp tê liệt ngã trên đất, lồng ngực giống như bẽ thổi gió một loại trên dưới chập trùng kịch liệt. nhắc tới trưởng, thực ra những thứ này cũng bất quá là phát sinh ở mấy hơi thở giữa chuyện, có thể liền thời gian ngắn như vậy, trương bằng sau lưng đã toàn bộ bị mồ hôi lạnh làm ướt. viên bác ngược lại là có lòng đi lên giúp một chuyện cái gì. Nhưng là bây giờ hắn gen tiêu chuẩn, vì không thêm phiền, hắn vẫn yên lặng kinh sợ nhận ở phía sau. Bất quá nhìn xuống ở một bên lạc lươi bờ lớn, viên bắc trong lòng vẫn là sinh ra một ít ý nghĩ khác. Có lẽ, đợi lần này trở về, ta cũng hẳn nắm giữ một môn binh khí sử dụng. Không nói cái khác. Tổn thương là thực sự cao ha. Không đột phá. Trương Hình Nhi trên mặt không có gì thay đổi, hỏi. Ừm. Trương Bằng lúc này cũng trầm lại, có chút khổ não gãi đầu một cái, ta cảm giác, còn thiếu một chút áp lực Được. Trương huynh nhi như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Viên Bách Yên lặng tiến lên sơ thi. Đám này người có tiền thật là muốn làm gì thì làm. Bạch tiên quỷ gen mặc dù hơi ít lưu ý, thị trường nhu cầu lượng cũng không lớn, nhưng bất kể như thế nào, đó cũng là thanh đồng cấp gen hạt a. Một khối bạch tiên quỷ gen hoạch, giá cả trên căn bản ở 10 ngàn khoảng đó trôi lơ lửng, tất lại không phải tất cả mọi người đều có thể từ bạch ngân cấp tới tay, thanh đồng cấp là đại đa số bình dân lựa chọn. Đây đều là tiền a. Các ngươi đều coi thường này điểm tiểu tiền lợi nói. Vậy tại hạ sẽ không khách khí. Mang bao tay móc nửa ngày, hắn mới là cuối cùng từ hai cái bạch tiên quỷ trong đầu lấy ra một khối gen hoạch, cũng không phải thật sự có dị thú trong đầu đều có gen hoạch. Hỏi thăm một chút triệu thế anh sau đó, liền trực tiếp đắc ý nhét vào túi tiền mình bên trong. Nếu như không phải bạch tiên quỷ ra lông máu thịt cái gì căn bản không đáng tiền, liền ăn cũng ăn không ra gì, hắn đều có lòng một khối toàn bộ bỏ túi mang đi. Đeo bao tay đảo không phải hắn kiểu cách cái gì chỉ là dị thú huyết dịch cũng không phải là cái gì quỳnh cam ngọc lộ, rất bẩn. hắn thân thể tố chất còn không có cao đi nơi nào, nếu như một ít virus theo một ít nhỏ vết thương nhỏ vào vào bên trong cơ thể lời nói, nói ít cũng phải bệnh nặng một trận. một hồi, viên bắc cùng triệu thế anh một tổ. trương hinh nhi chờ đến viên bắc đem gen hạch cũng móc ra sau khi đến, mới là tiếp tục mở miệng nói, trương bằng một người đối phó một cái, hắn cách đột phá cũng không xa rồi. mấy người còn lại tất cả đều là gật đầu một cái. Trương Bằng cũng không dám lên tiếng, Viên bác Hoài nghi hắn là không dám. Liên miệng của là lầm bầm lầm bầm. "Ta muốn lên mạng, ta đến tụt cùng là tại sao phải ở chỗ này đánh chết đánh sống a?" Trương Hinh Nhi yên lặng nhìn hắn một cái, "Ân, có sát khí. Chờ ngươi có đủ tự vệ thực lực, ngươi ở quán internet lên tới chết ta cũng sẽ không quản ngươi." Nhan hỏa hỏa dọc theo con đường này cũng đều an tĩnh rất, một bộ hứng thú hờ hợt dáng vẻ, lúc này đảo là tinh thần tỉnh táo, nếu như Trương Bằng tức tỉnh lại nói kia tiểu đội chúng ta thực lực lấy được hạng nhất liền dễ dàng hơn rồi. Viên Bắc Yên lặng không nói gì. Trứng bằng gen giá trị dừng lại ở 130 phương rất lâu rồi, đây chính là thân thể của hắn giá trị cực hạn, bây giờ cũng chỉ chờ hắn đột phá. Cho nên Viên Bắc mới luôn là sẽ nổ nước bọn, cái thế giới này phương pháp tu luyện đơn giản thô bạo không thể tưởng tượng nổi. Giải mã gen ADN mở ra, cũng cũng không phải cái gọi là dùng gen giá trị đánh vào, mà là muốn kịch liệt kích thích, bất kể là dạng gì kích thích, chỉ cần đủ cũng có thể sẽ cho người mở ra giải mã gen ADN. Mà ở trong này, thời khắc sinh tử nguy cơ đơn giản nhất hữu hiệu. Sáng sớm thời gian trôi qua rất nhanh. Ở sau đó, mấy người lại gặp năm làn sóng tập kích. Trương bằng một người đối phó 3 lần, nhưng là tiếc nối là hắn giải mã gen ADN như cũ không có thể mở mở. Nguy hiểm nhất một lần, là Bạch Tiên quỷ giả bộ một chút tử, thiếu chút nữa bị một móng vuốt xé rách cổ, cũng may Trương huynh nhi cuối cùng thuần thân một cước. Lúc đó cái kia tình cảnh Máu bắn tung tóe, dị thường máu tanh. Bài thiên quỷ thân thể lại bị trực tiếp đá cho rồi hai tiết. Từ nơi này, cũng có thể nhìn ra Trương Hình Nhi thực ra một mực quan tâm trương bằng, chính là phương thức có chút rất khác biệt. Viên bác không biết là đại tim hay là thế nào dạng, lại máu tanh tình cảnh, cũng là đắc ý tiến lên móc gen hoạch, sau đó nhét vào túi tiền mình. Liên lúc chiến đấu với cái kỹ năng, nhẹ nhõm dị thường, theo tới dạo chơi tựa như, hoàn mỹ phát huy lưu manh bản sắc, Đoàn người tiếp lấy tiến lên. lúc này. Trương Hinh Nhi lại sắc mặt thay đổi, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía trước. Chương 34, nguy hiểm nhất dị thú, cầu đề cử. Chương 34, nguy hiểm nhất dị thú, cầu đề cử. Phơi bày ở trước mắt mấy người, là mấy cổ thi thể, là loài người thi thể. Trương Hinh Nhi đối với lần này tựa hồ là tia không tị hiểm chút nào, cũng cho tới bây giờ không có nghĩ tới để cho hai người che một hạ con mắt cái gì, lại lớn như vậy chậm chậm trực tiếp đi tới. Viên Bắc còn chưa kịp phản ứng đâu rồi, Trương Bằng đã che miệng chạy đến một bên khác nôn đi. Viên Bắc lúc này mới nhìn thấy trước mắt thi thể, sắc mặt cũng là hơi đổi, thân thể khẽ run. Coi như là hai đời cộng lại, hắn cũng không bai kiến loại tràng diện này a. Bất quá hắn tâm lý tư chất mạnh hơn một ít, chính là nhịn được trong bụng khó chịu, dương mắt nhìn sang. Tổng cộng tam cổ thi thể, hai nam một nữ. Tất cả đều là hơn 30 tuổi bộ dáng, chỉ là lúc này cũng hai tay là che cổ, biểu hiện trên mặt dây rùa vừa thống khổ, hai mắt trợ to cổ bọn họ bên trên có ba đạo móng nhọn xé rách cổ họng huyết đạo vết thương cực sâu gần như đem cổ toàn bộ xé một phần ba huyết dịch đã đọc lại trương huynh nhi nhìn huyết dịch vẻ mặt ngưng trọng nói thời gian ít nhất đi qua gần một giờ nhan hỏa hỏa cũng là vẻ mặt ngưng trọng là loài người Ừm. trương huynh nhi nói mặc dù vết thương cùng yên quỷ móng nhọn rất giống nhưng dị thú săn thú không thể nào biết lưu lại ba bộ hoàn chỉnh thi thể thanh đồng cấp tiến quỷ cũng không có lấy một địch tam thực lực viên bác hơi ngẩn ra có chút ngây ngẩn. Nhân loại động thủ. Tại sao sẽ như vậy chứ? Ở trong không gian thứ nguyên, ngoại trừ dị thú bên ngoài, càng nhiều nguy hiểm, đến từ nhân loại. Ánh mắt của Trương Hinh Nhi hơi đổi, nhàn nhạt nói, trong không gian thứ nguyên, không có luật pháp, không có hạn chế, thiện ác ở chỗ này rất rõ ràng. Người phải rõ ràng. Bỏ ra đạo đức giới hạn sau, nhân loại mới là nguy hiểm nhất dị thú. Viên bắc chấn động trong lòng. Nổi ra gà đột nhiên liền nổi lên một thân. Này nếu như lời nói đặt ở bình thường, mặc dù Viên Bắc cảm thấy có đạo lý nhưng không đến nổi như thế, nhưng lúc này là giờ phút này, hắn nhưng là hiểu thêm. Trương Bằng lúc này cũng quay về rồi, sắc mặt tái nhợt vô cùng, thấy thi thể, thiếu chút nữa lại không phương ra. Tiểu Bằng, cái thế giới này chính là như vậy. Sắc mặt của Trương Hinh Nhi không thay đổi, bất luận ngươi là không ôm trí lớn cũng tốt, mê muội mất cả ý chí cũng được, nếu là không có thực lực, ngươi có hết thảy, bất quá đều là nhân sinh ảo ảnh lúc nào cũng có thể tan thành mây khói. chờ ngươi có đủ tự vệ thực lực sau đó, ta cũng sẽ không cưỡng bách nữa ngươi làm gì. trương bằng che miệng, nói cái gì cũng không nói. hẳn là báo thủ. triệu thế anh một bộ thấy thường xuyên dáng vẻ, vừa mới hắn đã đem ba người này trên người lục soát sạch sẽ, trên người thứ gì cũng không ít, còn có mấy cái gen hạch. vừa nói, tay hất một cái, toàn bộ ném cho viên bác. viên bác luôn cuống tay chân toàn bộ nhận lấy, nít nít miệng. nay phát chết nhân tài còn đi. Nhìn triệu thế anh tay chân lênh lẹ, loại sự tình này thật giống như không hiếm thấy như thế. Các ngươi chỉ là ba cái sắp lên sinh viên năm thứ hai đại học được không? Bình tĩnh như vậy còn đi. Không cần phải để ý đến, rời khỏi nơi này trước. Trương Hình Nhi nói, mùi máu tanh rất nhanh sẽ biết hấp dẫn một đám yên quỷ đến, nếu là đụng phải đại hình tộc quần lời nói, cũng có không phiền toái nhỏ. Mấy người cũng gật đầu một cái. Nhưng vừa vặn đi tiếp xuất thiên thức khoảng đó khoảng cách. Trong lúc bất chợt, xương mù đánh tới. Toàn bộ sâm lâm toàn nhưng lâm vào một mảnh xương mù mịt mờ bên trong, tầm nhìn thậm chí ngay cả 10 mét cũng không đạt tới. Tại chỗ ẩn nút, Trương Hình Nhi quát lạnh một tiếng, tập quẩn. Trong lúc nói chuyện, liền kéo Trương bằng thoáng qua rút vào một cây đại thụ sau đó, viên bác ba người cũng đổi vàng đuổi theo, co rút dấu đến dưới tảng cây trong bụi cây. Nín thở, bên người, nhan hỏa hỏa thanh âm cũng trong nháy mắt văng lên. Viên bác liền tranh thủ hô hấp ngừng lại, thân thể vẫn không núp ních, lặng lặng nhìn về phía trước. Có yên ma quỷ tộc quần, bọn họ đại vụ thiên năng lực, cùng hắc bạch tiên quỷ thiên phú vụ ẩn cùng phối hợp, sức chiến đấu đem sẽ có tăng vụt lên. Nhan hỏa hỏa ở viên bắc bên thai nhẹ nhàng nói, nhất là ám sát của bọn họ năng lực, phối hợp chạy nước rút, cực kỳ nguy hiểm. Ừm. Viên bắc khẽ gật đầu một cái. Chú ý, nếu như bị phát hiện, viên bắc bóp kỹ năng, đôi yên ma quỷ thả ra. Hai người các ngươi không nên động, chúng ta tới đối phó. Trương Hinh Nhi âm thanh vang lên trong giọng nói ít nhiều có một ít khẩn trương. đương nhiên, tiên quỷ sâm lâm dị thú, đối với bọn hắn mà nói dĩ nhiên là với bùn như thế, muốn bóp thế nào thì bóp thế đó. nhưng trương bằng hai người lại cũng không phải như thế à? vụ ẩn thiên phu ám sát, đối với cái này hai người mà nói, kia cơ hồ là hẳn phải chết lệnh. lúc này ba ba ba liên tục mấy đạo xuyên qua lá cây âm thanh vang lên, gần đây một cái, thậm chí ngay tại viên bất trên đầu vang lên. để cho hắn không khỏi căng thẳng thần kinh, hai chân mơ hồ dùng sức. Kỹ năng liền nắm ở trong tay, chỉ chờ một khi bị phát hiện, liền trong nháy mắt hất ra. Âm thanh như vậy dần dần đi qua, ước chừng có 3 phút khoảng đó, đầm đà vô cùng sương mù dần dần tiêu tan, tầm nhìn lần nữa đi tới bát mười thước khoảng đó. Một trận vốn tưởng rằng ngắt phải chiến đấu xảy ra, cứ như vậy tiêu nhị từ trong vô hình. Trương Hình Nhi sắc mặt nhưng là cũng không có tốt, ngược lại càng ngưng trọng, nàng lẩm bẩm nói. Có cái gì không đúng? Là có cái gì không đúng? Nhan hỏa hỏa biểu tình cũng có chút không đúng. Đồng ý nói, 37 con bạch tiên quỷ, một cái yên ma quỷ, này đã có thể được xem là trung đẳng kích thước tộc quần. Mới vừa rồi cái kia yên ma quỷ, đã rõ ràng phát hiện chúng ta, vẫn như cũng trực tiếp rời đi, đây tuyệt đối không hợp với lẽ thường. Viên bắc ngược lại là ngây ngẩn. Trong lòng chặt chặt khen ngợi, hắn mới vừa rồi chiếu cô ẩn nút, nhân ra bên này, nhưng là liên tục quần số lượng có bao nhiêu cũng biết rõ. Này! Khả năng chính là dị năng giả đi! bất quá nghiêng đầu lại nhìn một chút vẻ mặt ngậm ngùi bức triệu thế anh trong lòng của hắn ít nhiều gì yên lòng xem ra cũng không phải toàn bộ dị năng giả cũng có thể ưu tú như vậy a cảm giác bọn họ giống như là chạy trốn trương huynh nhi cau mày suy tư nói tiên ma quỷ ở yên quỷ sâm lâm bên trong nay đã là chuỗi thực vật đỉnh cao nhất rồi cũng không có càng đại tộc quần đuổi giết đổi phương hướng yên quỷ sâm lâm hôm nay có điểm không đúng trương huynh nhi vung tay lên thẳng tiếp đã quyết định nói như vậy đến Mấy người cũng không có gì nghị, đổi một hướng khác. Mà viên bắt trong đầu, đột nhiên nghĩ tới trước khi đi học tra được bài toán, cùng với kia trong nháy mắt biến mất tốc độ. Trong lòng có chút vi diệu bất an. Cùng lúc đó, tiên quỷ xâm lâm chung nơi nào đó. Một cái vành nón rất thấp nam nhân cùng người bên cạnh nói. Sắp xếp xong xuôi sao. Được rồi. Bên cạnh người kia cũng là thấp giọng đáp. Lần này đồ vật rất trọng yếu, nhất định phải bảo đảm không sơ hở tí nào. Không thành vấn đề, ta an bài rất bí mật. Tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Những tên kia thật giống như đã dõi theo Yên Quỷ Sâm Lâm, nơi này cũng không yên ổn. Chúng ta đã chuẩn bị rút lui. Lúc nói chuyện, từ trong ngực móc ra một cái hộp gỗ màu đỏ, giao cho bên người người kia trên tay. Ngón tay lộ ra, ở đó trên mu bàn tay, bất ngờ sinh ba lượng khối miếng vậy tựa như chất da. Chương 35: Vô trung sinh hữu thể. Chương 35: Vô trung sinh hữu thể. Yên Quỷ Sâm Lâm càng ngày càng không được bình thường. Không riêng gì Trương Hinh Nhi phát giác ra được coi như là chưa từng tới bao giờ viên Bắc hai người cũng mơ hồ có chút bất an. Một buổi chiều thêm buổi tối thời gian, toàn bộ thứ nguyên không gian đều giống như bạo động tựa như liên tục bảy tám cái tộc quần rối loạn, cho bọn hắn lần này hợp luyện đắp lên một tầng khói mù. Lạc đàn yên quỷ cũng càng ngày càng nhiều, trên người trương bằng cũng ngã, bị một cái bạch tiên quỷ giống như điên rồi tựa như nạo một móng vuốt, cũng may bị thương không nặng. Lúc này đang ở băng bó. Trời vừa sáng, chúng ta liền thối lui ra. Trương Hinh Nhi dựa vào trước cây. Mở miệng nói. Những người còn lại đều là yên lặng gật đầu một cái. Vốn là sớm lúc trước nàng liền đã có muốn thối lui ra ý tưởng của thứ nguyên không gian, nhưng liên tục bị mấy đợt rối loạn cắt đứt sau đó, thời gian liền đã tới buổi tối. Ban đêm yên quỷ xâm lâm, là thuộc về hắc kiến quỷ. Đây là cho tới nay ở yên quỷ xâm lâm trung sinh tồn pháp tắc. Cùng bạch tiên quỷ vụ ẩn thiên phú bất động, yêu cầu xương ngủ mới được, hát yên quỷ thiên phú là dạ ẩn, nói trắng ra là, chính là ở trong đêm tối ẩn nút thân hình. Chứ lần đó ra. Bài điên quỷ cùng Hắc yên quỷ không có khác nhau chút nào. Hai loại mặc dù yên quỷ là cùng một loại dị thú, nhưng là tập quán lại là hoàn toàn bất đồng. Bài điên quỷ ở ban ngày săn thú, Hắc yên quỷ chính là ở dạ săn thú, cùng với lại càng không cùng là, bài điên quỷ là ở trung tính dị thú, Hắc yên quỷ nhưng là độc hành dị thú. Viên Bác ngồi một bên, trong đầu nhưng là còn đang suy nghĩ gì, kinh ngạc nhìn đen ám thiên không. Không có tinh tinh, không có ánh sáng, không trung giống như là bị mực nhuộm đen như thế, xuyên thấu qua không ra một chút xíu quang minh. Yên quỷ xâm lâm ban đêm, tĩnh lặng không ít, nhưng càng lộ ra kinh khủng. Nghĩ gì vậy? Trương Bằng băng bó kỹ, nhìn viên bác hỏi. Lần này trở về, ta muốn học một môn binh khí. Viên bác nói, ta phát hiện ta quá yếu. Ừ. Trương Bằng ngẩn ra, ngay sau đó bật cười, Ngươi đã quá mạnh, ta coi như là biết tại sao ngươi ở trong lớp điên cuồng hơn sử dụng kỹ năng. Ngươi kỹ năng có thể sử dụng quá nhanh, người bình thường căn bản không phản ứng kịp. Viên bác không lên tiếng. Ngươi thích làm sao nghĩ thế nào nghĩ đi Ta sẽ không nói cho ngươi biết ta là vì thăng cấp mới làm như vậy. Không muốn tự coi nhẹ mình. Một bên khác, nhan hỏa hỏa yên lặng mở miệng nói, kỹ năng nhanh chóng ngược lại không trọng yếu, ngươi cơ hội nắm chặt năng lực rất mạnh. Trước một lớp 8 cái yên quỷ tiểu hình tộc quân bạo động, mấy người bây giờ không có tránh, chỉ đành phải cùng với chiến đấu. Viên bác một tay giấc ngủ từ đầu xoa bắp đuôi, cuối cùng trực tiếp đem vừa mới bước lên đầu đi ra yên ma quỷ ngủ. Sương ngủ trong nháy mắt mỏng manh Ngay sau đó mấy người nhanh và gọn đem còn lại bạch tiên quỷ toàn bộ giải quyết hết. Trên người trương bằng thường, cũng là từ nơi đó tới. Đúng vậy. Triệu thế anh lúc này cũng lên tiếng, hỏa hỏa tỷ nói đúng. Trong chiến đấu, cơ hội thường thường đều là thoáng qua rồi biến mất, khống chế kỹ năng sớm cũng không được, chậm cũng không được. Viên bắc. Này tình hữu gì? Làm sao lại khen lên? Viên bắc để cho này sóng đột nhiên xuất hiện tán dương thổi đầu vóc choáng váng. Ta có mạnh như vậy. Các ngươi nói những thứ này không chính là một cái lưu manh hẳn làm đến sao. Nghĩ như vậy, lại đưa ánh mắt nhìn về phía một bên khác Trương Hình Nhi. Ngươi xem đó mà làm thôi. Tất cả mọi người khen xong rồi, tiếp theo thì nhìn biểu hiện của ngươi. Trương Hình Nhi nhàn nhạt nói, chúng ta muốn lấy đệ nhất, ngươi cường không không thể thiếu, bất quá học một môn binh khí ngược lại là có thể, sau khi trở về, ta sẽ đăng lên nhập báo. Viên bắc khẽ gật đầu một cái. Bất quá hắn bây giờ xác định rồi một chuyện. Ta thật là quá mạnh mẽ dạ càng ngày càng sâu. Viên Bắc lặng lẽ mở ra hệ thống bảng. ký chủ, Viên Bắc, chủng tộc, nhân tộc, gen, 65 vương, 16100, giải mã gen ADN không mở ra. kỹ năng, chìm vào giấc ngủ thanh đồng, 515 nghìn. cũng không có gì biến hóa quá lớn, nhưng là để cho Viên Bắc tỏa sáng hai mắt, hay lại là bảng hạ cái kia loé sáng đến đánh dấu. đã đến ngày thứ nhì không giờ đêm rồi. đánh dấu. Viên Bắc không do dự nữa. Trực tiếp đánh dấu. Đinh. Đánh dấu thành công. Điểm kinh nghiệm EXP 10. Rút số 1. Suy nghĩ một chút, viên bác hay là trực tiếp đem kinh nghiệm toàn bộ thêm đến kỹ năng bên trên. Rút số. Hôm nay viên tiểu bàn không có ở đây, nhắc tới, đây cũng là hắn lần thứ 2 không sở viên tiểu bàn đầu rút số. Cảm giác còn rất kỳ diệu. Lại vừa là cảm giác quen thuộc, trước mắt vạch qua vô số vật phẩm, dù sao thì với đùa bỡn lưu manh tựa như, một chút mặt cũng không muốn. Quang cho ngươi xem một chút, Viên Bắc cũng đã quên rồi. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút ra vật phẩm đặc biệt vô trung sinh hữu thể. Ừ. Viên Bắc cả kinh. Vẫn khí tới. Liên Vội vàng mở ra vật phẩm miêu tả. Vô trung sinh hữu thể, sử dụng nó, ngươi đem sẽ đạt được một người bạn. Nhà phát minh tất tử là một vị nghiêm trọng bệnh tự kỷ người mắc bệnh, vì đạt được hữu tình, hắn phát minh này chương cạn. Viên Ba ba, đồ chơi gì? Một chút mặt cũng không cần. Nơi này ngươi mặt liền không có một người bình thường sao. Điên rồi nữ vu, bệnh tử kỷ nhà phát minh. Viên Bắc thật là vẻ mặt mộng bức, này lại không thể cho hắn tới điểm đáng tin đồ vật sao. Ngươi chính là mang đến lực lượng hoàn tốc độ hoàn tiểu lục hoàn cái gì cũng đều được a Thu liễm tập trung ý chí. Viên Bắc tìm nửa ngày, cũng không tìm được phía trên nói có thể đối với nhân sử dụng loại lời nói, thật giống như liền hoàn toàn là ngẫu nhiên tới. Ngay sau đó cũng cũng không do dự nữa, tâm thần động một cái, trực tiếp lựa chọn sử dụng Sử dụng vô trung sinh hữu thẻ thành công. Nhìn bảng trung cạt dần dần bể tan cảnh, biến mất, một chút xíu quang táng hóa thành nhỏ vụn bột tiêu tan ở trong không khí. Cảm thụ thật lâu, viên bắc cũng không có cảm nhận được có thay đổi gì, đảo cặp mắt trắng, dã, cũng không có quảng. Nói không chừng ngày nào trên đường lại đụng phải. Mà cùng lúc đó, một vị thân cao một em ở 6 khoảng đó, con mắt hẹp dài, con ngươi treo ngược cả người cũng tản ra tên là Tàng Tức Nam Tử, mới vừa vừa đi vào thứ nguyên không gian môn thân thể nhưng là hơi dừng lại một chút. Viên bác là ai? Ngài sao rồi? Bên người đi theo một vị, thân xuyên quân trang nam tử, dè đặt mở miệng hỏi. Ngươi là yên quỷ sâm lâm thứ nhì người nói chuyện. Treo ngược mắt nam tử liếc hắn liếc mắt, nhàn nhạt hỏi. Là? Dạ. Quân trang nam tử trả lời, trong lòng có chút thấp vọng, loạn tung tùng khèo. Hắn là biết, trước mắt mình vị này, ở kia trong đám người cũng là đã ra danh không dễ tiếp xúc. Muốn không phải lần này ở yên quỷ sâm lâm bên trong xuất hiện một ít hắn không giải quyết được sự tình, phía trên cũng sẽ không phái vị này tới. Kết quả nghe một chút là vị này, tự ra lão đại trực tiếp thân thể khó chịu. ân Rất khó chịu. Nếu là nhiệm vụ, ta tự nhiên sẽ hoàn thành, ngươi không cần đi theo ta. Treo ngược mắt nam tử nhàn nhạt nói, không cần đối với ta giả bộ loại này sợ hãi dáng vẻ, đối nhân xử thế ở chỗ này không có ý nghĩa. Ta không có bệnh, mặc dù chỉ là thanh đồng cấp thứ nguyên không gian. Nhưng người nói chuyện lời như vậy, ta cũng sẽ rất khổ não. Ngươi hẳn biết, nếu như tình huống là thật, các ngươi lại đến bây giờ mới phát hiện lời nói, hậu quả là cái gì. Quân trang người nói chuyện ánh mắt nghiêm một chút, thân thể trợn thật thẳng tắp. Ôi chao, Người cao như vậy sao? Một chút từ nhìn thẳng đến ngừng mặt, có chút kinh ngạc nói. Một chút. So sánh với treo mắt cao hơn nửa cái đầu. Vừa mới còn tạm được cao đây. Khu! Quân trang nam ho khan ho khan, thân thể dần dần hướng giảm xuống hàng. Hàng đến không sai biệt lắm cùng treo ngược mắt không sai biệt lắm thời điểm, mới là ngừng lại. Ngươi ở nơi này chờ ta đi, có chút nhỏ sâu trùng, không quá án phận. Treo ngược mắt ánh mắt nhìn về phía xa xôi nơi nhàn nhạt nói. Có thể khoảng cách rất xa, hơn nữa cũng không biết bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu. Quân trang nam tử vội vàng nói. Loại đồ vật này, không trọng yếu, cũng là bởi vì các ngươi luôn là như vậy nghĩ, sâu trùng mới càng ngày sẽ càng nhiều a. Treo ngược mắt thân thể trôi lơ lửng, chầm dãi phiêu động giống như là đi thang lầu như vậy, hướng về phương xa chậm rãi đi tới, thanh âm lại chậm rãi bay ra. sâu trùng loại đổ vật này nhiều hơn nữa, toàn bộ nghiền chết là tốt đi. bất quá lúc này, treo ngược mắt trong ánh mắt lại là hơi nghi hoặc một chút. viên bắc là bằng hữu ta, ta, ta có bạn. chương 36, ta yêu cầu tầm mắt. chương 36, ta yêu cầu tầm mắt. cách viên bắc sử dụng vô trung sinh hữu thể không thời gian dài. chi chi chi. Không biết bao nhiêu yên quỷ tiếng gào thét trong lúc bất chợt vang lên từ một mảng nhỏ bắt đầu, ngay sau đó giống như là lây tựa như từ xa tới gần, càng ngày càng gần. Tiếng kêu nối thành một mảnh, giống như là toàn bộ yên quỷ đều bắt đầu tê giống lên. Bộ cây rối loạn thanh âm kèm theo tới, phát ra lã cha âm thanh ngắn ngủi chốc lát bên trong, quanh mình liền phát ra không ít âm thanh, đó là yên quỷ ở qua lại chạy trốn thanh âm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tấn tây bắc loạn thành, khu toàn bộ yên quỷ xâm lâm loạn thành hỗn loạn ở nút trương huynh nhi thanh niên cơ hồ là cũng trong lúc đó văng lên mấy người lúc này cũng là trong nháy mắt cảnh giác gần như trong nháy mắt toàn bộ năm út sắp nằm ở trong bụi cây ta cũng là nạp buồn bực thế nào một cái thanh đồng cấp thứ nguyên không gian nhiều chuyện như vậy yên quỷ ở yên quỷ sâm lâm bên trong là đỉnh chuôi thực vật đi vừa không có khát tinh bọn họ bạo loạn cái gì tinh thần sức lực nhan hỏa hỏa nằm ở trong bụi rậm vốn là không lớn thân hình ngược lại là trực tiếp để cho che cái toàn bộ Lúc này có chút bất mãn phản nản nói. Viên bắc cảnh giác từ kẻ lá bên trong nhìn bên ngoài, hô hấp thông thả, gần như bé không thể nghe. Hắn cũng cảm thấy thật xui xẻo, chính mình lần đầu tiên tiến vào thứ nguyên không gian, liền gặp phải loại này mấy năm khó gặp bạo loạn. Trương Hình Nhi nói, trời vừa sáng, chúng ta liền nhanh chóng thối lui ra. Yên quỷ xâm lâm, có điểm không đúng. Làm sinh trưởng ở địa phương Hồ Thị Nhân, Trương Hình Nhi ban đầu thứ nhất tiến vào thứ nguyên không gian, đó là Yên quỷ xâm lâm. Đối với nơi này trình độ quen thuộc không nói với ra như thế, ít nhất là muốn vượt qua tuyệt đại đa số người. Giống như là tình huống như vậy, nàng qua nhiều năm như vậy, cái này cũng là lần đầu tiên đụng phải. Hơn nữa lần hành động này, vốn là chủ yếu mục đích là vì để cho Trương Bằng mở ra giải mã gen ADN, thứ yếu đó là đội ngũ hợp luyện. Kết quả cái gì cũng chưa xong, nhưng bây giờ yên quỷ xâm lâm quả thật có cái gì không đúng, tuy nói đối với bọn họ uy hiếp cũng không lớn có thể cổ liền có kiến nhiều có thể cắn chết voi cách nói, huống chi là bây giờ. Càng Không cần phải nói còn mang theo hai cái con gẻ ký sinh rồi. Ầm. Đang lúc ấy thì một tiếng kịch liệt vô cùng tiếng va chạm đột nhiên vang lên. Trên đất đột nhiên nổ ra một cái hố nhỏ đến, đất sét tung tóe. Định thân nhìn lại, một đạo thân ảnh lại là xuất hiện ở tại chỗ, cả người hắn đen nhánh, thân cao một em m75 dáng vẻ. Không thấy rõ bộ dáng, toàn bộ thân hình như là dung nhập vào trong đêm tối như thế. Cung hắc yên quỷ dạ ẩn năng lực cực kỳ tương tự. Hán Tựa Hồ là đang chạy trốn chết một dạng nghiêng đầu lui về phía sau nhìn một chút, tiếp lấy liền muốn phát lực. Ai? Bóng người thân hình đột nhiên một hồi, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía mấy người chỗ ẩn thân, một câu có chút khản khàn giọng nam theo sát vang lên. Nhân, trương Hinh Nhi đè xuống những người khác, nhàn nhạt tâm thanh vang lên. bằng Hưu, bèo nước gặp bỡ, đường ai nấy đi. Lời là nói như vậy. Viên Bắc nhưng là thấy, triệu thế anh cánh tay phải lần nữa xuống ứng hóa. Nam cái đen ngòm họng súng chỉ đạo thân ảnh kia, nhan hỏa hỏa hiển nhiên cũng chuẩn bị. Trong không khí ẩm ướt nhanh chóng không có ở đây, nhanh chóng khô khan đứng lên. Không khí giống như là một chút ngưng kết lại. Nam tử tựa hồ là do dự một chút, đó lấy thân hình trần lóe cũng không quay đầu lại rời đi. Lại một phút thời gian trôi qua. Đi. Trương Hinh Nhi đột nhiên đứng dậy, từ chỗ ẩn thân chung đi ra ngoài. Triệu Thế Anh cùng nhan hỏa hỏa hai người cũng là sớm có dự liệu dáng vẻ, nhanh chóng đứng dậy. Đoàn người hướng cùng trước kia nam tử tướng phương hướng ngược lại đi tiếp, cho đến gần sau 10 phút, mới lại tìm một nơi trô ẩn núp lẩn trốn đi. Viên Bắc có chút minh bạch Trương huynh nhi ý. Trương bằng lại là có chút mơ hồ, trước hắn dựa vào Trương huynh nhi ẩn núp, là lấy cũng không có phát hiện Triệu Thế anh cùng Nhan Hỏa hòa động tác. Ở trong không gian thứ nguyên, ngươi chỉ có thể tín nhiệm ngươi đồng đội. Trương huynh nhi nhìn Trương bằng nghiêm túc nói, mới vừa rồi người kia, thực lực rất mạnh, không thấp hơn ta, hắn dáng vẻ có chút khẩn trương, nếu không lợi nói sẽ không phát ra lớn tiếng như vậy vang, vì phòng ngừa kẻ gây tai họa cách xa trước địa phương là sự chọn lựa tốt nhất. Trương bằng vẻ mặt ngậm bứt gật đầu một cái, liên vừa đối mặt còn có nhiều như vậy phương pháp. Viên bắc nghe cũng không biết mình là hẳn vui mừng với đồng đội mình như vậy có thể làm, cần phải tiết cho, đương thời sinh viên sống tốt gian khổ, này dĩ vãng là được đã an bao nhiêu thua thiệt mới có thể như vậy cảnh giác. Vừa mới ở tân chỗ ẩn thân ẩn nút còn không bao lâu, Bạch! lúc này giống như là mị sải gào thét tới, một trận kịch liệt tiếng xé gió vang lên, một mũi tên nhọn thẳng tắp hướng mấy người phương hướng đánh tới. Hừ, trương huynh nhi lạnh rên một tiếng, thân hình đống nhiên biến mất, đảo mắt liền xuất hiện ở mũi tên kia thân một bên, trong tay ám chủy chợt lóe lên. Chanh, một tiếng kim thiết tương giao âm thanh vang lên, va chạm nơi thậm chí kích thích hỏa tình, mũi tên nhọn thế đi bị đoạn, trực tiếp rơi xuống đất. viên bắc lúc này mới nhìn rõ, na lợi mũi tên toàn thân đều do hợp kim chế tạo. Đầu mũi tên có chữ thập hình xoắn ốc, đây nếu là bắn tới trên người, trực tiếp chính là một cái lỗ thủng lớn. Sắc mặt của Trương Huynh Nhi lạnh lùng, trong mắt vẻ ác lạnh chợt lóe lên, cất cao giọng nói, chúng ta vô tâm mạo phạm, liền ngươi mặt cũng không thấy rõ, cần gì phải như thế đuổi tận giết tuyệt. Không người đáp lại. Ba ba ba. Liên tục ba đạo tiếng xé gió vang lên, lại vừa là giống như muốn xé rách không khí tiếng nổ vang, ba đạo mũi tên nhọn có hình chữ phẩm hướng Trương Huynh Nhi bắn tới. Đánh nhanh thắng nhanh. Trương huynh nhi thân hình tam tránh, đôi chủ thủ chơi đùa với ngón tay của mình đầu như thế, lại vừa là thương thương thương ba tiếng, ba đạo mũi tên nhọn lần nữa bị đánh đánh xuống. Pháo trạng thái. Triệu Thế Anh thân hình chợt lóe, lóe lên chỗ ân dấu, tay trái nắm quyền, toàn bộ cánh tay trong nháy mắt xuống ống hóa, quả đấm biến thành đen ngòm thùng thuốc súng. Phong thần áo. Nhắm ngay trước mũi tên nhọn bắn tới phương hướng, tay phải của Triệu Thế Anh ôm lấy cánh tay phải, rốt cuộc sử dụng hắn thứ hai cái kỹ năng. Ầm. Chỉ nghe một tiếng nổ ầm, cao kỉnh cụ phong cuốn mà ra, phía trước vô số cây cối trong nháy mắt bị xé nứt, đó lấy, ở một thời khắc nào đó, ầm ầm nổ vang. Tựa hồ là chân chính đạn đại bác ở bên thai nổ vang tựa như, chấn động viên bắt đầu vang lên lở ngọng, Triệu Thế Anh thân hình cũng bị lực đàn hồi bực lùi lại mấy bước, thiếu chút nữa không ngửa người ngã lật đi qua, miệng to thở hổn hển, xem ra như vậy gen kỹ năng, đối với hắn mà nói cũng là một cái gánh nặng không nhỏ. Nhưng là Nhìn về phía trước hơn 10m một mảnh hỗn độn, Viên Bắc có chút chắc lười hít hà. Nguyên Lai, like, dị năng giả? Mạnh như vậy? Đây vẫn chỉ là gần mở ra lưỡng đạo giải mã gen ADN dị năng giả, này không phải người a, đây là tùy thân mang theo cái kho quân dụng a. Bạch. Nhưng vào lúc này, lại vừa là một tiếng kịch liệt tiếng xé gió vang lên, một cái mũi tên nhọn phá vỡ hắc ám, xoay tròn mang lực đạo giống như mị sai một dạng thẳng tắp hướng triệu thế anh đánh tới. Viêm Thuẫn. Nhan hỏa hỏa kiều quát một tiếng, cánh tay vung lên, một đạo do ngọn lửa đúc thành tấm thuẫn liền hoành đứng ở trước người Triệu Thế Anh, ngọn lửa ngưng tụ giống như thạch bích. Nhưng này dù sao chỉ là nàng thiên phú mang đến thêm kỹ năng, mũi tên nhọn thế đi hơi chậm lại, xoay tròn kình đạo cuốn lên ngọn lửa, như cũ nhanh mạnh vô cùng hướng Triệu Thế Anh đánh tới. Ở thời khắc mấu chốt này, Triệu Thế Anh cánh tay phải đưa ngang một cái, ngăn trở ở trước người. ầm, Đồ sắt đụng nhau thanh âm vang lên lần nữa. Triệu thế anh thân thể giống như là bị đại truy luân quá một dạng cả người bay ngược ra gần cách xa 5 mét, mới là phanh một tiếng rơi trên mặt đất. Trong lòng viên bắc căng thẳng, ánh mắt lo âu nhìn sang, tâm thần động một cái, từ từ leo đến đã hôn mê triệu thế anh bên người, dựa vào phía sau cây thị giác điểm mù đưa ra một cái tay đến, nhẹ nhàng lui về phía sau túm. Mà nam tử một mũi tên này, cũng đã bại lộ chính mình phương hướng, trương hình nhi sắc mặt lạnh giá, thân thể liên động giống như là lóe lên một dạng mấy cái thuấn bộ giữa liền tập kích bất ngờ ra gần trăm thước trong con mắt mang theo vô cùng lạnh lùng có thể dù là trương hình nhi tốc độ đã nhanh như vậy đợi tới chỗ lúc như cũng không thấy bóng dáng ba ba ba lại vừa là ba mũi tên có lẽ là kia người đã nhìn ra trương hình nhi cũng khó đối phó là lấy lần này mục đích vẫn là nằm trên đất triệu thế anh nghe được tiếng xe gió một khắc kia viên bắc chỉ cảm thấy phía sau giận cả tóc gáy nào dám chế ngãi khí lực đột nhiên động tác Trực tiếp đem Triệu Thế Anh nhanh chóng phóng đi qua. Đoàng đoàng đoảng. Ba cái gần như cùng thời khắc đó vang lên tiếng nổ ở bên thai vang lên, bùi đất tung bay, đá vụn tung tóe. Này Tam Liên mũi tên tựa hồ là mang theo loa toàn kính tựa như, đem mặt đất trực tiếp nổ tung tam cái lộ thủng. Nếu không phải Viên Bắc kịp thời, sợ rằng này ba cái liền có thể trực tiếp muốn Triệu Thế Anh mệnh. Viên Bắc mồ hôi trên ót trong nháy mắt liền xuống, tê cả da đầu, có một loại rợn cả tóc gáy ý sông lên đầu, tử vong sợ hãi treo ở trong lòng đáng chết! trương huynh nhi thầm mắng một tiếng, một bên khác đợi nàng lần nữa chạy tới lúc, nhân nhưng là lần nữa biến mất mất tâm. viên bắc mấy người lúc này cũng trốn ở thị giấc trong góc chết, không dám chút nào lúi đầu, coi như là nhan hỏa hỏa cũng là như vậy. thức có sở trường, tức có sở đoạn, nàng năng lực tự vệ ở trong tiểu đội còn phải xếp hạng triệu thế anh bên dưới. lúc này chính đang lặng lẽ cùng viên bắc phân tích, sắp thua tiếp tục như vậy chúng ta cũng sẽ rất nguy hiểm. viên bắc khẽ gật đầu một cái. Lần này, là chân chính đem cái tiểu đội này chỗ thiếu hụt hoàn toàn lộ ra ngoài. Không có con mắt, không có thuất chiến, tiếp tục như vậy, nước ấm nấu thanh loa, nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng sẽ tới. Thiên phú giả ẩn, gen kỹ năng cung tên triệu hoán kỹ năng, loa toàn kính, người cuối cùng hẳn là chuyển vị kỹ năng. Nhan hỏa hỏa nhẹ giọng nói, đây là ám sát giả kỹ năng trang bị. Trương bằng thân thể chặt nương tựa viên bắc, đem triệu thế anh che ở sau lưng, có chút hơi run, viên bắc vỗ nhẹ nhẹ một cái hắn, không nói gì. Thân thể của hắn cũng có chút run rẩy Thế nào? Nhan hỏa hỏa như mày, ở trong đêm tối, nàng ta mang theo chế nhạo con mắt như cũ loe sáng, sợ. Yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi Bất kể nàng là thần kinh không ổn định cũng tốt, đối trương huynh nhi 100% tín nhiệm cũng tốt. Tóm lại vào giờ khắc này, viên bác đột nhiên cảm thấy cái này nữ lưu manh là một cái không tệ nhân. Ta nhưng là phụ trợ, ở ta trước khi chết, pháp sư sẽ không chết. Viên bác cười một tiếng, tiếp lấy nghiêm sắc mặt. Nghiêm túc nói, ta yêu cầu tầm mắt, dù là chỉ là trong nháy mắt cũng tốt, nơi này, chỉ có ngươi có thể làm được. Nhan hỏa hỏa ngây ngẩn, không biết là bởi vì viên bắc câu nói đầu tiên hay lại là câu nói thứ hai, trên mặt tựa hồ bay lên một đóa hồng vân, nhưng vẫn là ánh mắt sáng quắc nhìn về phía viên bắc. Ngươi nghiêm túc, đây cũng là bốn đến giải mã gen ADN cường giả, thất bại lời nói, chúng ta vị trí cũng đã bại lộ rồi. Lão tử không chính là cường giả. Viên bắc ổn định nói, con mắt nhìn một cái hệ thống bảng. Hơn 60 phương gen giá trị đầy tràn, không đủ nhất, cũng có thể để cho hắn có trong nháy mắt thất thần, đủ chưa? Đủ rồi. Nhan hỏa hỏa thật sâu nhìn viên Bắc lướt mắt, chỉ cần có trong nháy mắt đó thất thần, tiểu hình nhi cũng sẽ không lại để cho hắn tỉnh lại. Được. Viên Bắc gật đầu một cái. Nói thật. Sợ sao? Khẳng định sợ. Thánh nhân đều sợ chết, hắn bằng cái gì không sợ. Nhưng đối với hắn mà nói, sợ hai tự hồ chỉ chiếm một bộ phận lớn hơn là một loại ạ diện liền nhanh chóng sinh thành kích thích cảm giống như là loại này thời khắc sinh tử khiêu vũ cảm giác để cho hắn rất trốn thuế vui thích ta tờ mở có phải hay không là có bệnh viên bác cảm giác mình chuyển kiếp tới sau này liền càng ngày càng không bình thường nơi này nói hai câu nói thật khoảng thời gian này đổi mới không ổn định thật sự cũng là không có cách nào ta cũng thật xin lỗi cho mọi người nói lời xin lỗi không phải lão hư muốn cá mặt viết sách chuyện này với ta mà nói thật vui sướng so với chơi game còn nhanh vui. Thư giải áp lực, viết thời điểm tặc cao hứng, có lúc còn bật cười, ta đều cảm thấy ta có bệnh. Ta cũng muốn một ngày canh ba canh tư viết, nhưng tay tàn là một mặt, ở một phương diện khác là công việc. Lao hư là muốn công việc, vui vẻ không thể làm cơm ăn đúng không? Ta ở một cái xí nghiệp quốc hữu đi làm, bây giờ chức vị không cao không thấp, quản thật nhiều, cầm rất ít, không làm cũng không được, thật lúng túng. Thật không dám dâu dếm, ta hiện tại họp từ 7 giờ lái đến 9 điểm, họp xong. Sẽ chả có hai phần bản tin muốn viết, hai cái công chúng hào phải làm, còn phải nhất định ở ngày mai làm xong. Đây càng tân còn là buổi trưa hôm nay không nghỉ ngơi, họp xong sau này, lại trở lại con ngựa sắp tới 2 giờ mới lấy ra. Khoảng thời gian này trạng thái bình thường chính là như vậy, nhất là hiện ở thời kỳ này, mọi người cũng đều biết, cho nên so với di vãng còn phải bận rộn. Thật xin lỗi. Đợi mấy ngày nay đi, ta xem có thể hay không hai canh, bất quá ta luôn là nói không giữ lời, khắc ôm quá lớn hy vọng hay lại là cảm tạ bằng hữu môn ủng hộ, cũng đi ngủ sớm một chút. Nên bỏ phiếu ngài cho đầu bên trên, để cũng là để đúng không. Chương 37, Người Cải Tạo, Cầu Đề Cử Chương 37, Người Cải Tạo, Cầu Đề Cử hắc ám xâm lâm chung vẫn là một mảnh tĩnh lặng. Ám sát giả ẩn nút rất sâu, không biết là trực tiếp rút lui hay lại là tiềm tàng ở nơi nào đó. Nhưng có thể nhất định là, chỉ cần bọn họ lộ ra một chút thư giãn nên đón bọn họ, chính là giống như mị xài một loại hợp kim đầu mũi tên lúc này triệu thế anh như cũ ở vào trạng thái hôn mê hắn xuống ống cánh tay cũng không có khôi phục lại nục thân trạng thái trước ngăn trở nơi quy hở ra một ít nhỏ bé vết rách hiện đây xuống ống cánh tay gần một nửa nước nè trong khe hở cũng không có huyết dịch chảy ra giống như là cánh tay hắn đã hoàn toàn hóa thành kim loại bất quá cứ như vậy thương thế nhìn cũng rất nghiêm trọng triệu thế anh đến bây giờ cũng còn chưa có thanh tỉnh đó là chứng minh cũng không biết lúc nào mới có thể khôi phục như cũ bất quá bây giờ rõ ràng không lo lắng hắn thời điểm Lớn hơn nguy hiểm liền tiềm tàng ở bên người. Chuẩn bị xong chưa? Nhan Hỏa Hỏa nhẹ giọng hỏi. "Ừm." Viên bác gật đầu một cái, tinh thần lực trong nháy mắt độ cao tập trung. Nhan Hỏa Hỏa thân thể chợt căng thẳng, quanh mình bỗng khô nóng, dưới chân bay đạp, vọt thẳng ra che người, phát ra một tiếng nổ vang. Tốc độ cực nhanh. Bậy. Nhưng một đạo núi tên quang nhanh hơn nàng, xé rách không khí, phát ra một tiếng rít, thẳng tắp hướng nàng thân thể bắn tới. Núi lửa phun trào. Nhan hỏa hỏa tay nhỏ vung lên, phát ra một tiếng khét đều. Một cổ to lớn gần 10 mét cột lửa tự nàng dưới chân dâng lên, còn giống như là núi lửa phun trào, ngọn lửa thẳng tắp vọt lên mấy chục thước cao, hào quang tỏa sáng, lửa nóng, kịch liệt vô cùng nhiệt độ cao, giống như là trong nháy mắt liền muốn đem không khí hơ cho khô. Lá cây phát ra vàng và giòn âm thanh, khoảng cách gần một nhiều chút đã bắt đầu thiêu đốt. Viên bắc có trong nháy mắt, thậm chí cảm thấy được dưỡng khí cũng kèm theo lần này thiêu đốt cùng bị đốt không chút tạp chất mưa thiên thạch, nhan hỏa hỏa thanh âm tự cột lửa bên trong vang lên. đó lấy trước bắn tên tới trong rừng rậm bầu trời, đột nhiên hiện ra hàng chục cá nhân đầu đại hỏa cầu, ngay sau đó ầm ầm hạ xuống. mũi tên này thời điểm đã ban tới, xoay tròn kinh đạo thẳng tắp xông vào cột lửa bên trong, cuốn lên vòng xoáy cùng lỗ thủng, suy suy văng rồi thế đi như cũ không giảm, nhưng cũng bị ngọn lửa tịch quyển chửi lệch hướng trước phương hướng, thật chặt lao qua nhan hỏa hỏa thân thể hung hăng đụng vào trên đất. ta bắt lại ngươi rồi. Ánh mắt của Viên Bắc một mực từ nhìn chòng chọc cái địa phương kia. Lúc này trước mắt đột nhiên sáng lên, cặp mắt hung hăng nhìn chằm chằm gần ngoài trăm thực đạo thân ảnh kia. Nghe được Viên Bắc gào thét, Tựa Hồ là khinh miệt nhìn hắn một cái. Ánh lửa sáng choang bên dưới, hắn Tựa Hồ cũng không chỗ có thể trốn, thân thể trung quanh hòa hợp một vòng không khí khúc xạ sóng mặt nhăn cảm, giống như là đem toàn bộ quang cũng gậy bắn tới những phương hướng khác. Một khi tiến vào trong bóng tối, liền đem lần nữa ẩn thân. Mà ở một bên khác, Trương Hinh Nhi tự nhiên cũng đã phát hiện người này dưới chân liên thiểm, thuấn bộ không ngừng nghỉ phát động, thân thể huyền như quỷ mị, trong vòng mấy cái hít thở, liền nhanh chóng kéo gần lại hai người khoảng cách. thế nhưng toàn thân áo đen đen mũ trụ nam tử, nhưng là không chút nào hoảng, thậm chí có tâm đối trương huynh nhi nở nụ cười, khàn khàn tiếng cười khẽ, kiệt kiệt. tiểu cô nương, đừng đuổi theo. tiếp đó, quanh người hắn đột nhiên lóe lên một loại thâm thúy hắc quang, tựa hồ sau một khắc liền muốn sử dụng nào đó gen kỹ năng bỏ chạy. sắc mặt của trương huynh nhi không thay đổi, tốc độ như cũ nhanh chóng. Giống như là không một chút nào cho là nam tử có thể lóe lên rời đi một dạng nhãn quang lại có chút nghiêng nhìn về phía nơi nào đó. Không sai biệt lắm. Viên bắc tính toán trương hình nhi cùng ám sát giả khoảng cách, tâm thần động một cái, chìm vào giấc ngủ trong nháy mắt phát động. Trong thân thể gen giá trị trong nháy mắt giống như là bị hút hết một dạng một loại mãnh liệt cảm giác suy yếu trực tiếp xông lên đầu. Phốc! Mà ở bên kia, gen kỹ năng sử dụng đã đến nguy cấp nam tử, thân thể đột nhiên một hồi, thể nội nguyên lực một trận rối loạn. Tiếp lấy một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Xảy ra chuyện gì? Đột nhiên đánh cái ngủ gật còn đi. Còn không chờ hắn từ mộng bức bên trong thông thả lại sức, lúc này Trương Huynh Nhi đã đến bên cạnh hắn trong vòng mười thước. làm một cái thích khách đến gần ra giòn xạ thủ trong vòng mười thước thời điểm, kết cục liền đã định trước. Trong ánh mắt lánh mang thoáng qua, sát khí trong nháy mắt buộc phát ra. Đâm lưng. Hoàng Kim cấp gen kỹ năng, ngay lập tức đi tới mục tiêu sau lưng, từ phía sau lưng phát ra một đòn cũng tạo thành ngắn ngủi mê muội. Tiêu chuẩn thích khách thân kỵ. Trương huynh nhi thân thể lóe lên một cái rồi biến mất, sau một khắc liền đột nhiên xuất hiện ở phía sau nam tử, trong tay ám chủy thẳng tắp đâm vào nam tử lưng. Phốc suy. Truy thủ gần như toàn bộ lâm vào nam tử trong thân thể, cũng không có máu bắn tung. Nhưng ngay khi Trương huynh nhi vừa mới buông lòng thời điểm, nam tử lại giống như là người không có sao như thế, quay đầu đó là thế như Tật Phong một trưởng. Trường Phong hô hố, bàn tay hắn cực kỳ lớn giống như là quạt lá một dạng lực đạo ít nhất ở gần ngàn cân. Nhưng này mười phần chắc chín một trường, nhưng là trực tiếp xuyên qua trường hình nhi thân thể, giống như là xuyên qua một cái bóng mờ một dạng bị trưởng gió thổi một cái, đó là như gió vậy biến mất. Mà sau đó một khắc, một chút hàn mang thoáng qua, trường hình nhi thân hình nhưng là vẫn xuất hiện ở nam tử bên người ngoài ra một nơi, ám trùy đột nhiên hủ ở hải ra, ở nam tử nơi cổ chợt lóe lên. chen lại vừa là một tiếng kim thiết đan sen âm thanh vang lên. Trương Hinh Nhi cao mày một cái, dưới chân thuấn bộ bước qua, thân hình trận trận lui, lóe lên mấy thước bên ngoài, cũng giống vậy tránh được nam tử lần nữa đánh tới cự trưởng. Nhìn chăm chăm nhìn về phía hắn, mà trải qua này hai hiệp tiêu tay, nam tử một mực đội ở trên đầu mũ trùm lúc này cũng rốt cuộc rơi xuống. Thiêu đốt ngọn lửa soi sáng ra nhảy lên ánh sáng, lộ ra đem tấm kế tiếp đáng sợ gương mặt. Hơn 40 tuổi trung niên bộ dáng, mặt như hắc quỷ, nhung mao dài vẻ mặt, răng như xếp hàng đình bên trên răng hai cây đủ trưởng khuyển nha vượt trội trông đến cầm hai bên nếu không phải sẽ nói tiếng người rõ ràng đó là một cái hiển nhiên hát kiến quỷ người cải tạo trương huynh nhi trong mắt lóe lên nhất ti hoàng nhiên trầm giọng nói ta đã nói chỉ là bèo nước gặp gỡ ngươi liền đuổi tận giết tuyệt như vậy lúc này ngược lại là không có nghi vấn xa xa một mực đang quan sát bên này viên bắt trong lòng đột nhiên căng thẳng người cải tạo đây là một loại dị đoan một loại tồn tại cực độ dị thú luận Một bầy kẻ điên tụ chung một chỗ, luôn sẽ có tự xưng thiên tài nhân xuất hiện, bọn họ lên cao vừa nhìn, vung cánh tay hô to, liền có vô số ủng độn tiến lên trước. Mà người cải tạo, đó là trong đó điên cuồng nhất nhân. Cũng có thể gọi bọn hắn vì dị thú, một loại cùng nhân loại như thế giả hoạt dị thú. Người như vậy, chỉ cần đụng phải, đó là tất sát. Kiệt kiệt, không nghĩ tới còn là một trước thời hạn dị năng giả. Người cải tạo thanh âm khàn khàn cười nói, bốn cái kỹ năng, đã tự thành hệ thống thuấn bộ đến gần, đâm lưng đánh chết, hư ảnh chạy thoát. Ta đoán, ngươi một kỹ năng cuối cùng, hẳn là càng càng cường lực chung kết kỹ năng. Sách. thật là hâm mộ các ngươi loại này thiên tài a, không cần cố gắng thế nào là có thể đi đến ta như vậy độ cao. bất quá, vừa nói, người cải tạo kia trương mặt xấu bên trên đột nhiên lộ ra một nụ cười. ta thích nhất chính là giết nhân loại thiên tài a. thật sao? trương huynh nhi thân thể căng thẳng, thân thể có chút cung hạ, cặp mắt sắc bén nhìn sang. đột nhiên Ông, Không khí tựa hồ là đều run rẩy, một cổ vô hình sóng gợn đầy ra, nặng như núi ép đột nhiên đánh tới, ép tới tất cả mọi người đều không thở nổi, một đôi sâu thẳm con ngươi xuất hiện ở trong bầu trời. Tìm tới ngươi đây. Mọi người qua đọc, toàn chức nghệ thuật gia ủng hộ em nhé giờ đã vào trọ lọc, gần 900C vui vẻ. Chương 38, ôm cái thiết bắt đuổi. Cầu phiếu đề cử. Chương 38, ôm cái thiết bắt đuổi. Cầu phiếu đề cử. Viên Bắc bộ dạng sợ hãi cả kinh ngẩng đầu lên, nhìn hướng trong bầu trời đột nhiên xuất hiện đôi chồng mắt kia. Kia tựa hồ cũng không phải hư ảnh một dạng mà là chân thực tồn tại một đôi mắt, lúc này chính lãnh đạo nhìn chăm chú người cải tạo nam tử. Này vậy là cái gì gen kỹ năng? Làm sao có thể? Người cải tạo phát ra một tiếng không thể tin gào thét, thân thể cũng đang khẽ run. Hắn rõ ràng đã lăn lộn hào rồi nghe nhìn, làm sao có thể nhanh như vậy tìm được ta? Vừa nói, đã hoàn toàn không để ý tới trước mắt Trương Hình Nhi, đùi phải bống căng phồng lên đem chọn cái quần chống đỡ được gần như muốn nứt mở, nhấc chân liền muốn chạy trốn. "Đừng chạy rồi, nếu để cho ngươi chạy mất lời nói, sẽ để cho ta ở trước mặt bằng hưu thật mất mặt." Vừa dứt lời, ông không khí trở áp, thiên địa tựa hồ là một chút trở nên vô cùng nặng nề, vô số lần trọng lực trực tiếp đè xuống, phanh một tiếng, vừa mới vọt ra xa mấy chục thước người cải tạo, thân thể một chút giống như là bị mấy chục tòa đại sơn đè xuống một dạng trực đỉnh đỉnh ngã trên đất. Không thể động đậy chút nào. Cả người giống như là như đổ sứ nước nẻ mở, huyết dịch giống như là dòng suối một loại từ trong thân thể chảy xôi mà ra. Viên Bắc rõ ràng thấy. Ở trọng lực gần 50 mét đại trong phạm vi nhỏ, toàn bộ mặt đất tề chỉnh chỉnh hạ xuống 2-3 mét sâu, tạo thành một cái cực kỳ bằng phẳng hình vuông khu vực. Viên Bắc trực tiếp ngây dại. Đây là cái gì tuyển thủ? Nhân cũng không biết đang ở đâu vậy, này gen kỹ năng liền trực tiếp đem để cho bọn họ bó tay toàn tập nửa ngày trực tiếp để thành bị thương nặng. Lúc này Trương Huynh Nhi cũng gấp thối lui đến mấy người bên cạnh, trong sắc mặt mang theo dễ dàng cũng mang theo một ít ngưng trọng. thông Sư Cấp Trong lòng viên bắc động một cái, thông Sư Cấp đem đại biểu, đó là những thứ kia đã mở ra 7 đạo giải mã gen ADN trở lên cường giả. 8 đạo giải mã gen ADN xưng chi là vương giả, mở ra 9 đạo giải mã gen ADN, liền có thể xưng là phong hào vương giả, đại khái chính là có thể trở nên lấy bên trên phong hào đỉnh phong người. Người như vậy, ở trên cả trái đất cũng không có mấy người. Khu. Người cải tạo trong miệng ho ra một cổ máu tươi, huyết dịch vừa mới chảy ra, liền giống như là bị áp lực trực tiếp đè ép xuống một dạng đập trên mặt đất, gắng gượng chen vào thổ địa bên trong. Lúc này trong lòng của hắn tràn đầy tuyệt vọng, đây chỉ là một tiểu tiểu thanh đồng cấp thứ nguyên không gian mà thôi, vì sao lại phải tới cường giả như vậy. Đây là thiên muốn giết chết ta. Mặc dù không phải rất muốn biết, nhưng quy củ như thế. Giọng nói kia dần dần rõ ràng, mà ở giữa không trung kia đôi con mắt cũng càng thêm linh động mà bắt đầu. Danh hiệu Hắc Quỷ, tên thật Lưu Khải Quân, ba đạo giải mã gen ADN dị năng giả, 47 tuổi, dị thú luận cực đoan thờ phụng người. Yếu Liên Thanh Âm cũng biến thành càng linh động mà bắt đầu, ít một chút uy nghiêm to lớn, ngược lại là lười dương dương, lộ ra một cốt như đưa đám khí chất. "Ừ, cho ta nhìn xem ngươi gen kỹ năng." Hoàng Kim cấp Hắc thiểm, Bạch Ngân cấp toàn chuyển lực, Bạch Ngân cấp dạ tinh linh chi cùng, "Ừm, còn có sửa đổi gen Hậu Thiên Phú dạ ẩn sao?" Thật là không tồi phối hợp. Đột nhiên Không trung treo đến con mắt đột nhiên biến mất, một đạo thân ảnh từ hư tới thật xuất hiện. Viên Bắc nhìn trăm trăm nhìn sang, liền thấy trên bầu trời một người cao một em mở sáu khoảng đó, trung đẳng trưởng tóc ngắn treo ngược mắt, cũng chính là tục xương mắt cá chết nam tử xuất hiện ở nơi đó. Về phần tại sao Viên Bắc có thể liền hắn con mắt cũng thấy rõ ràng, là bởi vì nam tử kia cũng nhìn hắn một cái, không biết có phải hay không là ảo giác. Viên Bắc thậm chí thấy hắn còn đối với mình nở nụ cười. Vu hướng nam. Trong miệng không tự chủ đọc lên danh tự này, Viên Bắc đều có điểm mờ mực. Giống như, giống như hắn vẫn luôn nhận biết người này như thế. Có thể Viên Bắc thế, đây tuyệt đối là hắn lần đầu tiên thấy người này. Thật giống như thật là bằng hữu ta đây. Là lúc nào giao cho đây? Hoàn toàn không nghĩ ra a. Nhi tại Không Trung Vu hướng nam, cũng là đồng dạng trong lòng, ta vừa vận giống như đối với hắn nở nụ cười, hoạt hình trên đều là như vậy diễn chứ? Đây chính là có bạn cảm giác ấy ư? Thật thần kỳ a. Bất quá, hay là trước công việc đi. Nghĩ như vậy, hắn liền từ từ đi tới hình vông bên cạnh cái hồ lớn, giống như là đi thang lầu tựa như, nhìn về phía trong hồ lớn cái kia không người lớn hình sinh vật, nhàn nhạt nói. Như vậy, ta đem lấy phản quốc, gạt bán, nghiêu sát người khác đợi 28 hạng tội danh, xử ngươi tử hình, ngươi nhận thức. Liên như vậy, có nhận biết hay không cũng không đáng kể. Hư, rồi chá. Đến lúc này, Lưu Khải quân tựa hồ cũng cái gì cũng không quan tâm. Ở trọng lực cố đè xuống hắn liền mở miệng ngậm miệng đều rất tốn sức, thầm. Thầm phán đình nhân. Không trách. Bao gồm các ngươi tất cả nhân loại, đều là dối trá như vậy. Muốn giết cứ giết, thế nào nói nhảm nhiều như vậy. Đúng không đúng không. vu hướng nam gật đầu một cái, ta cũng cảm thấy như vậy. Nhân. Nhân loại tốt nhất hình thái, thực ra chính là dị thú hoa A, dị thú. Mới là loài người tiến hóa cuối cùng đường. Lưu khải quân vô cùng gian nan trở mình, ngửa mặt hướng thiên trong đôi mắt lộ ra của nhiệt chúng ta những người này mới thật sự là đường chính sớm muộn có một ngày thế giới loài người đem dị thú hành hành như vậy tại sao không trước một bước trở thành dị thú đây vu hướng nam khoát tay một cái ngươi lật qua đi quá xấu rồi lưu khải quân không để ý đến vu hướng nam ngược lại xuống quá mặt đi nhìn về phía hắn vẻ mặt của nhiệt tựa hồ là nghĩ tại trước khi chết đem toàn bộ chưa hề nói chuyện đều nói một lần ta nhiệm vụ lần này đã hoàn thành yến quỷ xâm lâm kiệt kiệt Người vĩnh viễn sẽ không biết chúng ta dùng hơn trăm nhân loại thân thể chế tạo ra một cái như thế nào gen hạch, cái dạng gì. Vu Hướng Nam trong thanh âm tựa hồ mang theo nào đó mánh liệt mê hoặc ý vị để cho Lưu Khải Quân cơ hồ là bật thoát lên. Hoàn mỹ ẩn thân còn có chút không tưởng được kinh hỉ, nhất định chính là báo vật. Cứ như vậy, Vu Hướng Nam mắt cá chết nhìn hắn một cái, ừ, tin tức gom hoàn thành, thật là phiền phức. Nguyên lai like là hợp thành ra ẩn thân gen hạch à, còn có một chút khác thêm năng lượng. Loại chuyện đó giao cho người khác đi nhức đầu đi. Lưu Khải quân nhưng là vẫn ở chỗ cũ cái loại này cuồng nhiệt trong trạng thái. Rõ ràng cả người đều đã nứt nẻ phần lớn. Bộ phận cơ thịt cũng toát ra lại giống như là hoàn toàn không có cảm giác. Cũng không biết Vu hướng nam rốt cuộc đối với hắn sử dụng cái gì gen kỹ năng. Chỉ nghe hắn cặp mắt máu đỏ, lớn tiếng gào thét. Ha ha ha ha, rất nhanh. Rất nhanh. Thế giới loài người liền đem sẽ bị thứ nguyên không gian các dị thú thống trị, chúng ta. Chúng ta chính là cái này thời đại người mở đường a. Vu hướng nam lần nữa khôi phục chi trước loại trạng thái kia, mắt cá chết chung không có bất kỳ gợn sóng, thậm chí vô vô tay. Rất không tồi mơ ngộng. Như vậy, mang theo ngươi mơ ngộng đi chết đi. Vừa nói, tay trái hư cầm, áp lực từ vô số cái phương hướng lôi xé đè ép, danh hiệu vì Hắc Quỷ Nam tử, thân thể dần dần bể tan cảnh, trọng áp để cho hắn liền há mồm đều làm không được đến, ở một khắc cuối cùng, hắn tựa hồ mới thật sự là tỉnh hồn lại. Chỉ là lúc này đã trễ. Thân thể của hắn liền giống như than bùn nát một dạng bị thật sâu đè ép vào trong đất. Cho nên nói, như vậy có ý nghĩa gì đây? Vu Hướng Nam trong giọng nói lộ ra nồng nặng mệt mỏi, bừng tỉnh nhược thất tự lẩm bẩm. Một cái to bằng nắm đấm trẻ con như vậy màu đen tinh thể từ trong đất toát ra, Vu Hướng Nam trực tiếp cầm ở trong tay, đều dài ra gen hắc tới. Từng cảnh tượng ấy, Viên Bắc cơ hồ là toàn bộ nhìn ở trong mắt. Nhất là khi hắn thấy Vu Hướng Nam trong tay to lớn gen hắc lúc Trong lòng dùng mình mánh liệt, đầu ông ông trực hưởng Gen hạch Đó là dị thú đặc sắc a, Này, viên bắc vu hướng nam lúc này đột nhiên xoay người lại Tay trái ném đi, đem tia gen hạch ném về viên bắc Viên bắc vẻ mặt ngộng bức thêm Luôn cuống tay chân nhận lấy Vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía vu hướng nam Này, trực tiếp ném cho ta Là mấy cái ý tứ Chúng ta là bằng hữu chứ Giữa bằng hữu lẫn nhau đưa chút lễ vật Hàn, rất bình thường chứ Vu hướng nam mắt cá chết nhìn lại nói, nhưng hắn nhưng trong lòng thì lo lắng bất an, hẳn rất bình thường chứ. Trong Tivi không phải đều như vậy diễn sao? Viên Bắc càng kinh ngạc, hắn lại đang cái này cường không thể tưởng tượng nổi trên người, thấy được một kia ngượng ngùng. Đừng nói là Viên Bắc kinh ngạc, Trương Hinh Nhi mấy người càng là một bước, luôn luôn ổn định Trương Hinh Nhi trên mặt cũng là lần đầu lộ ra một loại khiếp sợ, kinh ngạc, khó có thể tưởng tượng, không thể nào hiểu được biểu tình. Trương Bằng càng là hung hăng bấm một cái cánh tay mình. Muốn nhìn một chút này rốt cuộc có phải hay không là đang nằm mơ. Bằng Hữu. Viên Bắc trong lúc bất chợt liền nghĩ đến, chính mình trước sử dụng vật phẩm đặc biệt vô trùng sinh hữu thể. Sử dụng nó, ngươi sẽ được một người bạn. Này, này kia là bằng hữu a. Đây rõ ràng là ôm một cái thiết bắp đùi a. Đúng đúng đúng, chúng ta là bằng hữu. Viên Bắc trên mặt lộ ra một cái đại đại nụ cười. Tuy nhưng người bạn này nhìn cũng không phải rất bình thường dáng vẻ. Mặc dù thực lực mạnh không thể tưởng tượng nổi nhưng là thật giống như tình thương rất thấp. Nào có người bình thường trực tiếp tặng người loại này gen hoạch. Nhưng không liên quan, hắn quá mạnh. Khu, chủ yếu là viên Bắc thích các bạn. Vu hướng nam trên mặt cũng không khỏi hiện ra một ít cứng ngắc nụ cười, hắn nhìn giống như một mặt tê liệt. Trưng 39, rời đi, câu phiếu đề cử. Trưng 39, rời đi, câu phiếu đề cử. Bất quá, vật này ta không thể nhận. Vừa nói, liền đi lên phía trước, đem trên tay gen hoạch trực tiếp giao cho Vu hướng nam trong tay. Tại sao? Vu Hướng Nam kỳ quái hỏi. Bởi vì ta chưa có trở về lễ. Viên Bắc nghiêm trang nói. Hắn cũng không thể nói cho Vu Hướng Nam, bởi vì ngại vật này suy chứ. Vừa nghĩ tới nó là từ trên thân thể người mọc ra, kia không rồi cùng khí quan như thế sao? Như vậy à? Vu Hướng Nam có chút đáng tiếc nói, cái này rất chân quý, thật giống như đã thăng cấp đến bạch ngân cấp, bất kể là tự dùng hay lại là bán, cũng là lựa chọn tốt. Viên bác lại từng thanh vừa mới thả vào vu hướng nam trong tay gen hạch đoạt lại cất vào trong túi. Ừ, ta cảm thấy, giữa bằng hữu không cần phân như vậy minh bạch, thái sinh phân rồi. Vừa nói, lại ở trong túi lục lọi mềm mò, lấy ra một cái bạch tiên quỷ gen hạch, cái này đưa cho ngươi, khác ghét bỏ, bây giờ ta trên người đáng giá tiền nhất chính là những thứ đồ này. Trương Hình Nhi cả đám, Trương Hình Nhi đám người có chút kinh hồn bạt vía, đưa nhân ra một cái không đáng giá tiền nhất thanh đồng cấp gen hạch còn đi. Rất sợ vị này tông sư cấp dị năng giả cường giả giận một cái, trực tiếp đem viên bác giết. Vậy bọn họ tới chỗ nào nói rõ lý lẽ đi? Chính là bẩm báo dị năng giả hiệp hội đi, sợ rằng cũng không có người quản. Ta đây thu. Ngoài dự liệu của tất cả mọi người, Vu hướng nam giống như là nhận được cái gì chân quý lễ vật một dạng không biết từ đâu móc ra một cái hộp, đem bên trong một khối tản da dị hương hồng sắc viên thuốc trực tiếp ném vào trong không gian cẩn thận từng ly từng tí đem khối kia với hắn mà nói không đáng giá một đồng bạch tiên quỷ gen hoạch bỏ vào. Viên Bắc có chút nhíu mày, trong lòng có chút xúc động. Mặc dù thực lực của hắn rất mạnh, nhưng thật giống như không bằng Hữu gì dáng vẻ a. An không nói có thể không hổ là trong hệ thống ít có vật phẩm đặc biệt, năng lực mặc dù cổ quái, nhưng là thật cứng hãn. Nói nhiều người bằng Hữu liền nhiều người bằng Hữu. Ít nhất Viên Bắc chính mình hoàn toàn không có cảm giác được có bất kỳ xa lạ, hai người giống như sớm nhận biết rất nhiều năm bạn tốt. Tựa như cùng hắn và Trương bằng quan hệ như thế, là cái loại này có thể đồng thời thổi như bức khản đại ngây thơ tâm bằng hưu. Tin tưởng Vu Hướng Nam cũng là như vậy cảm giác. Giống như là ngươi có tiền, ngươi sẽ ghét bỏ năm đó đồng thời bao đêm lên mạng, đứng ở đường người môi giới bên trên hợp quá cô nương bình phẩm lung tung bằng hưu sao? Ngươi đây là không gian gen kỹ năng sao? Viên Bắc nhìn Vu Hướng Nam giũi tay ra, một cái đen ngõm lỗ thủng đã bị mở ra. Lần nữa đi ra thời điểm, trên tay đã không thấy đồ vật, có chút hiếu kỳ hỏi. Vũ hướng nam gật đầu một cái, mắt cá chết trung thật giống như lóe lên một tia không khỏi ánh sáng rực rỡ. Bạch kim cấp gen kỹ năng thư nguyên túi, có thể chứa rất nhiều đồ vật đây. Ngươi có hay không muốn chứa đồ vật, ta có thể giúp ngươi giả bộ. Trong lòng viên Bắc chặt chặt khen ngợi một chút, bạch kim cấp gen hoạch, đây cũng là hắn lần đầu tiên cách nhìn. Coi như là internet như vậy phát đạt thời đại, cũng là hắn lần đầu tiên thấy. Đủ để chứng minh bạch kim cấp kỹ năng hiếm hoi, càng không cần phải nói là càng đi lên kỹ năng. Loại đồ vật này hắn đến bây giờ liền nghe nói cũng chưa nghe nói qua. Ngay sau đó lắc đầu một cái, chỗ này của ta không có thứ gì có thể giả bộ. Không mặc dù quá chưa có nghe nói qua, nhưng bây giờ hắn cũng có. Vu Hướng Nam là bạn hắn, như vậy giữa bằng hữu chính là muốn lẫn nhau chia sẻ, cho nên Vu Hướng Nam có bạch kim cấp gen kỹ năng thì đồng nghĩa với hắn có bạch kim cấp gen kỹ năng. Sách, này đi ra một chuyến, còn chỉnh cái bạch kim cấp kỹ năng có thể trở về. Như vậy à. Vu Hướng Nam có chút thất lặc nói. Không việc gì không việc gì, sau này sẽ có rồi. Viên Bắc an ủi, nhưng trong lòng thì có một loại quái dị cảm, cùng hắn tưởng tượng thật giống như như thế, chính mình vị bằng hữu này, trước lúc này hẳn là không có bằng hữu. Chẳng lẽ hắn là như vậy cái nghiêm trọng bệnh tự kỷ người mắc bệnh chứ? Không đồ vật để cho hắn giả bộ, trình viên Bắc còn rất ngượng ngùng, hắn không được đem y phục trên người cái gì cởi ra cho hắn giả bộ một chút. Viên, viên Bắc. lúc này, bên kia trương bằng đột nhiên lấy hết dũng khí la lên. Ta. Chúng ta. Bọn họ là ai? Vu hướng nam mắt cá chết đột nhiên đưa mắt nhìn đi qua, giống như là mới vừa mới phát hiện mấy người tồn tại như thế. Có thể rõ ràng chỉ là bình thường đưa mắt nhìn, nhưng là để cho trương bằng liền câu hoàn chỉnh lời nói cũng nói không ra. Cái loại này áp lực vô hình, giống như là một tòa không nhìn thấy như núi lớn, ép hắn không thở nổi. Hắn đều không nghĩ ra, viên bắc là làm sao làm được sắc mặt như thường chuyện trò vui vẻ. Bọn họ là bằng hữu ta. ồ. Vu Hướng Nam nhẹ nhàng lên tiếng. Sau đó, Viên Bắc liền mắt thấy trương bằng mặt một chút từ trước hưởng đỏ sắc, trong nháy mắt biến thành chưa căn sắc, thân thể thiếu chút nữa không có bị trực tiếp ép vỡ trên đất. Viên Bác Ba, này, mấy cái ý tứ. Bất quá Vu Hướng Nam tựa hồ cũng chỉ là như vậy trong nháy mắt chuyện, trong nháy mắt mấy người liền khôi phục lại. Bọn họ tốt yếu a? Vu Hướng Nam nhẹ giọng nói. Sau đó nhìn về phía Viên Bắc, đột nhiên sững sờ, giống như là phát hiện Tân Đại Lục tự như, đây. Ngươi cũng tốt yếu ả. Tay còn trên đầu khoa tay múa chân khoa tay múa chân, một mực khoa tay múa chân đến khóe miệng của Viên Bắc nơi. Rõ ràng cao hơn ta nhiều như vậy. Viên Bắc, giữa hai người này có quan hệ sao? Bất quá chúng ta là bằng hữu, ngươi nhược điểm yếu điểm đi, ta rất mạnh. Vừa nói, hắn tựa hồ là có chút cao hứng, nhếch nhếch khóe miệng. Viên Bắc lưỡng ngẩn, nhìn bên kia đang ở ngẩn ra chương bằng, đi cũng không phải lưu cũng không phải dáng vẻ, hay lại là mở miệng hỏi. Bây giờ ngươi phải đi nơi nào? Chưng bằng bọn họ ngược lại là không liên quan, trọng điểm là triệu thế anh đến bây giờ còn ở hôn mê bất tỉnh trạng thái, được sớm một chút dẫn hắn đi ra ngoài chữa trị mới được, mặc dù có chữa trị hệ dị năng giả, nhưng kéo dài quá lâu thật hạ xuống cái gì hậu quả về sau, đến thời điểm hối hận đều không địa phương hối hận. Không biết, ngươi phải đi sao? Vu hướng nam trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, hỏi. Ừ viên bắt gật đầu, ta đồng đội bị thương, được sớm đi ra ngoài chữa thương. Nếu như ngươi không địa phương đi, liền cùng chúng ta cùng đi ra ngoài đi. Cuối cùng, Vu hướng nam vẫn là không có đi theo đám bọn hắn cùng đi ra ngoài, toàn bộ yên quỷ sâm lâm còn có một cặp cục diện rối rắm chờ hắn thu thập đây. Cũng may yên quỷ sâm lâm bên trong mạnh nhất dị thú luận nói chuyện người đã bị hắn giải quyết, còn lại, cũng chỉ cần hắn tới phối hợp một chút sự tình là được rồi. Hai người hố lưu điện thoại di động hảo, đợi sau khi đi ra ngoài sẽ liên lạc lại, liền lúc đó cáo tử. Viên Bắc mấy người một đường men theo đen. Hướng thứ nguyên môn phương hướng đi tiếp. Viên Bắc mới vừa người kia là Trương Bằng cõng lấy sau lưng triệu thế anh cũng không biết đang suy nghĩ gì. Trương Hinh Nhi lại là một khó hiểu coi như là trong lòng hiếu kỳ cũng tuyệt đối sẽ không mở miệng hỏi loại người như vậy. Có thể hỏi ra lời này cũng chỉ có tính tình hoạt bát nhan hỏa hỏa rồi. Nhưng nhìn lỗ hai có chút giật giật Trương Hinh Nhi chắc hẳn nàng trong lòng cũng là giống vậy vô cùng hiếu kỳ. Ân, bằng hữu của ta. Viên Bắc trả lời. Thật là ngươi bằng hữu. Nhan hỏa hỏa phát ra thét một tiếng kinh hãi, thẩm phán đình A. Đây chính là thẩm phán đình cự lao A. Trong kẽ tay điêu đi ra một chút nhuyễn bột cũng đủ ngươi ăn cả đời. Viên Bắc. Lời này nghe, thế nào như vậy không vệ sinh đây? Các ngươi lúc nào nhận biết? Thế nào cho tới bây giờ không có nghe ngươi nói tới? Nhan hỏa hỏa không quan tâm những chuyện đó, hưng phấn hỏi. Loại này cự lao bắt quái tin tức đối với nàng mà nói tràn đầy vô hạn hiếu kỳ. Từ nhỏ đã nhận biết, sau đó hắn dọn nhà. Chúng ta sẽ thấy cũng không bài kiến. Viên bác thuận miệng liền lai, like, tiếp lấy nếu mày hơi nghi hoặc một chút nói, thẩm phán đỉnh là cái gì? Đó là độc lập với thế giới chính quyền bên dưới cơ cấu, chủ yếu mục đích lấy chấn áp bạo loạn, tiêu diệt hắc gác làm chủ, năng lực cá nhân ở trong đó rất là trọng yếu. Trương huynh Nhi lúc này mở miệng giải thích, cùng người khai thác, thủ vệ quân cũng liệt vào, là loài người trụ cột vước vàng. Mà thẩm phán đỉnh cũng là ba người người bên trong số ít nhất, khó khăn nhất được thỉnh mời gia nhập. Bọn họ sẽ không nhận thu bất luận kẻ nào nhờ cậy, chỉ có thể tự đi lựa chọn mời. Nàng đối những chuyện này như lòng bàn tay một dạng nói đến thẩm phán đình lúc, con mắt tựa hồ cũng ở tỏa sáng phát sáng. Ta! Lúc này, Trương Bằng Thanh Âm đột nhiên vang lên. Mấy người đều là đưa mắt đầu đi qua, Trương Bằng lúc này mới là mở miệng nói. Cái kia! Ta thật giống như mở ra giải mã gen ADN rồi. Ừ! Trương huynh Nhi phát ra một tiếng nhẹ nghi, thân thể chật lóe liền đi tới Trương Bằng bên người. Tay ở trên người hắn tìm tòi, tỏa sáng hai mắt, quả thật mở ra. Bây giờ ngươi cảm giác thế nào? Thật tốt. Ta ta cảm giác thân thể tố chất đang không ngừng tăng lên. Bây giờ ta có thể một quyền đập chết một cái bạch tiên quỷ. Vậy thì đúng rồi. Trương huynh Nhi trên mặt mang lên rồi vẻ tươi cười, mở ra giải mã gen ADN sau. Sẽ có một đoạn thời gian đem tăng lên ngươi thân thể tố chất, khoảng thời gian này bồi bổ vô cùng trọng yếu. Ngươi trường nào thì mở ra. Viên bắc có chút hiếu kỳ hỏi. Liên cái kia sẽ không phải trợn mắt nhìn ta liếc mắt sao. trương bằng có chút ngượng ngùng nói. Viên bác ngần người, có chút nghĩ tới điều gì, nhưng cũng không dám xác định. Dọc theo đường đi lương tốt bầu không khí. Rất nhanh thì bị đánh vỡ. Bọn họ thấy lần nữa hai cổ nhân loại thi thể. Hôm nay hiên quỷ xâm lâm, rối loạn không chịu nổi, đột nhiên bạo động, chẳng những để cho hắc hiên quỷ môn vội vàng không kịp chuẩn bị, ở trong đó lịch luyện nhân loại dị năng giả môn, cũng giống vậy vội vàng không kịp chuẩn bị càng hướng thứ nguyên không gian môn phương hướng đi, bọn họ tâm tình càng nặng nề. Tuy ý cũng có thể gặp được hắc bạch tiên quỷ thây thú, cùng với hơi thiếu thấy nhân loại thi thể. Sắp đến trước cửa thời điểm, cách vài trăm thước, viên bắc liền thấy một ít lóe lên bạch quang cùng lục quang. Truy cập trang web đầu đi ở chuyện phun.com để nghe toàn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40 hồi tới địa cầu. Truy cập trang web đầu đi ở chuyện phun.com để nghe toàn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40 hồi tới địa cầu. Truyền thống môn cách đó không xa, ngã xuống không biết bao nhiêu yên quỷ. Có người sử dụng hỏa hệ cùng quang minh hệ gen kỹ năng, đem quanh mình cũng chiếu tựa như ban ngày, yên quỷ loại sinh vật này, một khi ít đi tự thân thiên phú mang ẩn thân năng lực, một thân thực lực cũng đi ngay hơn nữa. Chủng tộc đặc tính, sẽ để cho yên quỷ môn thập phần chán ghét sáng ngời, trừ phi là thật bị ép, thiên tính cho phép, bọn họ liền tuyệt đối sẽ không xuất hiện. La lấy, đến nơi này, cũng liền chân chính an toàn. Bất quá coi như là như thế Ở mảnh địa phương này, cũng như cũ có không ít tiên quỷ thi thể, trong đó đại đa số đều là hắc kiến quỷ, chỉ có một phần nhỏ bạch tiên quỷ, cùng với bọn họ thiên khí thủ yên ma quỷ. Yên ma quỷ thân hình nhỏ thấp, so với hai loại khác kiến quỷ, đầu gần như muốn nhỏ hơn một nửa. Nhưng sương mụ, phấn chấn gen kỹ năng tồn tại, lại để cho nó tại chủng tộc bên trong hàng thuộc vương cấp, chấp trưởng sinh sát đại quyền, số lượng tương đối muốn hi giảm rất nhiều. Nắm giữ yên ma quỷ yên quỷ chủng tộc, cùng không có yên ma quỷ tộc. Giữa hai người sức chiến đấu trên căn bản là khác nhau trời vực, dị thường khó giải quyết. Nhìn mấy lần, viên Bắc tâm tình có chút nặng nề, ngoại trừ yên quỷ thi thể bên ngoài, còn có một vài nhân loại. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía trước, liền thấy được trước hắn bản thân nhìn thấy bạch quang cùng lục quang. Đó là mười mấy chữa trị hệ phụ trợ kỹ năng quan mang. Nam nam nữ nữ đều có, trong đó đại đa số đều mặc lục sắc thủ vệ quân giả bộ, còn có một ít là linh linh tán tán mạo hiểm giả phụ trợ. Lúc này bọn họ đang toàn lực đối thương binh tiến hành cứu chữa. Toàn bộ yên quỷ xâm lâm tuyệt đại đa số y tế phụ trợ, lúc này hẳn cũng đến nơi này. Nhìn một cái, liền có thể thấy mấy cái y tế phụ trợ cần thiết kỹ năng. Trì rũ chi quang, bạch ngân cấp, khôi phục, thanh đồng cấp, hiền giả thán loạn hoàng kim cấp. Này ba loại là thường gặp nhất rồi, cũng là ở mỗi người đẳng cấp bên trong. Y tế hệ tính giới bị cao nhất mấy loại, là lấy viên bắc có thể liếc mắt liền nhận ra bọn họ đại đa số cũng đến từ thủ vệ quân. Nhưng cũng có một chút là viên Bắc không nhận ra, giống như là hắn thấy một vị không có mặc quân trang dị năng giả, trên tay quang mang thỉnh thoảng thoáng qua, sẽ gặp nhiều hơn một cái anh đào lớn nhỏ trái cây, nhét vào thương binh trong miệng uy hạ, thương binh sắc mặt tái nhợt liền trở nên đỏ thắm một ít. Loại này có tổn chữ tính y tế kỹ năng, đảo là phi thường thích hợp mạo hiểm giả, bất quá hiệu quả rõ ràng không bằng ngoài ra mấy cái thuần túy y tế kỹ năng. Những kỹ năng này thêm đến đồng thời Có thể nói ngươi chỉ cần ngươi không phải trong nháy mắt bạo tễ, phàm là còn có một hơi thở ở, một đám phụ trợ cha là có thể cho ngươi cứu trở về, để cho ngươi muốn chết đều khó khăn. Thương binh cũng nhắc tới nơi này. Một cái quân trang nam tử nhìn về phía viên bắc bọn họ, chỉ trương bằng sau lưng cong lấy sau lưng triệu thế anh nói. Viên bắc mấy người liền vội vàng tiến lên, gión rén đem triệu thế anh bỏ trên đất. Ừ. Quân trang nam tử liếc mắt liền nhìn thấu triệu thế anh trên cánh tay phải thương thế, sắc mặt một chút trở nên khó coi bị thương nặng đưa đến gen kỹ năng rối loạn bạch ngân cấp thương pháo doanh minh cũng không chống đỡ được lại vừa là đồng loại hạ thủ quân trang nam tử tuổi không lớn lắm 20 tuổi dáng vẻ tròn dâu nhưng là rất rầm rạp. hắn tinh thần trọng nghĩa rất mạnh trong miệng hùng hùng hổ hổ chừng mấy câu cũng không đợi viên bắc đám người đáp lại trên tay khẽ động một cổ lộ ra sinh cơ lục quang liền từ trên tay hắn sáng lên là thanh đồng cấp khôi phục nhưng gen kỹ năng tác dụng xa xa không phải có thể dùng đẳng cấp để cân nhắc Chờ cấp chỉ là quyết định gen kỹ năng hạn cuối, mà dị năng giả bản thân, chính là quyết định nó hạn mức tối đa. Nói tóm lại một câu nói, không có phế vật gen kỹ năng, chỉ có phế vật dị năng giả. Giống như là trước mắt vị này, một tay thanh đồng cấp kỹ năng có thể sử dụng muốn so với những người khác mạnh hơn không ít, nhất là vẻ này lục quang, đậm đà sinh mệnh, khí tức để cho viên bắc cách hơn hai thước, cả người thoải mái cũng híp lại rồi con mắt. Một cổ thông suốt, cảm giác thư thích thấy từ giữa lục quang chuyển tới để cho viên bắc thân thể đều giống như muốn giãn ra. Viên bắc đều là như vậy cảm giác, vậy thì càng không cần là triệu thế anh rồi e. Ở viên bắc nhìn soi mói, trên cánh tay hắn nước nẻ dạn nước vá, lúc này cũng đang nhẹ nhàng khép lại, phát ra nhỏ bé không thể nhận ra rắc rắc tiếng. Ước chừng qua 5 phút khoảng đó, triệu thế anh trên cánh tay kẽ hở đã hoàn toàn khôi phục, đó lấy, pháo đồng dần dần biến hóa, cuối cùng biến thành một cái nắm quyền thủ cánh tay. Chỉ là triệu thế anh vẫn không có muốn tỉnh hồn lại bộ dáng, Gen dối loạn đã không có vấn đề, các ngươi tới cũng coi là kịp thời. Quân trang nam tử này lúc sau đã thu tay về, nhìn mấy người nói, nếu như chậm trễ nữa mấy giờ, gen ổn định lại, hắn đôi tay này, khả năng sẽ thấy cũng thay đổi không trở lại. Viên Bắc bộ dạng sợ hãi cả kinh. Còn có loại sự tình này. kia khởi không phải nói, triệu thế anh lại cũng không dùng được tay trái rồi hả? Dĩ nhiên, cái này không phải trọng điểm, hắn cũng không đánh bóng rổ, muốn tay trái cũng không cái gì dùng nhưng là chỉ là muốn suy nghĩ một chút, thật ra thì vẫn là rất khủng bố một chuyện. Tương tự với trực tiếp như vậy thay đổi gen hình thái gen kỹ năng nhiều vô cùng, thậm chí có một ít là trực tiếp thu hóa, nếu là thật bị thường, cuối cùng gen cố lời nói, lại cũng thay đổi không trở lại. Viên bắc cũng không dám tưởng tượng thật là là dạng gì tình hình, nhưng nhìn triệu thế anh vẫn ở chỗ cũ trạng thái hôn mê, viên bắc vẫn là không nhịn được chỉ triệu thế anh nói, thầy thuốc, đại phu, trưởng quan, liền như vậy, lão ca, Vậy hắn lúc nào có thể tỉnh lại? Suy nghĩ hồi lâu, Viên Bắc cũng không nghĩ ra hẳn gọi nhân ra cái gì, không thể làm gì khác hơn là một câu lão ca đi thiên hạ. Hỏi, quân trang nam tử cũng không đệ bụng, tiêu hao quá lớn, thân thể bây giờ có chút suy yếu, sau khi đi ra ngoài tìm bệnh viện điều dưỡng hai ngày là tốt, để cho hắn mấy ngày nay tạm thời không nên dùng thiên phú. Được. Viên Bắc nếm thử một chút thở phào nhẹ nhõm, đoạn thời gian này sống chung, hắn và Triệu Thế Anh cũng là không tệ bạn, hắn không có chuyện gì lời nói. Đó là tốt nhất. Gật đầu một cái lại nói, cảm ơn lão ca, ngày khác mời ngươi ăn tê tay. Thí, Lại nói một nửa, nhan hỏa hỏa hung hăng véo viên bắc một cái, ngươi nói nhiều. Nhan hỏa hỏa cũng chịu phục. Nàng lúc trước sao không phát hiện hàng này là một cái tựa như quen đây. Với ai hai đây? Cái này thì lão ca lão ca gọi lên. Viên bắc không nói. Trong bụng nhưng lại nhớ một món nợ, chuẩn bị chờ mình kỹ năng thăng cấp, thật tốt lại theo nhan hỏa hỏa nói một chút. Tạ thì không cần có thể còn sống suốt liền có thể. quân trang lão ca nhếch miết miệng, lại hùng hùng hổ hổ đôi câu, ta bình sinh không nhìn được nhất chính là chỗ này loại gia đình bạo ngược, nương, để dị thú không làm, liền rơi ạ làm người một nhà. Vừa nói, lại hướng xa xa vừa mới chạy tới mấy người hô, tới tới. Thương binh ông tới. Viên bác mấy người thấy vậy, cũng không chậm trễ thời gian nữa, lần nữa nói quá tạ sau đó, chưng bằng một cái cong lên triệu thế anh, mấy người liền hướng đến thứ nguyên không gian môn đi ra ngoài trước khi hồi địa cầu trước, viên bắc xa xa quay đầu nhìn một cái, vị kia lão ca giống như là không cần nghỉ ngơi tựa như, lục quang lần nữa sáng lên, chữa giới người cái kia máu me khắp người thương binh, hùng hùng hổ hổ thanh em tựa hồ là trực tiếp truyền tới, ta, nhật, ngươi, Nương. hắn là các ngươi đồng đội chứ, tạm thời cầm máu sẽ không sao, chạy không thể nhanh hơn chút nữa sao, nhớ hắn chết là chứ, Y miệng, ngươi mẹ hắn, lao tử chữa cũng là ngươi chưa đây. Thân hình chuyển một cái. Quen thuộc không khí, quen thuộc kiến trúc. hắn, lần nữa trở lại địa cầu. chương 41, thủ vệ quân sứ mệnh. chương 41, thủ vệ quân sứ mệnh. Địa cầu vẫn là cái kia địa cầu. Rửa mặt xong tất, đem một thân quần áo thay cho, sỏ vào chính mình trước khi tới thật sự mặc tiện trang. Trong lòng viên bắc nhưng là có một loại giống như cách một đời một loại ảo giác, rõ ràng chẳng qua chỉ là một ngày một đêm thời gian, nhưng hắn vẫn cảm thấy tốt như quá khứ rồi thật lâu thật lâu. Đây chính là đột nhiên tiếp xúc được một người khác tầng diện, dị chủng thế giới quan, Xảy ra rất nhiều hắn chưa bao giờ nghĩ tới sự tình, giống như là thấy lần đầu tiên đến thi thể, lần đầu tiên mặt sắp tử vong, lần đầu tiên thấy người cải tạo, lần đầu tiên chiến đấu. Mặc dù viên Bắc tim cũng khá lớn, tâm lý năng lực chịu đựng cũng đủ mạnh, nhưng bây giờ mang cho hắn đánh vào, xa không phải một câu có thể chịu đựng là có thể hái đi qua, cho tới hắn đến bây giờ cũng còn không có tỉnh lại. Hắn sở dĩ đột nhiên giống như là biến thành tựa như quen tựa như Không nếm không phải một loại theo bản năng tìm kiếm cảm giác cả an toàn phương pháp. Hắn đột nhiên có chút nhớ về nhà. Cũng là thời điểm nói cho người nhà, bây giờ hắn kết quả đang làm gì. Thấy được cái thế giới này thú vị đồng thời, hắn cũng thấy được trong đó tàn khốc cùng nguy hiểm, so với kiếp trước muốn nguy hiểm nhiều. Chẳng những là viên bắc như thế, Trương Bằng cũng là như vậy, thậm chí so với viên bắc còn phải khoa trương. Trương Hình Nhi cùng Nhan Hỏa Hỏa cũng nhìn ra, dọc theo đường đi mấy người hiếm thấy yên lặng. Đem triệu thề anh mang tới bệnh viện. Làm xong nằm viện sau đó, liền mỗi người trở về nhà. Mà ở một bên khác, tự viên bắt bọn họ đi ra ngoài không bao lâu, toàn bộ yên quỷ sâm lâm bên trong, đột nhiên vang lên một tiếng to lớn gào thét. Thanh âm này cùng yên quỷ có cựu phần giống nhau, nhưng trong thanh âm còn mang có một loại vương giả một loại uy nghiêm cảm giác, nếu là tinh tế nghe, thậm chí còn có thể nghe được trong đó mang có vẻ tức giận cùng không thể làm gì. Ngay sau đó, yên quỷ sâm lâm bên trong toàn bộ yên quỷ, Giống như là tiếp nhận được cái gì ra lệnh một dạng thân hình nhanh chóng xuyên động, lá cây phát ra lã trã vang rội tiếng, các từ trở lại rồi trước vị trí. Ở trong vòng mấy tiếng, toàn bộ yên quỷ xâm lâm, lần nữa lâm vào dĩ vãng trong yên tĩnh. Đó là cái gì thanh âm? Còn có chưa không có đi ra ngoài sắc mặt của dị năng giả tái nhật vô cùng hỏi. Thanh âm này, có thể vang rội toàn bộ yên quỷ xâm lâm, ít nhất cũng phải là bạch kim cấp sinh vật chứ. Thanh đồng cấp thứ nguyên không gian, tại sao có thể có như vậy sinh vật? Nghe được tiếng kia gào thét nhân, tâm thần đều rung một cái, giống như là nghe được cái gì khắc tinh thanh âm. Chỉ là nhưng không ai hướng đám này dị năng giả giải thích, nguy cơ như là đã giải trừ, liền rất mau đem không thuộc về thủ vệ quân nhân toàn bộ đưa đi. Không bao lâu, ngoại trừ thân xuyên quân trang, toàn bộ yên quỷ xâm lâm đã không có ngoại lai dị năng giả rồi. Đó là yên quỷ xâm lâm vương. Một người mặc quân trang nam tử sắc mặt phức tạp nói. Mỗi một trong không gian thứ nguyên, đều sẽ có một người giống là như vậy vương tồn tại. Bọn họ giống như là thứ nguyên không gian phía thế giới này bên trong thiên tuyển chi tử, mặc dù chúng vẫn là trong không gian thứ nguyên sinh vật, nhưng cũng vượt quá tự thân lẽ thường, thực lực cường hãn không được, ở trong không gian thứ nguyên liền là nhân vật vô địch. Hơn nữa, loại sinh vật này giống như là thứ nguyên không gian tự thân nào đó quy tắc một dạng một khi có người đánh chết, như vậy, không cần bao lâu, này phương trong không gian, sẽ gặp lần nữa diễn hóa ra một cái tới. Mà càng thao đẳng là, lần nữa diễn hóa ra thứ nguyên không gian vương giả. Thực lực sẽ gặp so với trước càng thêm cường đại Đương nhiên, gen của bọn họ hạch cũng là chưa từng có cường đại vương giả cấp gen hạch Nhưng hấp thu yêu cầu liền càng cao hơn Tầm thường thực lực nhân, căn bản đừng có mơ Bọn họ tồn tại bản thân Tựa hồ chính là vì chấp trường nhất phương Tập sát người ngoại lai Nếu không phải như thế, lấy dị thú bản thân hung tàn Coi như là năng lực sinh sản mạnh hơn nữa Sợ rằng cũng không cần chờ đến nhân loại đi tiêu diệt Tự mình của bọn họ là có thể đem chính mình chơi trước diệt tuyệt Tiên quỷ sâm lâm vương. Bên cạnh một người tuổi còn trẻ binh lính ngơ ngác nói, chưa nghe nói qua ha. Tân binh dĩ nhiên chưa có nghe nói qua, ngoại giới dị năng giả, không tới trình độ nhất định cũng sẽ không biết. Một vị lão binh nhàn nhạt nói, ngươi thấy cho chúng ta thủ vệ quân tại sao phải phái nhiều người như vậy chấn thủ một cái tiểu tiểu thanh đồng cấp thứ nguyên không gian? Thế nhân chỉ biết thẩm phán đỉnh cùng người khai thác, ai nào biết thủ vệ quân đối mặt nguy hiểm, so với bọn họ cũng không kém chút nào. Trung quanh mấy người lính giả cũng không nói chuyện tâm tình có chút phức tạp. Nếu không phải bọn họ thủ vệ quân thường xuyên chấn thủ thứ nguyên không gian vương giả, mỗi cái thứ nguyên không gian kia sẽ như thế an toàn. Còn có, người cho rằng là những thứ này vĩnh viễn tràn ngập ở Yên Quỷ Sâm Lâm bên trong xương mù là thế nào tới? Lão binh tựa hồ đối với trêu đùa tân binh chuyện này vĩnh viễn sẽ không cảm thấy nhàm chán, đây đều là vị kia vương giả xương mù kỹ năng a. Lời hắn rất nhẹ, nhưng là rơi vào tân binh trong lỗ tai, lại như kiểu tiếng sấm rền nổ vang. Hồi lâu cũng chưa có lấy lại tinh thần tới. Mẹ hắn lại phải trở về kia địa phương quỷ quái rồi, thật hy vọng loại sự tình này có thể đa phát sinh mấy lần, ai hay là chớ phát sinh tốt. Chờ hắn tinh thần phục hồi lại thời điểm, liền chỉ có thể nhìn được vị kia trọm dâu rất dặm dạp lao binh bóng lưng. Hắn hướng yên quỷ sâm lâm sâu bên trong, cái kia đưa tay không thấy được năm ngón trong xương ngủ đi tới bóng lưng. Mà trên địa cầu, sáng sớm, Viên Bắc dĩ nhiên là không biết, ở yên quỷ sâm lâm bên trong chuyện phát sinh. Cha mẹ cùng viên tiểu bàn cũng ra cửa, nên đi làm đi làm, nên đi học đi học, lúc này hắn chính nằm ở trên giường, ánh mắt vô thần nhìn trần nhà. Đương nhiên, đây chỉ là từ ngoại giới nhìn, trên thực tế, viên bắc nhưng là chính đang nhìn mình hệ thống thuộc tính. Ký chủ, viên bắc, chủng tộc, nhân tộc, gen, 34-67 phương, giải mã gen ADN, không mở ra, kỹ năng, chìm vào giấc ngủ thanh đồng, gen giá trị lại tăng lên ước chừng 2 phương. Xem ra người đang dưới tình huống nguy hiểm, quả thật có thể tăng cao trên diện rộng thực lực bản thân. Cái gọi là thời khắc sinh tử có vô cùng sự sợ hãi, nhưng là có đại cơ duyên quả là như thế. Điểm kinh nghiệm kỹ năng cũng đầy đủ tăng lên 50 điểm. Lưu khải quân vị này người cải tạo thực lực quả nhiên cường đại. Điểm kinh nghiệm e ít tờ thêm được là nhan hỏa hỏa gấp đôi có dư. Còn chưa đủ a Viên bắc lại trong lòng là phiền muộn. Mặc dù lần này hắn biểu hiện coi là là hoàn mỹ, nhưng là đây cũng chỉ là đối với một người bình thường tới thuyết phục những từ đó ở yên quỷ sâm lâm bên trong dị năng giả cái nào thực lực không phải ở trên hắn ta muốn trở nên mạnh hơn a lúc này hắn thật sâu biết thực lực bản thân chưa đủ đối thực lực bản thân khao khát cũng đạt tới một cái đỉnh phong to lớn nguy cơ cùng biến mất sinh mệnh cái loại này chỉ có thể thả cái kỹ năng sau đó theo thiên mệnh cảm giác vô lực hắn không bao giờ nữa muốn thể hội nhìn một cái như cũ đang lóe lên phong nữ vu thúc thử lúc này viên bắc đã hạ quyết tâm thực lực tăng lên càng ngày càng chậm chạp, theo như cứ như vậy tốc độ tăng lên lời nói, hắn rất nhanh sẽ biết trở thành trong tiểu đội gánh nặng, đây là hắn tuyệt đối không muốn trở thành. Phải nhất định sử dụng. Một đêm không ngủ, buồn ngủ cũng đang từ từ quấn, Viên Bắc cũng không chuẩn bị ở dạng này trạng thái tinh thần hạ sử dụng. Ngay tại tối nay, hạ quyết tâm sau đó, Viên Bắc tâm thần buông lỏng một chút, căng thẳng tinh thần lúc này lắng xuống, trước khi ngủ, đối tự sử dụng rồi chìm vào giấc ngủ sau đó. Liền trong nháy mắt chìm vào giấc ngủ tiếng ấy dần dần vang lên. Chương 42: Cha mẹ, hai hợp 1. Chương 42: Cha mẹ, hai hợp 1. Khi tỉnh dậy, đã là đến gần hoàng hôn, màu da cam chỉ từ trước cửa sổ xuyên qua rơi vào mép giường, tình cảnh giống như là một bức tranh sơn dầu tựa như mang theo thời gian tang thương. Viên Bắc là bị viên tiểu bàn đánh thức. Mặt nhỏ béo ngộp bên trên lộ ra một ít vẻ lo âu, nhìn đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mông lung Viên Bắc, "Ca, ngươi không sao chứ? Có phải hay không là bị cảm?" Kêu ngươi nửa ngày. Không việc gì, chính là quá mệt mỏi. Viên bác sở trường lau mặt, một cái xoay mình từ trên giường ngồi dậy, ngươi chừng nào thì trở lại. Trở về có một hồi, cơn cũng làm xong. Viên tiểu bàn không yên tâm đưa tay ở viên bác trên chán sờ một cái, ta trở lại kêu hai ngươi hầm thanh, ngươi cũng không tỉnh, ta sẽ không kêu. Ừm. Viên bác cười một tiếng, có thể cảm giác được sao ngươi? Ngậy. Viên tiểu bàn lúng túng cười một tiếng, không cảm giác được, trên tivi không đều là như vậy diễn sao? Viên Bắc nhìn một cái viên tiểu bàn, trong lòng ít nhiều có nhiều chút tấm áp. Đưa tay ra mời vương người, Viên Bắc xuống giường trên, có chút tinh thần phân chấn. Mẹ xim gò kỳ nói qua, ngủ là loài người tiến bộ nấc thang. Viên Bắc cảm thấy rất có đạo lý. Ngủ quả nhiên là chữa trị hết thể không thoải mái phương pháp tốt nhất, Này ngủ một giấc đứng lên, Viên Bắc cảm giác mình trạng thái tinh thần đã hoàn toàn khôi phục, vậy kêu là một cái thần thanh khí sảng. Nhìn một cái bảng sở kỳ hiệu, đúng như dự đoán, gen giá trị đã hoàn toàn khôi phục rồi. Đi theo viên tiểu bàn đến phòng khách, cơm đã làm xong, một cổ mê người mùi thơm từ trên bàn truyền tới, viên bác một ngày chưa ăn cơm, lúc này đã sớm đói trước ngực rán sau lưng, nghe thấy được vị thèm ăn nhỏ dãi, Làm gì ăn ngon à? Viên bác tiến lên trước, cười hì hì hỏi. Đều là ngươi thích ăn. Viên mẫu tử ái cười nói, vừa nói, tiến lên lại sờ một chút viên bác có, có chút giận trách, không lên cân sốt, tiểu tây nói gọi ngươi chừng mấy âm thanh cũng không gọi tỉnh, ngày hôm qua không trở lại. Có phải hay không là lại thức đêm rồi hả? Không việc gì, chính là ngủ hơi trễ. Viên bác lắc đầu một cái. Viên phụ cũng là nhìn lại, trong ánh mắt lộ ra một tia quan tâm, há miệng có lòng nói chút gì, hay lại là nói không ra lời, được rồi, ngồi ăn mau cơm đi. Hoa điều bên trong thanh tù yêu, ở viên phụ nơi này thể hiện tinh tế, cha yêu luôn là khó mà mở miệng. Viên bác gật đầu một cái, liền vội vàng ngồi xuống. Một bữa cơm ăn rất là thỏa mãn, Viên Bắc liên tiếp ăn tam chén cơm mới là sờ bụng một cái, vẻ mặt thỏa mãn buông chén đũa xuống. Suy nghĩ một chút, ngoại trừ điểm tâm trở ra, viên Bắc cũng có chút thời gian không có ở nhà ăn cơm rồi. Từ quyết định bắt đầu bắt đầu tu luyện, trên căn bản ngày ngày đều là ở trường bằng gia đối phó, mặc dù mùi vị thật tốt, nhưng là và nhà mình bên trong so sánh, tóm lại là thiếu một điểm khói lửa. Trên bàn cơm, cha mẹ hai người cũng không có đề cập viên Bắc ngày hôm qua đi làm cái gì, khoảng thời gian này ngày ngày đi sớm về trễ lại đang làm gì đây cũng là viên gia sinh nợ chi đạo thả nuôi ý vị cực kỳ nồng nặc chỉ cần không vi phạm pháp lệnh không gây rắc rối bọn họ cũng sẽ không quá hỏi nhiều đương nhiên, cái này cũng cùng bây giờ viên bác học tập thành tích có liên quan ít nhiều gì, viên bác vẫn đủ để cho bọn họ bất lo chỉ là nhìn viên bác cái này phương thức ăn uống để cho viên mẫu một trận thương tiếc tiểu bác, nếu không sau này hay là ở gia an đi học tập quỷ học tập cũng có tốt thân thể nha Nàng còn tưởng rằng viên bắc ở bên ngoài cũng không có tốt ăn ngon cơm đây. Viên bắc cười một tiếng, không lên tiếng. Chờ đến một nhà người cũng đã ăn sau khi xong, trận lại chính muốn thu thập chén đũa mâu thần. Viên bắc mới là dù bận vận đung dung mở miệng nói. Khu, ta và các ngươi nói chuyện. Ừ. Viên phụ viên mâu hai người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đón lấy. Viên mâu giống như là nghĩ tới điều gì tựa như, có phải hay không là thiếu tiền. Muốn mua học tập tài liệu đây? Không phải không phải. Viên Bắc cười khổ khoát tay một cái, sắc mặt nghiêm một chút nghiêm túc nói: Ta Zen thức tỉnh. Cái gì? Cơ hồ là châm miệng một lời. Viên Phụ cùng Viên Mẫu đều kinh hô cửa ra. Ta thức tỉnh. Ân, có một đoạn thời gian rồi. Viên Bắc cười nghiêm túc nói: Thật, thật. Viên Phụ thanh âm cũng có chút run rẩy. Hắn lúc này đã không dánh chiếu cố đến tại sao Viên Bắc đến bây giờ mới nói cho bọn hắn biết rồi. Zen rất tỉnh. Hắn đương nhiên là biết điều này đại biểu cái gì. Cho nên mới cảm thấy như thế trăng chân thực. Đương nhiên là thật. Viên bác nghiêm túc nói, ta cho ngươi biểu diễn một chút. Ba, Nhẹ nhàng một cái búng tay. chim vào giấc ngủ liền trực tiếp đối một bên cũng lâm vào trong khiếp sợ viên tiểu bản sử dụng. Tiên quỷ cũng không chịu nổi, viên tiểu bản chính là người bình thường. Điều này sao có thể chịu nổi, cơ hồ là mới vừa sử dụng xong, liền trực tiếp theo ở trên bàn, còn có chút đánh ra tiếng ấy. Giống như hắn đã ngủ rất lâu như thế. Này! Đây là chuyện gì xảy ra? Viên mẫu kinh hoàng hỏi. Mẹ, không việc gì. Viên bác chấn ăn nói, đây chính là ta giác tỉnh kỹ năng, thôi miên thuật, có thể khiến người ta trong nháy mắt ngủ. Tiểu. Tiểu bác, ngươi thật thức tỉnh. Viên mẫu phản ứng lại, tay thuận thế đem tiểu mập mạp đánh thức, vẻ mặt không thể tin được, hốc mắt đống đỏ bừng, thiếu chút nữa mừng đến chảy nước mắt. Đó là một loại khổ tận cam lai cảm giác. Thật tốt. Được a. Viên phụ liên tiếp nói ra ba chữ hảo. Trên ngực hạ chập trùng kịch liệt đến, chứng minh bây giờ hắn trong lòng có biết bao không bình tĩnh. Ai lại không nghĩ nghịch thiên cải mệnh đây? Trở thành dị năng giả, chính là một cái có thể nhìn thấy, khoảng cách người sở hữu gần đây con đường. Một cái trực tiếp trở thành nhân thượng nhân con đường. Có thể không phải tất cả mọi người đều cơ hội như vậy, điều kiện gia đình liền sắp xếp ở chỗ này, muốn trở thành dị năng giả, trừ đi một tí thiên tư cực mạnh, trời sinh liền đối nguyên lực cực kỳ nhạy cảm nhóm người ngoại. Cần tiền tài sản căn bản không phải tầm thường gia đình có thể tiêu phí lên. Hắn cũng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ trong nhà có thể ra một cái dị năng giả. Đời này chỉ cần hai đứa bé có thể khỏe mạnh lớn lên người lớn, tìm một ổn định công việc, kết hôn sinh con chính là hắn có thể tưởng tượng đến cực hạn. Có thể. Trước thời hạn dị năng giả muốn mở ra giải mã gen ADN, thành là chân chính dị năng giả, trên căn bản chính là 10% 9A. K. Ngươi. Ngươi thật thức tỉnh. Viên tiểu bàn sau khi tỉnh lại vẻ mặt kích động, mặt nhỏ béo mập cũng chen trúc thành một đoàn, thật là so với lượm tiền cao hứng. Ừ. Viên bác gật đầu một cái, trên mặt tràn đầy nụ cười, sau này nhà chúng ta thời gian liền tốt hơn. Nhìn người một nhà trên mặt cũng toát ra kích động cùng cao hứng, viên bác trong lòng cũng một chút liền cao hứng lên, người một nhà chính là muốn thật cao hứng mà. Người đứa nhỏ này, chuyện này thế nào không trước tiên với người nhà nói. Viên mẫu lại vừa là kiêu ngạo lại vừa là giận trách. Ta lúc đó vừa mới rất tỉnh, lực lượng khống chế không phải rất tốt, sợ thương tổn đến các ngươi chứ sao? Viên Bắc vay cái lời nói dối thiện ý, ta có người bằng hữu, tỷ tỷ của hắn là đệ nhất võ giáo dị năng giả, ta khoảng thời gian này liền ngày ngày ở nàng ta huấn luyện đây. Kia thân thể của ngươi không có sao chứ? Viên Mẫu sợ hết hồn, liền vội vàng sờ một cái viên Bắc thân thể, rất sợ hắn cụt tay cụt chân tựa như. Ta nghe nói dị năng giả huấn luyện có thể nghiêm khắc, ngươi có thể chịu được sao? Ta không sao. Viên Bắc cười hì hì nói, mọi người đều nói ta là thiên tài đây. Viên phụ lúc này cũng từ cái loại này cự đều vui vẻ bên trong trở về thần đến, liền vội vàng đi theo nói, ngươi cũng không thể kiêu ngạo tự mãn, rất tốt cảm ơn nhân gia, ngày mai, ngày mai ta cho ngươi ít tiền, ngươi mời nhân gia ăn bữa cơm. Ba, không cần, ta đây có tiền. Viên Bắc nói, tiếp lấy như một làn khói chạy về trong phòng, từ trong ngăn kéo đem trước đạt được gen hạch đều lấy ra, tổng cộng 11 cái. Hiến bảo tựa như đặt ở cha mẹ hai người trước người, ngươi xem đây là cái gì? Gen hạch. Viên phụ con mắt một chút trợ to, chưa ăn qua thịt heo, còn có thể không bái kiến heo chạy sao. Vật này hắn làm sao có thể không nhận ra? Ngươi từ đâu tới? Viên phụ cũng không có bị vật này hướng bất tỉnh đầu não, ngược lại tỉnh táo dị thường hỏi. Ngậy. Viên bác san cười một tiếng, ở hiên quỷ sâm lâm bên trong săn thú tới. Nghịch Ngậm. Vừa mới còn vẻ mặt cao hứng viên phụ sắc mặt đống biến đổi. Chỗ đó là ngươi có thể đi sao? Ngươi có biết hay không nguy hiểm cỡ nào? Không với người nhà thương lượng một tiếng. Viên bắc khí thế một tiết. Vật này có thể đáng giá tiền. Lại đáng tiền có thể có mạng ngươi đáng tiền. Này không phải hồi nháo sao? Viên phụ thanh âm một chút tăng cao một cái bắt độ, hung hãn vô bàn một cái, nội trận lôi đỉnh. Mặc dù hắn không phải dị năng giả, nhưng là cái thời đại này, người nào không biết thứ nguyên không gian nguy hiểm. Trên tin tức ngày ngày bản tin, quanh mình luôn là có thể nghe nói. Đối với người bình thường mà nói, thứ nguyên không gian chính là đầm rồng hạ hổ, chính là nhấc cái đầu công việc. Tự viên bắc có chi nhớ tới nay, hắn liền cho tới bây giờ không có bái kiến cha phát như vậy đại hỏa. Cái này làm cho hắn vừa ấy nấy lại có chút cảm động. Coi như là luôn là giúp viên bắc nói chuyện viên mẫu, lúc này cũng là ngồi yên lặng không lên tiếng, trên tay nhưng là không đứng ở trên người viên bắc lục lòi, nhìn một chút nhìn chỗ này một chút vậy, rất sợ nơi nào bị thương rồi. Ánh mắt kia vừa thương tiếc, lại lo âu. Chúng ta là một tiểu đội, những người khác là mở ra ba đạo giải mã gen ADN cường giả, không nguy hiểm. Viên Bắc càng nói thanh âm càng nhỏ, nhìn viên phụ còn có muốn nổi giận triệu chứng, vội vàng nói, ba mẹ, các ngươi điên tâm, ta sau này nhất định trước thời hạn thương lượng với các ngươi, không có ngươi môn cho phép, ta không có đi đâu cả. Đúng vậy, tiểu Bắc, như ngươi vậy để cho ba mẹ lo lắng nhiều à sau này làm quyết định gì, nhất định phải trước theo chúng ta thương lượng một chút. Viên mẫu xác nhận nửa ngày trời sau. Mới là tiếp tục mở miệng nói, cũng coi là cho viên phụ một cái hạ bậc thang. Hừ. Viên phụ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, đây chính là ngươi nói, chúng ta cũng nhớ đây. Ừ. Viên Bắc dùng sức gật đầu một cái. Cha mẹ chỉ là phổ thông tóc rối của lão bách Tính, bọn họ sẽ không đi cân nhắc có bao nhiêu dị thú yêu cầu bị tiêu diệt, lại có bao nhiêu người ở trong đó quăng đầu ném lâu nhiệt huyết, được bao nhiêu nhân ở trong đó mấy năm như một ngày cố thủ. Những chuyện kia cách bọn họ quá xa. Bọn họ quan tâm Chỉ là mình đứa bé tử an uy so sánh với một cái không nổi anh hùng, bọn họ càng cần hơn chỉ là một khỏe mạnh con trai. Hánh diện vì hắn. kiêu ngạo có tác dụng cho gì, có thể coi như ăn cơm sao. Người chết rồi, nên cái gì cũng bị mất. Cũng không trách viên phụ viên mẫu có thể như vậy nghĩ, thật sự là như vậy bản tin thật sự là quá nhiều. Hơn nữa truyền miệng một ít chuyện, cũng không do bọn họ có sợ hay không. Ba mẹ, những thứ này các người nắm, ngày mai đi gen hoạch cơ cấu bán đi. Viên Bắc đem gen hạch hướng trước người bọn họ để xuống một cái, một cái hơn 10.000 đâu rồi, ta sẽ không quản tiền, các ngươi nắm, sau này tiểu bàn đi học dùng. Viên Bắc trực tiếp đem lại nói chết, cha mẹ hai người cũng không có từ chối, ở nhà tìm nửa ngày, rốt cuộc tìm một vòng cổ cái hộ, đem những thứ này gen hạch toàn bộ cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào. Viên tiểu bàn nghe câu nói này, con mắt cũng trừng trực, từ viên Bắc bắt đầu nói chuyện đến bây giờ, miệng của tiểu mập mạp sẽ không khép lại quá vẫn luôn là một độ ngây người như phong dáng vẻ. Phối hợp hắn mặt nhỏ bé mập, không khỏi có chút hài hước cảm, nhìn viên Bắc tâm lý vui vẻ. Còn có, viên Bắc giọng lúc này nghiêm chỉnh rất nhiều, "Ba mẹ, ta trở thành dị năng giả là ván đã đóng thuyền chuyện, ta bây giờ ra cũng không lớn như vậy áp lực, các ngươi đổi một công việc đi, nhất là ba, ngươi công việc kia quá tổn hại thân thể, ta còn chưa già đến." Viên phụ theo bản năng liền muốn cự tuyệt, lại bị viên Bắc trực tiếp như đinh chém sắt cắt đứt. "Chuyện này cứ quyết định như vậy." Không có thương lượng, muốn tiếp tục công việc, liền đổi một khác công việc, không nghĩ công việc lời nói, mở thợ một tiệm cũng được. Viên Bắc rốt cục vẫn phải lấy ra một cái sắp 30 tuổi nam nhân phách lực, đời trước là không có năng lực, đời này có năng lực, hắn đương nhiên sẽ không để cho cha mẹ lại được giống vậy khổ. Viên phụ ngẩn người, kinh ngạc gật đầu một cái, nhưng trong lòng thì có chút vui vẻ yên tâm. Tối thiểu, hai tử còn biết hắn thợ một này yêu thích. Ban đêm, trên mặt trăng đầu cảnh. Tối nay đối với viên gia mà nói nhất định là một đêm không ngủ. Viên phụ viên mẫu phòng ngủ chính, viên phụ chính ôm vòng cổ cái hụt, thuộc như lòng bàn tay, tựa như nhìn bên trong trong suốt gen hoạch, trên mặt lộ ra không ức chế được nụ cười. Viên mẫu không nhịn được nói, nhìn bao nhiêu lần, cẩn thận khác làm hư. Nào có dễ dàng như vậy làm hư đây. Viên phụ lầm bầm một tiếng, bất quá vẫn là đem gen hoạch cất vào vòng cổ trong hụt, không coi lại. Ngươi xem ngươi, lúc đó phát như vậy lại hỏa, lúc này hài tử không coi ở đây. Lại cười ngây ngô mở. Viên mẫu không thể làm gì nói. Viên phụ nói, tiểu bác đứa nhỏ này, lá gan quá lớn. Nhưng hải tử quả thật trưởng thành, biết đạo tâm đau người. Ừm. Viên mẫu gật đầu một cái, biết nhiều chuyện hơn, có chính mình chú ý, lúc này đoán chừng là thật không nguy hiểm gì mới đi, không nghe hắn mấy cái đồng đội, cũng thật lợi hại. Ừm. Viên phụ cũng khẽ gật đầu một cái, khẽ cười nói, hải tử lại không nốc, thật gặp nguy hiểm, không cần chúng ta nói. Mà ở một người khác trong nhà. Viên Bắc nhìn lấy trong tay ống nghiệm, trong đó chính chạy xuôi làm sắt thuốc thử, có chút sừng sờ. Lần nữa nhìn một cái vật phẩm giới thiệu, phong nữ vu thuốc thử, gờ dạn ý điên rồi. Nàng ở nơi này quản thuốc thử trùng tăng thêm rất nhiều đồ vật khó lường, uống nó, ngươi nói không chừng sẽ thành càng cường trắng hơn, dĩ nhiên cũng có thể càng suy yếu. Ai biết được? Ngược lại nàng điên rồi, vẫn là như vậy không đáng tin cậy giới thiệu. Trong lòng Viên Bắc đưa ngang một cái, người chết điều hướng thiên, bất tử vạn vạn năm. Sơ mới vừa mới vừa ngủ viên tiểu bàn đầu, ngửa đầu lên, thuốc thử liền vào rồi trong bụng. Giáp giáp. Ông nghiệm rơi xuống đất, ấy nay mở tung, hóa thành mảnh vụn như vậy quang lưu, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Đúng là tóc hối cua lão bạch tình bốn. Nhớ lại ngày nhỏ có lần anh trai mình đánh con tạ phải đi viện, xong cái cả đêm bẩm mất ngủ chỉ sợ công an tới bắt ra mình đi cũng chả nghĩ giờ cờ gì, đến khổ. Chương 43, gen giá trị tăng vọt Chương 43, gen giá trị tăng vọt Ân. Thuốc thử mùi vị rất không ỉ lại. Có điểm giống không có tức Pepsi, mang theo điểm vị ngọt. Một dòng nước trong từ miệng giọng tiến vào thân thể, tiếp lấy ầm ầm nổi lên, từ từ chìm vào viên Bắc Tứ Chi bách Hải, mang theo một chút cảm giác thư thích. Một hai phút sau, trong tưởng tượng đau nhức cũng không có chuyển tới, này ngược lại để cho viên Bắc có chút hoảng. Chẳng lẽ thật càng đổi càng yếu chứ? Dù sao gen giá trị tăng lên bản thân, liền kèm theo thân thể thống khổ mới có thể đi đến. Coi đời này cũng không có thiên hạ rớt bánh nhân đạo lý, không có thống khổ lời nói, viên bác chỉ có thể hướng xấu hơn phương hướng suy nghĩ. Đây chính là duy nhất một lần liên tục đánh dấu cơ hội, dành riêng vật phẩm cơ hội bước thăm, đây nếu là ngược lại để cho hắn trở nên yếu hơn lời nói, vậy thì thật là phải đem hắn tức hộp máu. Leo lên chính mình giường, viên bác mở ra bảng sở kỳ hiệu, con mắt tử tử địa nhìn chầm chầm bảng bên trên gen giá trị biến hóa, rất sợ bỏ qua một chút xíu biến hóa. gen giá trị, 67, 68 phương. Ừ ba. Đột nhiên, viên bác tỏa sáng hai mắt, trên mặt toát ra vui vẻ. Tăng. Mặc dù chỉ là tăng nhất phương, nhưng là đây là vô duyên vô cơ tăng trưởng A, tương đương với cho không A, liền một phe này, bây giờ hắn cũng ít nhất yêu cầu một ngày mới có thể tăng ngọc ra. Lại qua 3 phút khoảng đó. Gen giá trị, 67-69 phương. Lần nữa tăng trưởng nhất phương. Chẳng lẽ này dược tề là chậm chạm tăng trưởng? Đây không khỏi cũng quá thân mật một chút chứ. Không quá phù hợp hệ thống thiết lập A. Tính như vậy đứng lên. Trong lòng viên bắc cám am toàn đoán, chờ hắn ngủ một giấc đứng lên, hắn khởi không phải có thể trực tiếp thức tỉnh. Chưa tới một phút khoảng đó, gen giá trị lại vừa là tăng lên nhất phương, đem viên bắc mừng điên. Bất quá. Rất nhanh thì hắn không cười được. Tự sau lần này, cả người trên dưới liền không ngừng chuyển tới một loại chua ngứa cảm giác. Nhưng là cũng không có cái loại này hưởng thụ cảm giác, ngược lại thì đưa tới một loại cực kỳ khó chịu để cho hắn nằm đều có điểm nằm không được rồi. Nhất là bàn chân gãy cùng nách hai nơi địa phương, loại cảm giác đó sâu hơn, điêu cũng điêu không phải, quấy nhiễu cũng quấy nhiêu không phải, đơn giản là muốn mặn già. Dần dần, ngay cả đầu hắn ra cũng bắt đầu ngứa mà bắt đầu, giống như là mấy tháng chưa giặt quá mức tựa như, viên Bắc không nhịn được đưa tay gãi gãi, nhưng là không có bất kỳ tác dụng. Loại cảm giác này, cũng không phải tác dụng ở da thịt mặt ngoài. Ngay sau đó, trên thân thể hạ, cánh tay xương sườn. Toàn bộ địa phương tựa hồ là đều bắt đầu ngớ mà bắt đầu. Dược tê hiệu quả lúc này tựa hồ mới là bắt đầu phát huy nó hiệu quả thực sự. Theo cảm giác càng ngày càng nghiêm trọng, một loại con muỗi cắn xé đau đớn cũng theo sát chuyển tới. Đó là một loại như tê liệt đau đớn, giống như là thân thể của hắn bị chia làm mấy chục ngàn phần. Mỗi một phần đều bị không ngừng xé rách, mở ra, sau đó tiếp lấy xé rách. Xé rách đau đớn cùng nhột vô cùng cảm giác đan vào lẫn nhau, viên bác hoảng hoảng hốt hốt chỉ cảm giác mình trước mắt hình như là đi tới như tiên cảnh, trước mắt thỉnh thoảng có màu trắng quang mang chớp thưa đến, nhưng đau đớn vẫn như cũ chiếm thượng phong. Viên Bắc cắn thật chặt răng, kìm nén một cổ kêu thẳng thiết, nhưng trong miệng như cũ thỉnh thoảng phát ra trận trận tiếng kêu rên. Toàn bộ thân hình không chịu hắn khống chế biên độ nhỏ run rẩy. Nói thật, Viên Bắc bắt đầu tưởng niệm nhan hỏa hỏa roi cuốt rồi. Hắn vốn cho là vậy coi như là đau đớn có thể đạt đến đến cực hạn, nhưng là cùng bây giờ hắn thừa nhận tới so sánh. Nhất định chính là không đáng nhắc tới à. Nếu như có nhân nắm giữ hiển nhỏ thấu thị lời nói, lúc này nhìn về phía viên bắc, liền sẽ phát hiện, hắn trong thân thể tế bào, giống như là lấy được cái gì bồi bổ một dạng đang không ngừng bành trướng, chia ra, diễn sinh ở nơi này ba cái khâu bên trong vòng đi vòng lại. Mà sống thành bước phát triển mới tế bào, tựa hồ nếu so với lên trước trở nên càng cường tráng hơn đi một tí tựa như, bọn họ trở nên càng dày đặc, cứng cáp hơn. Ở không có người có thể thấy phương, này vô số tế bào Đang ở nên đón một trận chân chính tiến hóa. Ở bên ngoài viên bắc, thân thể cũng ở đây lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ phát sinh biến hóa, bả vai tựa hồ trở nên càng rộng đi một tí, vốn là chỉ có thể nói đều đặn thân thể cũng dần dần hướng cường tráng biến hóa. Nhưng là trong đó khổ sở, chỉ có viên bắc tự mình biết. Bây giờ viên bắc thậm chí ngay cả hệ thống bảng cũng cũng không nhìn tới, cho tới nay không chỗ nào bất lợi chìm vào giấc ngủ cũng là lần đầu ở trên người mình ăn quả đắng. Căn bản để cho hắn liền một chút xíu buồn ngủ cũng không cảm giác được. Bây giờ viên bắc chỉ hận tại sao mình không thể trực tiếp ngất đi, nhất định chính là đau muốn nổ. Cũng may giường dưới viên tiểu bàn là ăn hắn kỹ năng ngủ mất, nếu không mà nói, viên bắc phỏng trường động tĩnh lớn như vậy, đã sớm đem hắn đánh thức. Không biết qua bao lâu, toàn bộ giường đều bị hắn mồ hôi làm ướt, cái loại này cảm giác đau đớn mới là đột nhiên giống như thủy triều thối lui một loại biến mất không còn dấu tích. Không kịp thở dốc, trước mắt đó là tối sầm lại hắn lâm vào ngủ ly bì bên trong. Ngày thứ nhì, cho đến nào tiếng chuông vang lên mấy lần, viên bắc mới là chiến chiến nguy nguy bỏ dậy. Hai mắt vô thần nhìn trần nhà, giống như là tùy thời cũng có thể lần nữa ngủ mất như thế. Mặc dù không biết ngày hôm qua dậy vào đến mấy giờ, nhưng viên bắc cảm thấy ít nhất là 3-4 điểm bộ dáng. Đây cũng là hắn hồi lâu chưa từng có thể nghiệm, sinh vật loại đã sớm tạo thành đúng giờ, dị vãng thời điểm hắn đều là tự động liền rời giường. Bất qua nhớ tới gen giá trị, Viên Bắc vẫn phải tới tinh thần. Liên vội vàng mở ra bảng sở ký hiệu. Ký chủ, Viên Bắc. Chủng tộc, nhân tộc. Gen, 106 phương, 0200. Giải mã Gen ADN, không mở ra. Kỹ năng, chìm vào giấc ngủ thanh đồng, 562 năm nghìn. Ha ha ha ha. Lần này Viên Bắc không nhịn được, trực tiếp ha ha đại cười ra tiếng. Vượt trăm. Này ai có thể nghĩ tới. Khoảng cách mở ra giải mã Gen ADN yêu cầu cũng là rất gần rồi. Dựa theo trước hắn tốc độ tu luyện, sợ sợ rằng muốn phá trăm đạt đến đến bây giờ trình độ, ít nhất yêu cầu 2-3 tháng thời gian mới có thể đi đến, đây là tốt nhất tình huống dự đoán rồi. Dù sao trương bằng những người này tuyệt đại đa số, cũng là từ nhỏ liền bắt đầu có ý thức chịu đựng thân thể, nhưng hắn cũng bất quá là ngày hôm qua mới là mở ra giải mã gen ADN. Hắn phá trăm thời điểm, chắc cũng là 17 tuổi dáng vẻ. Dù sao tu luyện loại sự tình này, ngoại trừ số rất ít thiên tài bên ngoài đều là càng đi về phía sau, muốn cao hơn một bước liền càng ngày càng khó khăn. Một cái tung người, viên bắc thoáng cái từ giường trên trực tiếp bay xuống, lúc rơi xuống đất phát ra đông một tiếng vang trầm thấp. Ừ, rơi trên mặt đất viên bắc lại là có chút ngậu. Hắn vừa mới đỡ hàng rào, vốn là chuẩn bị đứng dậy, nhưng là trực tiếp liền bay xuống, nhất là thân thể thiếu chút nữa không trực tiếp đụng vào trên trần nhà. Rắc rắc, hung hăng siết quả đấm một cái, cốt kết lại phát ra một trận rắc rắc thanh âm. Cảm thụ trong thân thể bỗng tăng nhiều lực lượng, Viên Bắc cảm giác bây giờ mình thật là có thể một quyền đấm chết một cái yêu quỷ. Đương nhiên, hẳn là ảo giác. Nhưng là sức mạnh lớn phòng là tất nhiên, hơn nữa, cường không phải một điểm nửa điểm. Hắn thử nhẹ nhàng nhảy một cái, thân thể lại trực tiếp đằng không gần 2m cao, muốn không phải lấy tay chống giữ một chút, đầu hắn không phải là trực tiếp đụng vào trên trần nhà không thể. Hô. Bình phục một chút kích động tâm tình, Viên Bắc chạy tới trong phòng vệ sinh. Đứng ở trước gương nhìn Trở nên càng dày hơn thân thể, cường tráng, cường lực. Dù là không có dùng lực, bắp thịt cũng là có chút gồ lên, nhân ngư tuyến có thể thấy rõ ràng, thân cao tựa hồ cũng lại đi vọt lên rồi vọt. Trong ánh mắt mạo hiểm tinh quang, toàn bộ tinh danh tức thần đều tựa hồ dương cao không ít. Viên bác trầm mặc. Quá tuân tú đi, cái này còn để cho người khác sống thế nào. Tựa hồ là tự lầm bẩm, viên bác khẽ thở dài một cái nói. Nhưng là thân thể tố chất mặc dù tăng lên, có thể lực lượng nắm giữ nhưng là kém xa trước đây. Bất quá so sánh với, những thứ này cũng chỉ là một ít tiểu tiểu tì vết nào thôi. Quen thuộc mấy ngày là khỏe. Chương 44, gia lại vật phẩm đặc biệt. Chương 44, gia lại vật phẩm đặc biệt. Rửa mắt xong sau đó. Đánh dấu đi qua, hôm nay phần cơ hội bước thăm đến. Viên bác đặt mông ngồi vào viên tiểu bàn mép giường để tay đến tiểu mập mạp thịt trên đầu, chuẩn bị tiếp tục tiến hành thông thường tính mượn âu tức rút số hành động. Hắn cảm giác, nay trời cũng sẽ không không công mà về. Chỉ bằng hôm nay này một trăm chừng mấy phương gen giá trị, viên bác nói viên tiểu bàn vận khí trở lại, không thành vấn đề chứ. Đang chuẩn bị rút số đâu rồi, trên giường đột nhiên truyền tới viên tiểu bàn lũ ưu thanh âm. Ca, ngươi bóp đầu ta làm gì? Ngậy. Viên bác túi đầu nhìn, mới là phát hiện mình trước cho là thả ở tiểu mập mạp trên đầu, thật chỉ là hắn cho là mà thôi. Lúc này viên tiểu bàn chính trừng lớn con mắt, vẻ mặt tú hoán nhìn hắn. Trước hắn ngủ thật tốt. Trước hết là nghe được chính mình ca ca đầu tiên là ha ha cười to, sau đó lại đồng một tiếng ngảy xuống, mới vừa ngừng không bao lâu, liền lại qua tới bóp đầu mình. Không việc gì, ngươi ngủ ngươi. Viên bác chấn an một câu, trong đầu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền trong nháy mắt bắt đầu rút số. Bạch! Lại vừa là thông thường hệ thống đùa bỡn lưu manh thời gian. Đinh! Chúc mừng ký chủ, rút ra được đặc thù cạt ha ha cười to thẻ. Điểm kinh nghiệm EXP-10 Ánh mắt của viên bắc cổ quái nhìn một cái viên tiểu bán, không có cách nào nói chuyện. Hắn đều có chút hoài nghi, nay tiểu mập mạp có phải hay không là mới thật sự là thiên tuyển chi tử. Thật có ngươi a tiểu mập mạp. Vận khí thật đúng là trở lại. Bung lòng đặt ở trên đầu hắn tay, viên bắc giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, vẻ mặt thành thật đối tiểu mập mạp nói, tiểu bán, ngày hôm qua có phải hay không là lại nhặt tiền rồi hả? Làm sao ngươi biết? Vốn đang mắt lim dim buồn ngủ viên tiểu bán, tựa hồ là thoáng cái liền tinh thần vẻ mặt kinh ngạc nói. Khoảng thời gian này tới nay, chuyện này đều nhanh thành hắn khói mù rồi, không nói nhặt tiền lên rồi, chính là nhỏ trò chuyện thanh toán, cũng có hơn một tuần lễ không có rút được không tính tiền lên rồi. Đây chính là đại sự. Bất quá ngày hôm qua trở lại trên đường, ngược lại là rốt cuộc lại nhặt được tiền. Trong lòng cũng coi như là thư thản một ít, hắn đều cho là mình vận khí bị người khác hút đi đây. Ta đoán viên bác lặng lẽ nói, tâm lý nhưng là rất rõ ràng. Này không phải nói nhảm sao. Ngươi bao lâu không nhặt tiền, ta liền bao lâu ngày ngày hưởng thụ phi tù dẫn điểm kinh nghiệm e ít tờ cút đi phần món ăn. Khu. Bất quá viên bắc hay lại là nhẹ tẳng hắn một cái, cái kia, sau này ngươi đi ra ngoài cũng đừng nhặt tiền lên rồi, thấy được cũng đừng lượm. Nói xong giống như là lại nghĩ đến cái gì, tiếp lấy bổ sung nói, những thứ kia dính đến bản chân bên trên theo trở lại, lượm cũng liền lượm. Tại sao? Viên tiểu bàn vẻ mặt kỳ quái hỏi. Nhiều toàn điểm âu tức để cho ta hút. Khu. Không phải. Ý tứ của ta là, sau này ta cho ngươi tiền. Thiếu chút nữa bật thốt lên viên bắc gấp vội vàng cắt đứt, ngươi suy nghĩ một chút, là ta cho ngươi cho nhiều, cũng là ngươi nhặt nhiều, có đúng hay không? Nói thật lâu, viên tiểu bàn mới làm miễn cưỡng đồng ý viên bắc cho người khác một chút nhặt tiền cơ hội loại thuyết pháp này, bất quá tiền thật rơi vào trước mắt hắn, chuyện này thật đúng là không nhất định. Viên bắc hiển nhiên cũng đã nhìn ra, lấy điện thoại di động ra, trực tiếp liền cho hắn vòng vo 2.000 đồng tiền đi qua. Số tiền này ngươi liền giữ lại làm tiêu vặt, đừng làm loạn hòa. Nói xong lại dặn dò, chớ cùng ba mẹ nói, nếu không đến thời điểm không để cho ta cho ngươi, ngươi liền tự xem làm đi. Viên tiểu bàn luyện một chút cười ngây ngô một chút đầu, mặc dù hắn nói luôn là nhặt tiền đi, nhưng đó cũng là tiếp tục lâu dài chuyện ấy ư, thoáng cái nhiều hơn 2.000 đồng tiền. Đối với hắn, cái này học sinh trung học đệ nhất cấp mà nói, thật đúng là là lần đầu tiên. Viên bác đây mới là yên tâm gật đầu một cái. Quay đầu đi nhìn một chút hôm nay rút được ha ha cười to thể kỹ năng miêu tả. Ngược lại nghe được cái tên này, là hắn biết lại không phải là cái gì đáng tin đồ vật. Sự thật cũng quả nhiên không ra hẳn đoán. Ha ha cười to thể trọng độ chứng ngất ức người mắc bệnh lý mệ tư động linh cơ một cái, nàng đột nhiên nghĩ để cho cái thế giới này nhiều một chút tiếng cười. Chú thích, mời cẩn thận sử dụng. Vẫn là quen thuộc cách điều chế, vẫn là quen thuộc mùi vị. Hệ thống quả nhiên vẫn là cái kia hệ thống sẽ không để cho ngươi cao hứng quá sớm. Bất quá bây giờ viên bắc là càng ngày càng sẽ không nhỏ nhìn những thứ này nhìn như vô li đầu vật phẩm rồi, bọn họ có thể phát huy ra tác dụng, có lúc ngay cả viên bắc chính mình cũng không nghĩ đến. Bất quá, viên bắc vẫn còn có chút không nghĩ ra, những thứ này đạo cụ tại sao người chế tạo đều có bệnh. Đầu tiên là phong nữ vu này cái kẻ điên thuốc thử, sau đó lại vừa là bệnh tự kỷ người mắc bệnh vô tình là bạn, đến bây giờ lại vừa là trọng độ chứng ngất ức người mắc bệnh ha ha cười to luôn cảm giác đám này bệnh hoạn đều phải làm điểm chuyện lớn đi ra, không biết sau này còn có thể hay không thể rút được còn lại người mắc bệnh phát minh sáng tạo. Hơn nữa càng làm cho hắn để ý, làm miêu tả hạ kia một hàng chữ nhỏ, lấy được hệ thống cũng có một đoạn thời gian, đây là hắn lần đầu tiên thấy để cho hắn cẩn thận sử dụng nhắc nhở ngữ. Chẳng lẽ là nhờ vào lần này là một cái vật tiêu hao. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ thông, Viên Bắc cũng sẽ không chuẩn bị còn muốn rồi, tìm cơ hội dùng một lần sẽ biết. Ngược lại hẳn là có thể dùng 10 lần. Chính là không biết vị kia người may mắn có thể may mắn thể hội. Thu hồi hệ thống. Viên bắc đổi một bộ quần áo, liền ra ngoài chạy bộ. Lần này chạy bộ tốc độ, nếu so với lên di vãng mò hơn thật sự quá nhiều, viên bắc cảm thấy liền bây giờ mình cái tốc độ này, trở lại kiếp trước cầm một vô địch thế giới là không một chút nào quá đáng. Tiểu lấy loại này ở di vãng gần như đều là chạy nước rút tốc độ, viên bắc ước chừng chạy rồi hơn nửa giờ, mới là có chút chạy mồ hôi. Không thể không nói, một đêm này thời gian, đối với viên bắc mà nói có thể tính bên trên là một lần tiến hóa. Chạy ước chừng nửa giờ, điểm kinh nghiệm E-XR cũng bất quá là tăng lên một điểm, đối với kia ước chừng gấp bội kinh nghiệm nhánh mà nói, không khác nào như mối bỏ biển. Bất quá cũng không phải là không có chỗ tốt. Tối thiểu, chạy bộ quá trình, cũng là viên bắc quen thuộc trước mặt lực lượng quá trình, ít nhất bây giờ hắn sẽ không lại làm ra khí lực một chút dùng đại ô long rồi. Sau khi ăn cơm xong, Người một nhà đều là mặt tươi cười đi ra khỏi nhà, viên phụ viên mẫu hai người cơ hồ là toàn bộ Vũ Trang, đem chứa gen hoạch vòng cổ hộp giấu nghiêm nghiêm thật thật, bọn họ hôm nay đã xin nghỉ, đi trước gen hoạch hiệp hội đem những thứ này xử lý xong lại nói. Nếu không ở nhà để, bọn họ tóm lại là không yên tâm, rất sợ gặp tật cái gì. Viên bác hôm nay không ngồi xe buýt, một đường chạy đi trường học. Cũng may bây giờ hắn thể lực đã là xưa không bằng nay, điểm này chặng đường, với hắn mà nói cũng bất quá là nóng người mà thôi. Đến phòng học Trong phòng học vẫn là ấm ầm cùng hắn trước khi đi không có gì khác biệt, thanh xuân sức sống ở dạng này tuổi tác nhất là động lòng người. Viên bác nhìn cái này cùng hài hòa màn, nhưng trong lòng thì lại toát ra một loại thời gian lần lượt thay nhau cảm giác. Trong không gian thứ nguyên nguy hiểm hắn còn nhớ, những thứ kia thảm thiết máu và lửa, mà không chút thay đổi cứu chữa tựa hồ vẫn còn ở trước mắt hắn lóe lên. Nhìn chung quanh các bạn học cười vui chơi đùa dáng vẻ, hắn nhẹ nhàng nếp mép. Trong lòng đều giống như một chút dễ dàng hơn. Hắn có chút minh bạch ý tưởng của Lý Mễ tứ rồi. Chương 45, lương Trí giai bành trưởng. Chương 45, lương Trí giai bành trưởng. Chương Bằng đã trước một bước đến, lúc này chính ôm đầu ngẩn người. Viên Bắc ngồi vào bên cạnh hắn mới là phản ứng kịp. "Bắc, ta khả năng còn phải đi một chuyến thứ nguyên không gian." Viên Bắc mới vừa ngồi xuống, liền nghe được như vậy tin tức, không khỏi sửng sốt một chút. "Yên Quỷ xâm Lâm? Lúc này không phải?" Chương Bằng lắc đầu một cái, "Ta thứ nhất nghiên hoạch" được đi một chuyến Bắc Địa Sơn. Viên Bắc ngần ra, Bắc Địa Sơn tên hắn cũng chưa từng nghe qua, nhưng nghe tên cũng biết là hoa điệu biên giới thứ nguyên không gian. Thứ nhất gen hoạch xem xét được rồi. Bất quá ngay sau đó liền bừng tỉnh, trương phụ trương mộ ở, cộng thêm trương huynh nhì, trương bằng giải mã gen ADN mở ra là chuyện đại sự, khẳng định ở hắn không có mở ra trước, cũng đã quyết định. Ừ, quyết định, bạch ngân cấp thứ nguyên không gian. trương bằng nhẹ nhàng nói, ở phía bắc khối kia, Dị thú nếu như là chính mình tự tay săn giết lời nói hấp thu tỷ lệ thành công sẽ đề cao thật lớn, hiệu quả cũng sẽ khá một chút, cho nên phải đi một chuyến. Uyển Viên Bắc khẽ gật đầu một cái, là cái gì dị thú, cái gì thiên phú, kỹ năng gì? Chờ ta trở lại ngươi sẽ biết. Trương Bằng tuét miệng cười một tiếng, bán cái chỗ hấp dẫn, tuyệt đối là cường một nhóm. Viên Bắc bật cười, bất quá cũng liền không hỏi nữa. Gen Hạch lựa chọn nhất định là trải qua nghị cẩn kẽ, cũng không cần hắn nói. Nhìn Trương bằng dáng vẻ, cũng nhất định là phi thường hợp hắn tâm ý mới là, tiếp tục cười hỏi. Lúc nào lên đường? Liền tối hôm nay. Trương bằng trên mặt lộ ra điểm ngượng ngùng nụ cười, lần này tương đối nguy hiểm, lại không thể dẫn ngươi đi rồi. Hỏa hỏa tỷ cũng sẽ cùng theo đi, cộng thêm qua lại, đoán chừng một tuần lễ mới có thể trở về. Gấp gáp như vậy. Viên bắc kinh ngạc nói, ngay sau đó cười khoát khoát tay, không việc gì, ta mấy ngày nay chính mình huấn luyện cũng giống như vậy, nói không chừng qua một thời gian ngắn. Chính là các ngươi phụng đổi ta đi săn thú Hắc Trương Bằng tuét miệng cười một tiếng Không đem viên bác lời nói coi là thật Đùa gì thế đây Ta đây mất bao lớn tinh thần sức lực mới thật không dễ dàng mở ra giải mã gen ADN Nếu như ngươi đảo mắt liền mở ra Ta đây nhiều lúng túng Viên bác cười một tiếng Cũng không giải thích nữa cái gì Cũng không cách nào giải thích Một đêm này tăng lên nhiều như vậy Hắn còn chính lo lắng buổi tối lúc huấn luyện Sau khi thế nào viên đi qua đâu rồi Lần này ngược lại là vừa vận hợp hắn ý rồi. Bảy ngày tăng lên cái chừng 40 phương gen giá trị. Hàn, không quá phận chứ? Hai người ngồi không tán gẫu, lúc này, đột nhiên trong phòng học vang lên một trận ồn ào tiếng, tiếp lấy giống như là sa ngư nghe thấy được mùi tanh tựa như, cả lớp không ít người toàn bộ bao vây cửa. Đủ loại lương ca đại lão lại vừa là ân cần hỏi Hàn, lại vừa là nịnh hót buồn nôn thanh âm liền từ cửa truyền đến. Viên Bắc cùng Trương Bằng đều là sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại liền gặp được bị bầy người vây quanh chính là lương trí giai lúc này hắn chính mặt đầy hồng quang với người chung quanh nói gì lúc này hắn dị thường dễ thấy đảo không phải nhân cách mị lực tán phát quang mang loại chỉ là ở một đám người mặc lam bạch sắc trong giáo phục gian hắn thân người mặc màu đen ấu phủ điều này có thể không bắt mắt sao lúc này khí trời đã sớm nóng rồi cũng không biết hắn nhiệt không nóng viên bắc cũng không biết cũng lười hỏi thậm chí có điểm muốn cho hắn vẫy cái kỹ năng ân thuần túy là theo bản năng phản ứng Cảm giác không giống như là đi lên học, ngược lại giống như là tới đoàn kịch diễn xuất tới. Hắn tại sao mặc phẩm như quần áo? Trương Bằng cùng Viên Bắc liếc nhau một cái, bật thốt lên. Viên Bắc? Mùa chơi đùa ngạnh phải không? Hắn lúc nào như vậy được hoan nghênh rồi hả? Lại phải cuộc thi. Nhưng Viên Bắc vẫn có chút kỳ quái, lương trí dai người này nói như thế nào đây? Mặc dù không có đến người người kêu đánh trình độ, nhưng tóm lại là không có bao nhiêu nhân thích. Lúc này mới hai ngày không thấy. Trở nên như vậy được hoan nghênh thật ra khiến hắn có chút không phản ứng kịp. Lương ca, ăn điểm tâm trưa. Một cái tên là không lên đây tên cùng học vẫn nói, nói xong nhấc một cái trên tay bữa ăn sáng, ta đặc biệt mang cho ngươi một phần, ăn chút. Không được không được, ta ở nhà ăn rồi, ta hương heo cháo, ai, ta đều chán ăn rồi, mẹ ta không phải là cho ta làm. Lương Chí dai khoát tay hào nói. Trung quanh nhất thời lại truyền tới tam hương heo loại này thanh đồng cấp dị thú chân quý phổ cập khoa học cùng với đủ loại ủng hộ thanh âm. Lương ca hôm nay làm sao mặc đẹp trai như vậy? Ngươi nghe lời này của ngươi nói, lương ca ngày nào không đẹp trai rồi hả? Bên cạnh một người khác liền vội vàng phản bác, lại nói, bây giờ lương ca đã bị cử đi học rồi, muốn mặc cái gì còn không phải tùy ý. Tính toán một chút, lần sau chú ý là được. Lương Chí dai tựa hồ là phi thường hưởng thụ loại này bị ủng hộ cảm giác, nhẹ nhàng khoát tay một cái giống như một đại nhân vật tự do. Phải phải là Đại lão không hổ là đại lão. Nghe những thứ này ủng hộ, Viên Bắc cũng có chút ngồi không yên, nhất là khi hắn nghe được Lương Trí Jae bị cử đi học thời điểm, càng là thiếu chút nữa đứng lên. Trên mặt vui mừng chợt lóe lên. Này không phải buộc ta muốn làm gì thì làm sao. Theo hắn gen giá trị tăng lên, kỹ năng có thể sử dụng số lần cũng là gia tăng thật lớn, luôn là chưa dùng hết nhiều không thể tưởng tượng nổi. Bất quá kèm theo tới, còn có lớn hơn nghi ngờ này tình huống gì? hai ngày này xảy ra chuyện gì? thế nào cảm giác lương trí giai một chút biến thành bánh ngọt? còn không chờ hắn gọi tỉnh hỏi mấy cái vừa mới bị hắn tiện tay ngủ đảo học cặn bã, lương trí giai ngược lại là nhìn lại, trước mắt lúc ấy chính là sáng lên. hắn đến bây giờ, còn đang là lần trước mấy môn khoa mục thành tích đệ nhất đều là viên Bắc Trương bằng hai người, mà cảm thấy canh cánh trong lòng. Viên Bắc, Trương bằng, các ngươi hai ngày trước làm gì đi? xa xa, lương trí giai liền hướng hai người hỏi trong giọng nói mang theo loại vênh mặt hất hàm sai khiến ý vị đi học quá mệt mỏi mời hai ngày nghỉ lên mạng đi viên bắc cười híp mắt nói thứ khoác lác sao ta siêu cấp sẽ có lúc trêu chọc một chút người này còn thật có ý tứ bất quá để cho viên bắc không nghĩ tới là tưởng tượng có qua có lại cũng không có phát sinh a ta đoán cũng vậy con mắt của lương trí dài một phen trong lỗ mũi phát ra một tiếng chế nhạo thanh âm hai người các ngươi ngoại trừ lên mạng cũng không làm thành tạm biệt Ta xem các ngươi sau này dứt khoát tìm một quán net làm nghệ hợp mạ nạ hệ mèn liền như vậy. Viên Bắc, Xảy ra chuyện gì à tiểu lão đệ. Không nghe được tốt xấu lời nói. Đây là bánh trướng. Ha ha ha ha. Bên kia vây quanh một đám người, nhất thời cười mở. Ta xem cũng vậy, như vậy thích lên nét, làm nghệ hợp mạ nạ hệ mèn liền phí internet cũng tiết kiệm được. Ngày đó Lão dương không còn nói sao sao. Hai người chép câu trả lời cũng sẽ không sao, toàn bộ sao như thế thứ người như vậy sau này có thể làm gì một cái không biết tên đồng học vừa nói còn bắt trước dương hồng mai thanh Âm nói một lần đưa đến mọi người lại vừa là một trận cười vui con mắt của viên bắc hơi hiếp một chút đệ lại chính muốn phát tác trung bằng nhưng trong lòng thì nhớ mấy người kia chuẩn bị đợi một hồi thật tốt cho bọn hắn đi học ngươi bị cử đi học rồi hả viên bắc cũng không có trở mặt trên mặt lộ ra một cái bình dị gần gũi nhỏ cười hỏi một bàng tiểu hài mà thôi tội gì theo chân bọn họ chí khí ân Để cho bọn họ thật tốt ngủ mấy ngày là được Ai, ta thật là quá thiện lương Coi như là bị như vậy dễ cẩn Cũng thời khắc chú ý bọn họ giấc ngủ chất lượng Trương bằng nhìn viên bắt trên mặt mỉm cười Thân thể nhưng là có chút dùng mình một cái Trong lòng yên lặng vì mấy người kia mặc nghiệm Cũng tìm đường chết đi Các ngươi chọc ai không tốt Nhất định phải chọc giận hắn Mấy ngày nay các ngươi có thể tỉnh Ta trương tự đừng nói là cái viết Chính là ba dê đến vẽ viết đều được Các ngươi còn không biết sao Lương Ca mở ra giải mã gen ADN rồi. Đã bị Sơn Nam võ giáo trước thời hạn cử đi học rồi. Một người bạn học dẫn đầu nói, ngay sau đó lại cười nói, nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu, gen giá trị đội sổ mà ngươi, phỏng trưng đời này là không, có cơ hội, thật tốt tốt nhất lưới là được. Ở một bên Lương Chí giai cười không nói, ánh mắt nhìn về phía nói chuyện người kia trong ánh mắt mang theo một chủng loại giống như sẽ đến chuyện tàn thưởng. Viên Bắc cũng nghiêm túc nhìn một cái vị bạn học này. Ân. Lại thêm một người nhân. Chúc mừng a." Viên Bắc cười nói, nhưng trong lòng thì lại âm thầm nghĩ. "Nghe nói, mở ra giải mã gen ADN cùng người bình thường, cho điểm kinh nghiệm EXP ở không giống nhau." "Ừm, không tệ. Bất quá, mở ra giải mã gen ADN rồi hả?" Ánh mắt của Viên Bắc có chút quái dị nhìn một cái sắc mặt giống vậy có chút quái dị trưng bằng. Ý tứ không biết mà dụ. Nhân gia làm sao lại nhẹ nhàng như vậy mở ra đây? Mà Viên Bắc không biết là Lương trí dai giải mã gen ADN có thể mở ra, cùng hắn quan hệ cực lớn. Chương 47, ha ha cười to. Chương 47, ha ha cười to. Cho hiệu trưởng để cho cái vị trí sau đó, Dương Hồng Mai nói tiếp. Đầu tiên, để cho chúng ta đồng thời chúc mừng lương trí dai đồng học, trở thành toàn trường vị thứ nhất mở ra giải mã gen ADN dị năng giả. Ba ba ba. Lại vừa là một trận tiếng vỗ tay. Viên Bắc cũng đi theo vỗ tay một cái, ngược lại thì Trương Bằng có chút thở ơ vô tình. Thoải mái. Tiếp tục đừng có ngừng. Lương Chí Giai ở nơi này trận trong tiếng vô tay, giống như là muốn vũ hóa đăng tiên rồi tựa như, cả người đều phải phiêu rồi, ở trong lòng phát ra một tiếng cảm thán tới. Nhưng trên mặt hay lại là lộ ra một loại cố làm lạnh nhạt biểu tình. Chí Giai, ngươi đi lên cho mọi người nói một chút ngươi trở thành dị năng giả tâm đắc. Hiệu trưởng ở chỗ này đây, nếu như ngươi nói lời khen, còn phải ở trong đại hội cho toàn trường các bạn học nói đây. Dương Hồng Mai trong mắt lộ vẻ cười, chính mình dẫn đầu vỗ tay mọi người tiếng vỗ tay hoan nghênh. Lương Chí Gai đứng lên, sửa sang lại đại nhân bộ dáng cà vạn, cầm lên chính mình ngày hôm qua thức đêm viết xong bài diễn thuyết, chậm rãi đi lên giảng đài. Chớ khẩn trương. Dương Hồng Mai hạ giảng đài trước cũng cười dạn dò. Lương Chí Gai sắc mặt biến thành nhỏ tao hồng, đây là bởi vì kích động mà đưa tới. Nhìn phía dưới một đôi mong đợi, ham học hỏi, hâm mộ, ghen tị ánh mắt, hán tâm, rối loạn. Đây là tốt bao nhiêu sân khấu a? Nhìn một chút những thứ này người xem. Bọn họ đều tại xem ta, chờ đợi ta lên tiếng. Khu Tẩy Sạch bởi vì Khẩn Trương có chút căng lên cuống họng, lúc này Lương Chí Dài đã biết, hắn thời trung học cao quang thời khắc, ở vào giờ phút này, liền tới trước khi, nhưng còn xa xa không chỉ ở đây, ở cả lớp trước mặt nói chỉ là hắn cao quang thời khắc một góc băng sơn mà thôi. Hắn đem sẽ như cũ tiếp tục tiến lên, kéo dài chính mình chuyển kỳ con đường. Mà dưới đài bọn họ, chỉ có thể nhìn chân mình bước, càng đi càng xa. Ta quá vĩ đại rồi. Trước bất kể trên đài vai diễn tinh Lương Trí Giai trong lòng hoạt động, làm viên bắt thấy Lương Trí Giai đi lên giảng đài lúc, trong lòng đột nhiên có một cái ý tưởng lớn mật, hơn nữa phi thường thành thủ. Ha ha cười to thẻ, trọng độ chứng ngất ức người mắc bệnh lý mệ tư động linh cơ một cái, nàng đột nhiên nghĩ để cho cái thế giới này nhiều một chút tiếng cười, không mời. Khu. Lương Trí Giai lần nữa háng rộng một cái, luận mở ra giải mã gen ADN tam đại yếu tố. Làm là thứ nhất cái trở thành dị năng giả nhân. Ta rất cao hứng có thể ở chỗ này cùng mọi người chia sẻ. Ha ha ha ha. Ừ. Xảy ra chuyện gì? Ta vừa nãy là cười ra tiếng rồi hả? Lương Chí Giai có chút ngượng bức. Đừng nói là hắn, chính là cả lớp mấy chục đôi con mắt tất cả đều là có chút ngượng. Lương Chí Giai liền vội vàng nói tiếp. Ta. Ha ha ha ha ha ha ha. Nước ha ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Mới vừa vừa lên tiếng. Đừng nói là nói chuyện, tiếng cười kia thẳng hướng cổ họng bên ngoài bật, lời nói căn bản nói không hết chỉnh. Dương Hồng Mai liền vội vàng giảng hòa, lớp trưởng nhất định là thật cao hứng. Cảm động lây a cảm động lây. Mọi người cho thêm lớp trưởng phinh trưởng. Ba ba ba. Ban thượng nhân liền vội vàng đi theo vô tay, viên bắc cổ là tối dùng sức, hận không được đem mình tay cũng cổ xưng. Ha ha ta. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Nghe này tiếng vô tay, lương trí dai liều mạng muốn bình thường trò chuyện. Nhưng là không có bất kỳ tác dụng, toàn bộ phòng học cũng quanh quần hắn càn rỡ tiếng cười. Mẹ! Thiếu tâm nhắn chứ? Đây là ăn ha ha thì rồi, có cao hứng như vậy sao? Trương bằng không nói gì ở dưới đài lẩm bẩm mắng. Hắn lúc ấy mở ra giải mã gen ADN thời điểm, cũng không có cao như thế hứng thú chứ. Dương Hồng Mai cả người đều có điểm mộng, nhìn bên cạnh nụ cười cưng ở mặt thượng tá trưởng, liền vội vàng nhắc nhở lương Chí dai, lớp trưởng có thể mở ra giải mã gen ADN. Tâm lý nhất định là đặc biệt cao hứng, chúng ta mọi người cũng là thật tâm cho ngươi cảm thấy cao hứng. Được rồi được rồi, đừng cười, nhanh mà nói a Ánh mắt của Lương Trí Giai Trung mang theo nhờ giúp đỡ, ha ha cười to nhìn Dương Hồng Mai, cười vậy kêu là một cái tùy ý, vậy kêu là một cái phong khoáng. Phòng trưng cả lầu nói cũng có thể nghe được hắn tiếng cười rồi. Ngươi nghĩ rằng ta không muốn nói sao. Ta mẹ nó không không chế được chính ta a Ba ba ba. Viên bác lúc này trực tiếp dẫn đầu vô tay. Toàn bộ phòng học vang lên lần nữa như sấm tiếng vô tay. Ở nơi này trong tiếng vô tay, lương trí dai như cũ cất tiếng cười to. Hắn vào lúc này trực tiếp một con sử tử đang bục giảng để ý đều có. Viên bác nhìn cũng có chút đau lòng. Này rơi ạ cũng quá độc ác. Hắn đều cảm giác cười nữa đi xuống, lương trí dai sợ là cũng trực tiếp thiếu dưỡng rồi. Thần ký A. Đây nếu là ở trên sân thì đấu, trực tiếp cho đối thủ tới một bộ. Hình ảnh kia quá đẹp, viên bác cũng không dám nghĩ. Bạn học cả lớp đều là chúng mặt mộng so với nhìn trên đài cười gặp cả người tới Lương Trí Giai, này, có cao hứng như thế sao? Nhưng ngươi cười vẻ mặt thống khổ liền đừng cười a Nhưng là tiếng cười thật giống như có thể lây tựa như. Nhìn Lương Trí Giai cười, cả lớp nhiều người, lại cũng không giải thích được đi theo cười. Cho Lương Trí Giai tức à, chỉ có thể là ha ha cười to nhìn mấy cái đi theo cười nhân, kết quả. Nhân ra thật giống như cười càng mừng hơn. Vốn là chính kinh một lần tâm đắc lãnh hội công khai giờ học. Kết quả bị lương trí giai chỉnh mọi người cười theo gần nửa tiết khóa, tất cả mọi người cười mệt mỏi, hàng này còn cười. Tiếng cười vẫn là trước sau như một phong khoáng, cảm giác hắn trong cổ họng ở mười mấy giang hồ hiếm khách, kia cười sung sướng. Hiệu trưởng ngồi ở dưới đài, toàn bộ mặt đều có điểm cương rồi. Là đi cũng không phải, không đi cũng không phải. Tình cảnh phi thường lúng túng. Dương Hồng Mai chỉnh tiết khóa định cắt đứt lương trí giai tiếng cười bảy lần, nhưng mà lương trí giai cũng không muốn để ý đến nàng, hơn nữa như cũ cất tiếng cười to cho Dương Hồng Mai cũng chỉnh có chút tự bế. Người cao hứng liền cao hứng đi, buồn cười cũng không có người ngăn người, nhưng loại trường hợp này có phải hay không là có chút quá đáng. Cuối cùng Lương Chí Giai là bị nhiều người đỡ đi ra ngoài, hắn đã hoàn toàn không khống chế được mình, một đường đi phòng cứu thương trên đường, hắn tiếng cười gần như vang dội ở trường học các góc hẻo lánh. Để cho còn đang đi học những lớp khác các bạn học dị thường khó hiểu. Hiệu trưởng nhìn một cái Lương Chí Giai đi, lời nói cũng không nói, cũng vội vàng đi theo đi ra ngoài. Vừa ra môn, hắn liền thở dài nhẹ nhõm Thưởng thụ bên ngoài sân trường yên lặng, hắn cảm thấy giáo đại hội loại sự tình này hay lại là liền như vậy. Liền này mấy chục người cũng đã cười thành như vậy, giáo đại hội. Hắn sợ lương trí dai trực tiếp chết cười ngay tại chỗ. Kia không phải làm vậy sao. Đợi người đều đi. Dương Hồng Mai tự bế đồng thời, còn có chút tinh thần hoảng hốt. Nàng cũng không mở ra giải mã gen ADN, cũng không biết có phải hay không là hẳn cao hứng như thế, có lòng hỏi một chút ngồi ở bên cạnh hiệu trưởng. Nàng cũng không dám hỏi a Một ngày chương trình học đi qua rất nhanh. Tự buổi sáng tiết khóa thứ nhất sau đó, lương trí dai cũng không trở lại nữa. Theo đưa hắn đi phòng cứu thương các bạn học nói, hắn cầm cười trợn khớp, kết quả như cũ cô nén đau phóng khoáng cười to, cho phòng cứu thương lão sư dọa sợ. Bây giờ viên bắc là biết hệ thống vì sao lại đặc biệt nhắc nhở mời cẩn thận sử dụng. Loại kỹ năng này, chỉ cho 10 lần dùng thử cơ hội có phải hay không là quá ít điểm a Hay lại là lưu đến sau này từ từ dùng đi? Hay lại là chìm vào giấc ngủ được a Nhìn rõ ràng đã tan học, vẫn như cũ ngã xuống một mảnh các bạn học. Viên bắc gâm thầm nghĩ tới. Cùng dính mưa mới là vương đạo mà. Không thể ngon ngọt cũng để cho lương trí dai một người đến phải không? Trưng 48, viên tiểu bàn lại nhạt đồ. Trưng 48, viên tiểu bàn lại nhạt đồ. Ký chủ, viên bắc trùng tộc, nhân tộc. Gen, 75-106 phương. Giải mã gen ADN, không mở ra. Kỹ năng, chìm vào giấc ngủ thanh đồng. Ổn định mở ra hệ thống thuộc tính. Hắc <cười> hắc. Nhìn lại tăng lên không ít điểm kinh nghiệm e x viên bắc như tên trộm cười ra tiếng. Gen giá trị nhiều chính là được A. Dùng kỹ năng hoàn toàn không cần cân nhắc tiêu hao, trực tiếp xử liền xong chuyện. Mặc dù mỗi người chỉ có thể tăng thêm một chút kinh nghiệm giá trị, nhưng là không chịu được số lượng nhiều A. Trộm lông dê chuyện này, vẫn là phải một đám một đám trộm mới có ý tứ A. Muốn không phải còn muốn làm một nhân, viên bắc cũng muốn ngày ngày làm như vậy. Sau khi tan học, viên bắc còn là theo chân trương bằng đồng thời, hai người gọi xe liền hướng bệnh viện bước đi, triệu thế anh còn tại đằng kia tu dưỡng lắm. Phải không? Ta bổi trưa lúc đó liền muốn hỏi, ngươi có phải hay không là lại cao hơn. Trên xe, trương bằng trên dưới quét nhìn viên bắc, vẻ mặt kỳ quái hỏi còn nữa, cảm giác thân thể ngươi tử thật giống như cũng tráng không ý tà. Ta mới 18 tuổi, trưởng thân thể rất quá đáng sao. Con mắt của viên bắc liếc ngang nói, quá đáng ngược lại không quá đáng, chính là dáng dấp quá nhanh đi. Trương bằng càng nhìn kỹ, càng cảm thấy kỳ quái, ngày hôm qua hắn nhìn viên bắc còn cảm thấy rất gầy yếu, thế nào hôm nay nhìn một cái, này trắng đều nhanh vượt qua hắn. Đây là người hảo giác, mấy ngày nay ta lại không sao cởi quần áo. Viên bắc tùy ý nói, Trương bằng gật đầu một cái, cũng không nói thêm cái gì. Không quá nhiều trưởng thời gian đã đến, xuống xe trả tiền. Trương Bằng rất chú trọng đi bên cạnh mặt tiền cửa hàng chuẩn bị mua chút hoa quả, kết quả mới vừa thấy giá cả, cũng rất không cốt khí đi ra. Này không phải làm thịt người sao. Kéo viên bắc liền hướng cách bệnh viện 2 cây số bên ngoài một cửa tiệm khác mặt đi. Ta không phải thương tiếc tiền. Chủ yếu là huyết ma bước phát triển mới ra ngươi biết chưa. Vừa đi, còn một bên nói với viên bắc đến, chờ lần này trở về rồi, chúng ta phải đi đùa bỡn hai cây. Sắc mặt của viên bắc cổ cái nói, chị của ngươi có thể đồng ý. Trương Bằng một chút chờ mặc, chân chờ một chút mới nói, không việc gì, đến thời điểm ta cũng hấp thu thành công, nàng đánh bất tử ta. Viên Bác lần này không phản đối. Khoảng thời gian này cũng là khổ Trương Bằng rồi, làm một nghiện game thiếu niên, hắn sợ rằng đã rất lâu cũng không có lánh hội qua loại này nửa tháng không đụng phải máy tính tư vị. Không bao lâu, hai người đã đến, Trương Bằng đi vào mua chút hoa quả nói ra, Viên Bác nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, tìm gian tiệm bán hoa đi thẳng vào. Tiểu tử, mua cái gì hoa à? Mới vừa vào đi, một cái chừng 30 tuổi bảo dưỡng so với nữ nhân tốt, thả ra trong tay vòi hoa sen chào hỏi. Đưa bằng hữu, ngươi xem một chút. Viên Bắc cũng không hiểu cái này, chỉ là hai người cùng xách chút hoa quả đi xem nhân luôn cảm thấy có chút không đúng lắm mới nhớ tới muốn mua điểm hoa. Hắc. Hoa chủ tiệm nhẹ hát một tiếng, một bộ ta đã nhìn thấu ngươi dáng vẻ nói, mua hoa đưa bạn gái à? Ừ. Viên Bắc sững sờ, ngẩng đầu lên nói, còn có này chuyện tốt. Hoa chủ tiệm ba bệnh viện phòng bệnh. Triệu Thế Anh trạng thái nhìn không tệ, ngoại trừ sắc mặt tái nhợt một ít, cả người cũng thật bình thường. Lúc này chính chán đến chết chơi đùa điện thoại di động. Viên Bắc đem một bó hoa ngữ đại biểu chúc phúc hoa đặt ở Triệu Thế Anh đầu giường. Ngươi đưa cho ta hoa làm gì? Triệu Thế Anh vẻ mặt kỳ quái nói. Chủ tiệm nói mua hoa đưa bạn gái, ta liền mua một bó. Viên Bắc lơ đến nói. Triệu Thế Anh ba. Lời này thế nào nghe kỳ quái như thế đây? Trên đầu giường còn bày ít đồ nhìn một cái liền không phải có thể ở bệnh viện mua được. Trương Hinh Nhi các nàng đã tới. Ừm. Triệu Thê Anh gật đầu một cái. buổi trưa thời điểm đến. đợi một hồi liền đi. thế nào, khá hơn chút nào không? Viên Bắc đặt mông ngồi vào bên cạnh trên giường bệnh hỏi. tạm được. Triệu Thê Anh cũng sẽ không nghĩ. vặn vẹo một cái tay cười khổ nói. chính là chỗ này mấy ngày không thể dùng gen kỹ năng rồi. chuyện này nhắc tới còn rất lúng túng. năm người tiểu đội, kết quả yếu nhất hai cái không bị thương chút nào. Ngược lại thì hắn cái này chủ lực ngã xuống trước. Suy nghĩ, hắn vừa nhìn về phía Trương Bằng, nghe nói ngươi mở ra giải mã gen ADN rồi hả? Chúc mừng a. Chính là chỗ này lần không thể đi theo các ngươi cùng đi. Trương Bằng cười khoát tay một cái, không việc gì, ngươi liền cẩn thận dưỡng thương thế của ngươi, có ta tỉ cùng hỏa hỏa tỉ hai người là đủ rồi. Ta ngày mai cũng liền có thể xuất viện, vốn là hôm nay liền có thể, bất quá thầy thuốc đề nghị ta nhiều quan sát một ngày. Triệu thế anh nói? Bệnh viện này là một nhà dị năng giả chuyên khoa bệnh viện, khoảng cách tiên quỷ xâm lâm thứ nguyên môn khoảng cách cũng cũng không xa, cơ bản cũng là ở bên cạnh thành bên đứng lặng. Bên trong thầy thuốc đại đa số cũng tốt nghiệp từ dị năng giả y tế chuyên nghiệp, bọn họ lời nói còn là phi thường có giá trị tham khảo, mà dị năng giả một loại đều là thật nghe lời nói. Nghe thầy thuốc lời nói, dù sao tu luyện vật này, mọi người cũng đều là đang ở sờ đá qua sông, một chút siêu ám tật nói không chừng liền sẽ ảnh hưởng nhất sinh thành liền càng không cần phải nói gì năng giả bị tới coi như là nguy hiểm nghề trong chiến đấu một tia khó chịu khả năng sẽ gây thành đại họa ba người lại trò chuyện một hồi giờ cơm đến một cái bệnh viện đặc biệt dinh dưỡng bữa ăn liền bung lên viên bắc hai người liền trực tiếp cáo từ rời đi đến cửa bệnh viện viên bắc gọi xe thuận đường đem trương bằng buông xuống mình cũng liền về nhà rồi chờ hai người gặp lại lần nữa chính là một cái tuần lễ chuyện sau này tình rồi cũng không có gì kiểu cách Mặc dù Bắc Địa Sơn là bạch ngân cấp thứ nguyên không gian, nhưng là Trương Huynh Nhi dám mang Trương Bằng đi qua, nhất định là có sách lược vẹn toàn, an toàn chuyện này căn bản không cần hắn cân nhắc. Đến nhà, cha mẹ đều tại, nụ cười trên mặt che cũng không giấu được, cơm tối cũng rõ ràng so với di vãng càng phong phú, mới vừa vào cửa là có thể nghe thấy được vẻ này mê người mùi thơm. Cao hứng nhất là thuộc viên tiểu bản rồi, cả khuôn mặt cũng cười thành một đoàn, có thể dài mập như vậy, ngoại trừ dịch mập thể chất đó chính là thích ăn rồi chứ lần đó ra sẽ không có gì khác nguyên nhân. Tiểu bác đã về rồi. Viên mẫu thò đầu ra nói. Ừ, trở lại. Buổi trưa thời điểm, hắn liền cho nhà gọi điện thoại, nói tối hôm nay sẽ trở lại dùng cơm, cho nên bọn họ ngược lại là cũng không ngoài ý liệu. Dọn dẹp một chút, chuẩn bị ăn cơm. Viên phụ lúc này cũng nhô đầu ra, ngang hông còn buộc lên cái khăn choàng làm bếp nói. Hôm nay cha ta xuống bếp. Viên bác tỏa sáng hai mắt, chỉ cảm thấy trong bụng con sâu thèm ăn tắc quái, vui vẻ nói. Ở viên gia, viên phụ tài nấu ăn đó là quan trọng hàng đầu, bất luận là mùi vị hay lại là màu sắc, đều là xếp hạng viên mẫu trên. Theo viên phụ nói, hắn lúc còn trẻ vốn là muốn đi làm nấu bếp, kết quả đần độn lũ mê làm rất nhiều công việc, chính là không làm qua đấu bếp, cuối cùng liền tiến vào sưởng cho tới bây giờ. Bất quá viên phụ mặc dù tay nghề được, nhưng là lại rất ít xuống bếp, chỉ có môi đụng chạm hoặc là trong nhà tới thân bằng thời điểm mới trưởng lần uống. Thế nào? Ngại tay nghề ta không được à? Ở trong phòng bếp trợ thủ Viên mâu giận trách. Không có không có, kia sao có thể a? Viên Bắc liền vội vàng xin tha, như một làn khói chạy vào chính mình trong phòng. Đem trên người háo khoác cởi xuống, ném tới trên ghế. Lúc này, ánh mắt của Viên Bắc đột nhiên đông lại một cái. Trực câu câu nhìn về phía trên bàn một cái vật kiện. Chương 49, Vu hướng Nam điện thoại. Chương 49, Vu hướng Nam điện thoại. Bày ra trên bàn, Là một cái có điểm giống khi còn bé thấy cái loại này tuyết thiên dương phòng tựa như hộp âm nhạc, bên trong cũng có một nhà nhỏ, trên cái đế còn có dây cót. Thấy thế nào, đều giống như một cái bình thường hộp âm nhạc mà thôi. Nhưng là, hấp dẫn ánh mắt của viên bắc, nhưng là ở thủy tinh cầu bên trong dương phòng bên cạnh một cái màu trắng núi giả, trên đó lồi lõm ngược lại là giống như đúc, nếu như là người thường gặp được, tự nhiên sẽ nghĩ như vậy. Có thể viên bắc bái kiến cùng đồ vật ra, liên vội vàng từ trong ngăn kéo đem một khối đá màu đen lấy ra, lẫn nhau một đôi so với cơ, gen hạch. Viên Bắc cũng kinh ngạc. Kêu kia là cái gì núi giả A, đây rõ ràng là một cái màu trắng gen hạch. Hơn nữa, hay lại là từ trên người người cải tạo moi ra. Ngoại trừ màu sắc khác nhau bên ngoài, thậm chí ngay cả bọn họ lồi lõm hình bầu dục đều là như vậy giống nhau. Sợ rằng ngoại trừ viên Bắc loại này thấy qua người cải tạo gen hạch nhóm người ngoại, những người khác coi như là gặp được. Cũng hoàn toàn sẽ không nghĩ tới, ở dạng này một cái hộp âm nhạc bên trong, lại còn bày một cái gen hoạch. Tại sao loại vật này sẽ xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ, viên Bắc tâm thần động một cái, đột nhiên nghĩ đến trước ở yên quỷ xâm lâm bên trong, danh hiệu vì hắc quỷ nam nhân nói tới. Viên tiểu bàn. Viên Bắc thông thả một chút hô hấp, hắn vọt thẳng đến bên ngoài hét lên. Thế nào? Viên tiểu bàn nghe được thanh âm, thí điên thí điên chạy vào, hỏi. Vật này là lấy ở đâu? Viên Bắc tay chỉ một cái hộp âm nhạc, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Viên Tiểu Bàn hỏi. Ngậy! Viên Tiểu Bàn sắc mặt có chút lúng túng, tựa hồ là nghĩ tới buổi sáng Viên Bắc đối với hắn giao phó trên đường nhặt. Nhặt. Mặc dù đã sớm đoán được, nhưng là Viên Bắc vẫn là không nhịn được phát ra thét một tiếng kinh hãi. Này rơi ạ! Ngươi sao cái gì cũng có thể nhặt được? Cho ta nói tưởng tận nói. Nhưng là đống. Ánh mắt của Viên Bắc một chút ngưng trọng, nghiêm túc hỏi. Dị thú luận đám người kia cũng là một đám chính cống kẻ điên hơi không cẩn thận tất nhiên phải bị bọn họ trả thù cái này làm cho hắn không thể không phòng mặc dù viên tiểu bàn không biết viên bắc vì sao lại trở nên nghiêm túc như vậy nhưng là vẫn đàng hoàng nói với viên bắc đến tan học lúc chuyện phát sinh mấy phút sau hắn mới là đem sự tình nói rõ ràng cho nên ý ngươi là ngươi mất một cái tiền xu sau đó tiền xu lăn lộn à lăn đến một người nam nhân dưới chân hắn một cước lại đá bay đập trúng một nữ nhân khác trên người Nữ nhân kia lại đem tiền xu đụng phải lối đi bộ. Vừa vặn tới một chiếc xe hơi, bánh xe một trên chúc, tiền xu bắn ra lại đập chúng đi ngang qua chuyển phát nhanh trên thủy tinh xe. Thân xe lắc một cái, dết xuống hạ tới một cái gì cũng không biết chuyển phát nhanh cái hộ. Còn chính chính tốt lăn đến bên cạnh ngươi rồi hả? Viên tiểu bàn nháy nháy con mắt, nhu thuận gật đầu. Ừ, ta vốn là chuẩn bị cho hắn còn, nhưng là hắn thật giống như rất gấp, một chút liền chạy mất dạng. Viên Bắc, Nói thật. Hắn nghe song sau này đều có điểm hoài nghi cuộc sống. Này tiên su là thành tinh sao? Chuyển phát nhanh tại sao có thể rất xuống? Đưa truyền phát nhanh vì không hề phát hiện thứ gì? Chuyển phát nhanh bên trên thì tại sao cái gì đều không viết? Chuyện này thế nào nghe thế nào không hợp lý chứ? Nhưng là phát sinh ở trên người viên tiểu bản, viên bắc nhưng là liền một câu nghi ngờ lời nói cũng nói không ra. Âu thần loại vật này, vốn là cũng chính là không hợp lý tồn tại đi. Chuyển phát nhanh cái hộp đây. Viên Bắc có chút vô lực hỏi. Ném. Viên Tiểu Bàn nháy mắt mấy cái, thật nặng. Trên đường ta liền ném. Viên Bắc gật đầu một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói, chuyện này đối với người nào cũng không cần nói, biết không? Ừ, tốt. Viên Tiểu Bàn gật đầu một cái. Viên Bắc lúc này mới thoáng buông xuống một ít tâm. Bây giờ hắn không nghi ngờ chút nào, nay hộp tâm nhạc bên trong gen hoạch nhất định là hắc quỷ nói cái kia thiên phú là ẩn thân gen hoạch. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến. Đoạn thời gian trước viên tiểu bàn vận khí mất hết, hắn tay trắng ra về kia một tuần lễ. Lúc đó, viên Bắc liền mơ hồ cảm thấy viên tiểu bàn là muốn làm cái đại động tác đi ra. Kết quả, ngay tại hắn từ yên quỷ sâm lâm bên trong trở lại, nói cho đúng, hẳn là cái này gen hạch từ yên quỷ sâm lâm bên trong sau khi đi ra, viên tiểu bàn vận khí trở về. Hơn nữa còn chỉnh một nhóm trùng hợp đi ra, chính là vì đem vật này thu vào tay. Ngươi nhắc tới đồ vật không phải dị thú luận bọn họ chỉnh ra tới gen hạch. Viên Bắc chính mình cũng không tin. Nhớ tiêu ở trong bụng, đối với người nào cũng không cần nói. Viên Bắc vẫn là không yên lòng. Vật này ta cầm đi, chuyện này trời mới biết, ngươi biết ta biết. Viên Tiểu Bàn lại gật đầu một cái. Ai? Viên Bắc thở dài, con mắt lại nhìn chằm chằm trên bàn bày hộp âm nhạc. Trong lòng khổ não, vật này nên xử lý như thế nào? Vật này mặc dù là một thứ tốt, nhưng là đồng dạng cũng là đại phiền toái. Nếu để cho kia bảy kẻ điên biết. Chính mình moi không ra tâm tư muốn đi ngoại vận đồ vật, cuối cùng bị viên tiểu bàn nhặt, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được là hậu quả gì. Này có thể không phải hắn cái này liền giải mã gen ADN cũng chưa mở ra người có thể thừa nhận được rồi. Có lòng trực tiếp ném, nhưng là làm vì một người bình thường. Loại vật này nếu đến trong tay hắn, nếu như trực tiếp ném, cuối cùng như cũ sẽ tới dị thú luận kẻ điên trong tay, kia không phải trợ trụ vi ngược rồi không? Len ken len ken. Lúc này, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Viên Bắc cầm lên nhìn một cái, trên mặt nhất thời vui mừng, đúng vậy, thế nào ta quyến hắn. Vu Hướng Nam liên vội vàng kết nối, "Này, Hướng Nam." "Ừm." Vu Hướng Nam tựa hồ là đối tiếng sưng hô này sửng sốt một chút, nhưng chợt liền ừ nhẹ một tiếng, "Ta, ta mới ra đến, ngươi ở đâu?" Thanh âm của hắn có chút mệt mỏi, hiển nhiên sự tình cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. "Ta ở hồ thị." Viên Bắc vội vàng nói, "Ngươi ở đâu? Có thuận tiện hay không?" Ta cùng đi tìm ngươi." Ân. "Tốt." Bên kia Vu Hướng Nam lại sửng sốt một chút, "Ngươi ở tại hồ thì sao?" "Ân ân, nhà ta ở nơi này bên." Viên Bắc nói, "Được, ta đây một hồi cho ngươi phát địa chỉ." Vu Hướng Nam thật giống như có chút cao hứng, trả lời. Tiếp đó, điện thoại liền treo. Cứ như vậy treo. Ta trọng điểm còn không có nói chi a. Bất quá Viên Bắc trong lòng vẫn là buông lòng rất nhiều, có vị này đại la ở, kia liền không có gì đáng sợ rồi. Đây chính là có bắp đuổi có thể ôm chỗ tốt ta. Rất nhanh thì dọn cơm. Người một nhà vui vẻ hòa thuận ăn một bữa, trên bàn cơm, viên bắc thỉnh thoảng túi đầu nhìn một chút điện thoại di động, rất sợ bỏ lỡ. Viên phụ tay nghề quả thật không thể chê, người một nhà ăn cũng rất cao hứng, mới vừa ăn xong, điện thoại di động liền văng lên. Mở ra xem. Kim thị hoa phủ, 13 tòa. Là vu hướng nam tin nhắn ngắn Viên bắc liền vội vàng vào phòng, tìm một bọc sách, đem hộp âm nhạc bỏ vào cùng cha mẹ chào hỏi sau, liền hướng vu hướng nam phát tới địa chỉ đi tới. Truy cập trang web audiochuyenfull.com để nghe chọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, ngươi nói là cái này sao? Truy cập trang web audiochuyenfull.com để nghe chọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, ngươi nói là cái này sao? Kim thị hoa phủ, cùng chương bằng ra khu biệt thự như thế, đây cũng là hồ thị nổi danh địa phương tốt rồi, trong đó ở đều là nhiều chút thương cổ lưu danh. An ninh trang bị đầy đủ hết, khả năng an toàn cao vô cùng. Cho nên, Viên Bắc bị ngăn cản ở bên ngoài. "Đại ca, ta thật là đến tìm người a." Nhìn trước mắt cẩn thận tỉ mỉ Bảo An đồng chí, Viên Bắc bất đắc dĩ nói, nói xong đem điện thoại di động móc ra, "Ngươi xem một chút, bằng hữu của ta cho ta gửi tin nhắn." Kéo con B. 13 tòa từ bắt đầu phiên giao dịch tới nay, vẫn không người ở, người tìm ai đây?" Bảo An đại ca nói nói chắc như đinh đóng cột, vô cùng khẳng định. Hắn con mắt một nghiêng, lại roi theo viên Bắc hai vai bao, vẻ mặt cảnh rất nói, trong túi sách chém gió. Có phải hay không là tiểu quảng cáo tiểu chuyện đơn? Ta cho ngươi biết, ta làm bảo an đến mấy năm rồi, này đôi con mắt sẽ không sai lầm. Viên Bắc có chút không thể làm gì, đây là công việc người ta, trách nhiệm không thật tốt sao? Bất quá nghe bảo an nói như vậy, liền chính hắn đều có điểm hoài nghi, có phải hay không là Vu hướng nam phát sai lầm rồi à, chỉ đành phải gọi điện thoại tới. Điện thoại mới vừa vang 2 tiếng liền tiếp thông. Hắn bên này còn chưa lên tiếng, Vu hướng nam bên kia liền lên tiếng. Người đến. Không, ta ở cửa tiểu khu đây. Thế nào không tiến vào? Ta bị ngăn ở cửa tiểu khu rồi. Ta đi đón ngươi. Vừa nói, Vu hướng nam liền cút điện thoại. Bảo an đại ca như cũ mắt nhìn thẳng đứng ở trạm an ninh bên trên. Đối với viên bắc gọi số điện thoại này không có phát biểu bất kỳ lời bàn. Treo hạ điện thoại không tới thời gian 3 giây. Ông. Tiểu khu trước cửa không khí đột nhiên run rẩy. Ngay sau đó, như là đỡ ra một tầng sóng một dạng hạ trong ngáy mắt, vu hướng nam xuất hiện ở viên bắc trước mắt. Tuy nhưng đã là lần thứ hai thấy hắn không gian kỹ năng, nhưng là mỗi lần thấy, viên bắc vẫn sẽ một trận hướng tới. Bước nhảy không gian cái gì, nhất định chính là ở nhà cần thiết thần kỹ A. Bên trên có thể nhấc chân lên giường, hạ có thể dây vào quán cơm, này ra ra vào vào, chẳng những dễ chịu rồi chính mình, còn tạo phúc rồi người khác. Tiết kiệm năng lượng giảm xếp hàng. Tô điểm cho đẹp hoàn cảnh, người người có trách. Vu Hướng Nam vẫn là bộ kia ủ rũ dáng vẻ, trung đẳng tóc, một em m sáu, mắt cá chết. Thấy Viên Bắc, cái kia đôi mắt cá chết tựa hồ cũng ôn hòa một ít, có chút cứng ngắc lên tiếng chào hỏi, tốt. đã lâu không gặp. Viên Bắc, chúng ta không phải ngày hôm qua còn thấy à? Vu Hướng Nam thân thể cứng đờ, chúng ta vào đi thôi. vừa nói, cầm trong tay ra tấm bảng, ở trên cửa quét qua một chút, dọn một tiếng, đại môn liền mở ra. Viên Bắc vội vàng đuổi theo. Bảo an đại ca như cũ mặt không đổi sắc, chỉ con mắt của là nhưng là một chút nhớ vu hướng nam cùng viên bắc dáng vẻ, lần sau trở lại, cũng sẽ không có như vậy ô long sự kiện. Cái này cho ngươi. Mới vừa theo kịp, Vu hướng nam tay hất một cái, một cái chìa khóa điện tử liền giao cho viên bắc trong tay. Này, viên bắc xứng sở, có chút phát mông hỏi. Loại này chìa khóa điện tử hắn biết, chưng bằng ra chính là như vậy, một cái chìa khóa điện tử trên căn bản có thể mở toàn bộ môn. Như vậy sau này là có thể tự do ra vào, ta còn có một đêm, ta không thường ở chỗ này, ngươi rảnh rỗi tùy thời có thể tới. Vu hướng Nam cố làm ổn định nói, chính là nói chuyện có điểm giống trước thời hạn lương tốt lời kịch. Viên Bắc. Đại Lao đối với ta quá tốt làm sao bây giờ? Đây đối với ta cũng quá yên tâm chứ? Suy nghĩ một chút, hắn vẫn cái chìa khóa cất vào trong túi. Vu hướng Nam lén lén liếc đến Viên Bắc nhận chìa khóa, thật giống như có chút vui vẻ, khỏe miệng treo lên vẻ mỉm cười. Tên nhỏ thó đi lên đường tới thật giống như cũng nhẹ nhanh rất nhiều. Viên bắc lúc này giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, hướng nam, ngươi cũng ở tại hồ thị. Nghĩ đến đây cái, hắn tâm tư cũng tức nhảy lên. Nếu như Vu hướng nam cũng là ở tại hồ thị lời nói, hơn nữa một cái âu thần. Ở hồ thị ta khởi không phải có hai cái bắt đuổi. Tay phải ôm một cái, tay trái ôm một cái. Này, không khỏi cũng quá nhanh vui vẻ chứ. Không có, hôm nay mới vừa mua. Vũ hướng nam nhàn nhạt nói, bình thường ta đều là ở tại trụ sở chính, bất quá, ân, sau này hẳn sẽ thường ở hồ thị đi. Viên Bắc gật đầu một cái, ngược lại người có tiền thế giới hắn cũng không hiểu, loại này động bất động mua một nhà ở cái gì, hẳn là cơ thao đi. Theo vũ hướng nam vào phòng, một cái nhà hai tầng biệt thự, trong phòng phổ thông trùng tu sạch sẽ, hẳn là địa sản thương chính mình làm cho, cũng không phải đặc biệt lớn, nhưng sơ lược phòng trừng cũng phải ở 500 bình trở lên. Phòng trưng vưu hướng nam mình cũng không phải rất rõ. Dù sao hắn nhìn không hề giống là sẽ mua như vậy căn phòng lớn nhân, luôn cảm thấy phổ thông hai phòng ở đã đủ hắn ở. Ta hiện tại đến, là muốn cho ngươi nhìn cái đông. Vừa vào nhà, viên Bắc liền ngồi vào trên ghế salon, đem trên lưng hai vai bao cầm xuống dưới, chuẩn bị đem trong túi sách gen hạch lấy ra cho hắn nhìn một chút. Len ken len ken. Hết lần này tới lần khác là lúc này, điện thoại nhưng là đột nhiên vang lên. Vưu hướng nam nhíu mày một cái. Đem điện thoại di động móc ra, nhìn một chút trên điện thoại di động điện thoại gọi đến biểu hiện, tựa hồ là có chút không thể làm gì tiếp thông. Người ở đâu? Mới vừa vừa tiếp thông, một cái giọng nữ liền từ trong điện thoại truyền tới. Vu hướng nam mở làm miễn đề, có thể là lười dơ lên tay, nghe vậy nhàn nhạt nói, hồ thị. Nhiệm vụ kết thúc rồi à Kết thúc. Vu hướng nam theo sát lẩm bẩm nói, tiên quỷ Sâm lâm chung người cải tạo thành viên tổ chức tổng cộng là 43 nhân, đánh chết 42 nhân, một người lẻn trốn Đầu mục danh hiệu Hắc Quỷ, tạo thành gen hoạch, đã đền tội. Mục đích là. Nữ nhân ổn định hỏi, trong thanh âm mang theo điểm lười biếng ý vị, nhưng không khỏi còn mang theo một loại lý trí cảm, hai loại cảm giác hỗn hợp, hết sức kỳ quái. Hợp thành bồi dưỡng tân hình gen hoạch, tựa hồ là đã thành công, chủ muốn năng lực vì ẩn thân ẩn dấu hình, hẳn còn có biến dị chạy nước rút, phẩm cấp hẳn ở hoàng kim cấp, ổn định tính không biết, những thứ chưa biết khác. Vu hướng Nam tiếp lấy nhàn nhạt nói, lẻn trốn nhân viên mang theo gen hoạch hơn 90% hoàng kim cấp. Đối diện cô gái kia sửng sốt một chút, tiếp lấy lý trí phân tích nói, gen hoạch ổn định tính hẳn ở lục thành trở lên, ẩn thân thiên phú ngược lại có chút khó giải quyết, đám này tổ chức nhân thật là không khiến người ta ngờ a. Hoàng kim cấp gen hoạch, mặc dù ổn định tính không biết, nhưng là rơi vào tổ chức trong tay, tạo thành nguy hại tuyệt đối không nhỏ. Động tác thật không nhỏ a, thử không ít nhân chứ. Mặc dù là câu hỏi, nhưng là càng giống như là khẳng định câu. Viên bác biệt Nàng lợi muốn nói tử không ít nhân, tuyệt đối không phải những thứ kia tổ chức nhân, mà là vật thí nghiệm. Vừa nói vừa nói, nữ nhân tựa hồ có chút nóng nảy, sớm muộn giết sạch đám suốt sinh này. Này, hình như là ở báo cáo công việc, hoặc có lẽ là gom tình báo. Viên bác ở bên cạnh nghe, trong lòng thầm nghĩ, mà nữ nhân này hẳn là tương tự với trong đội ngũ nhân viên tình báo cố vấn loại nhân vật. Còn có khác tin tức sao? Nữ nhân lăng xuống một xuống tâm tình, tiếp lấy hỏi. ừ. Ta từ con mắt của hắc quỷ bên trong thấy, vậy hẳn là là một cái màu trắng rên hoạch, lớn chừng quả trứng gà. Tỷ số chính xác. 5 phần 10. Giao cho an toàn khoa người đi tìm đi, chúng ta chỉ phụ trách giết người. Vũ hướng nam tử tôn nói, dù sao phải cho bọn hắn chút chuyện làm. Bên kia trầm mặc một hồi. ngươi nói, là cái này sao? Lúc này, viên bác đột nhiên sắc mặt cổ quái mở miệng hỏi. Trên tay hắn, chính 5 cái kia trong suốt hộp tâm nhạc. Mắt cá chết giống tiểu thằng ôn gì trong nạ rủ tổ nhỉ mọi nờ dê. 3. Trưng 51, cạm bấy lưu phụ trợ. Trưng 51, cạm bấy lưu phụ trợ. Là. Ừ. Ngươi là từ nơi nào tìm tới? vu hướng nam mới vừa đáp một tiếng, ngay sau đó mới là phát hiện không đúng, vẻ mặt kinh ngạc nói. Ta. Viên bác mới vừa phải nói, bên đầu điện thoại kia thanh âm một chút vang lên rồi. Còn có những người khác. Bên kia thanh âm nữ nhân tựa hồ một chút tăng cao bát độ đứng lên. Viên Bắc thậm chí có thể tưởng tượng đến đối diện người kia chừng mắt lạnh lùng nhìn nhau dán vẻ. Ngươi hẳn biết chúng ta thẩm phán đình quý củ, ngươi làm sao có thể đối với người khác ở thời điểm tiếp thông điện thoại? Vu Hướng Nam thật chặt nhũ mày một cái, tựa hồ là nói với Viên Bắc lời nói bị cắt đứt phi thường bất mãn, nhàn nhạt nói, nói nhảm thật nhiều, giết ngươi nha. Bên kia nữ nhân hô hấp cứng lại, sau đó càng tức giận chuyển tới âm thanh, Vu Hướng Nam, chúng ta là ba. Điện thoại bị cúp, tiếp lấy tắt máy. Điện thoại di động trực tiếp ném tới trên ghế salon. Vũ Hướng Nam này một hệ liệt động tác cực kỳ thuần thục, giống như là diễn luyện quá vài chục lần như thế. Ngậy. Viên Bắc có chút lúng túng, ta có phải hay không là không nên nói. Không phải. Vũ Hướng Nam nghiêm túc nói, là ta không nên nghe điện thoại. Viên Bắc. Nói thật. Muốn không phải vô trung sinh hữu thể tác dụng ở, Viên Bắc cũng hoài nghi Vũ Hướng Nam có phải hay không là đối với chính mình có cái gì ý đồ không an phận rồi. Người khác đều là quỷ liếm bắp đuổi mong mà không được, thế nào đến đã biết, bắp đuổi liền đối với chính mình tốt như vậy đây. Suy nghĩ gian, Vu Hướng Nam cũng đã đem hộp âm nhạc nhận, cũng không thấy hắn thế nào động tác, hộp âm nhạc liền bể thành bột, màu trắng, kia gen hạch liền đã đến trong tay hắn. Đúng là. Vu Hướng Nam ngẩng đầu lên, ngươi là từ nơi nào tìm tới? Người cải tạo thành viên tổ chức, nếu có thể lặn trốn ra được, thì nhất định là có khác biện pháp đem mấy thứ đưa đi mới được. Coi như là an toàn khoa nhân, cũng không có nắm chắc có thể tìm ra. Dù sao bọn họ con đường thật sự quá nhiều, tiềm tàng ở các nơi trên thế giới, khả năng một cái bình thường người đi đường, thì có thể là một tổ chức thành viên. Viên bác có chút ngượng ngùng nói, ta nhặt. Vũ hướng nam. hắn tay run một cái, gen hoạch thiếu chút nữa không rơi xuống đất đi. Nhặt. Ừ, nhặt chuyển phát nhanh, bên trong chính là cái vật này. Viên bác gãi đầu một cái nói. Vũ hướng nam gật đầu một cái, cũng không để ý viên bác nói là cái gì. Ngược lại nói cái gì tin cái gì. Trên tay nắm gen hoạch, một chút xíu nguyên lực thấm vào, hắn chân mày nhưng là trong lúc bất chợt khều một cái, chín thành bát ổn định tính. Ta nói người kia tại sao hưng phấn như vậy đây? Loại này nhân tạo gen hoạch, ổn định tính phổ biến cực kém, lấy hắn kinh nghiệm dĩ vãng đến xem, thanh đồng cấp một loại có thể đi đến 10 phần, bạch ngân cấp chính là ở 8 phần 10 khoảng đó, mà hoàng kim cấp, có thể đi đến lục thành cũng đã là đốt hương rồi. Gen hoạch ổn định tính, cũng không phải hấp thu tỷ lệ thành công mà là tử vong suất. Nhân tạo gen hoạch đem gen ổn định tính cực kém, nhân loại hấp thu sau đó, đem rối loạn gen vào cơ thể, rất dễ dàng sẽ tạo thành giải mã gen ADN tan vỡ, cuối cùng tử vong. Ổn định tính kém, coi như là miễn cưỡng hấp thu thành công, cũng sẽ giống như hắc quỷ như vậy, trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ, chỉ có thể co rút dấu ở góc tối bên trong, vĩnh viễn không nhìn được ánh mặt trời. Cho nên, như vậy gen hoạch trình độ chân quý dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Ở gen hoạch ngoài mặt không ngừng sợ, Vu hướng Nam đột nhiên ngẩng đầu lên, trực tiếp đem Gen Hạch giao cho Viên Bắc trong tay. Cái này rất đáng giá tiền, ngươi nắm đi. Viên Bắc, này, không thích hợp chứ? Muốn không nên như vậy a. Như vậy ta thật sẽ ngượng ngùng a. Một cái Hoàng Kim cấp Gen Hạch, lại không nói nó tác dụng. Đến nơi này cái phẩm cấp cũng chưa có phế vật Gen Hạch, chỉ là thông thường nhất cái loại này, giá cả cũng phải ở bách vạn trở lên. Này tiện tay liền quyết định cho ta còn đi. Các ngươi không phải còn đang truy xét vật này không? Đến trong tay ngươi lời nói, cũng sẽ không truy xét. Vũ hướng nam suy tư một chút, mới là mặt đầy nghiêm túc nói. Không được. Viên Bắc suy nghĩ một chút, hay lại là cự tuyệt nói, cái này ta không thể nhận, đây cũng là ngươi nhiệm vụ một bộ phận chứ. Ngươi cầm đi giao nhiệm vụ đem. Này không liên quan. Vũ hướng nam nói, chỉ là cặp kia mắt cá chết nhu hòa hơn đi một tí. Viên Bắc, sau này ngươi muốn làm cái gì người đây? Phụ trợ. Lúc này Viên Bắc ngược lại là trả lời trực tiếp làm. Con mắt của Vu Hướng Nam sáng lên, kêu gen hoạch ngươi có thể dùng a. Ngươi nghe nói qua cạm bẫy lưu phụ trợ sao? Viên Bắc nói hồi lâu, hắn vẫn không tuyệt muốn đưa ý tưởng của gen hoạch. Chưa nghe nói qua. Bất quá Viên Bắc hay lại là thành thật trả lời nói, cạm bẫy lưu phụ trợ chính là thả ra đủ loại cạm bẫy kỹ năng có thể tiến hành phụ trợ, tương tự với bổ sung thêm chậm lại băng thước, bổ sung thêm mê mộng định thân kẹp. Vu Hướng Nam giải thích cùng Vu sư lưu phụ trợ mặt trái trạng thái rất giống nhưng là cạm bấy lưu mốn. ân càng hèn an toàn một chút Viên bắc nhưng là càng nghe sắc mặt càng cổ quái ý ngươi là ta có thể ẩn thân sau đó thả nấm độc thả băng thước thả cái cạm thả cái hụu đem cạm bấy đổ đầy sau đó chờ người khác dấm đạp, dấm lên một cái ta liền nhô ra truy hắn một hồi đánh không lại ta còn có thể ẩn thân chạy trốn ân ân đúng chính là như vậy con mắt của Vu hướng Nam sáng lên Người rất rõ ràng a. Viên Bắc lần này sắc mặt càng cổ quái. Loại này tiện hề hề phong cách, cùng với mảnh liệt cảm giác quen thuộc, để cho hắn không khỏi nghĩ tới con nào đó tướng mạo dễ thương lại thường gặp chết thảm rõ liệt. Hơn nữa, cái thế giới này là ai phát minh loại này lưu phái? Hán, có khỏe không? Khu, ta cảm thấy cái này lưu phái, ân, hẳn cũng cũng không phải rất an toàn chứ? Vu hướng nam sắc mặt hơi trầm lại, nói lầm bầm, an toàn ngược lại là tạm được chính là chiêu hận mà thôi. hắn đột nhiên nghĩ tới một lần nào đó lúc thi hành nhiệm vụ, đồng đội mình môn khắp thế giới tìm vị kia phụ trợ lúc cái loại này thở hổn hển dáng vẻ. thực ra phụ trợ lưu phái rất nhiều, ngươi có thể từ từ lựa chọn. viên bắc gật đầu một cái, nói thật, hắn nhưng thật ra là có chút động tâm. dù sao hoàng kim cấp gen hoạch vốn là có thể gặp không thể cầu, phụ trợ có thể lựa chọn cũng ít lại càng ít. làm cái gì giới thì mù cũng không có gì không tốt. nhưng là loại này lưu phái lại là có rõ ràng tệ đoan. Thực tế tất lại không phải trò chơi, nhân có thể bay. Cạm bấy lưu, cạm bấy lưu, dâm đạp không tới cạm bấy lời nói, vậy thì hết thể nói xong. Ở trong đội ngũ phối hợp hoàn cảnh làm một đa diện thủ tạm được, một khi người khác bắt con ba ba, kết quả kia suy nghĩ một chút cũng nghĩ đến. Hạn mức tối đa quá thấp. Làm một có hệ thống nam nhân, viên bác phải làm liền làm mạnh nhất. Đúng rồi, hướng nam, ngươi biết cái gì vũ khí lạnh sao? Viên bác có chút ngượng ngùng mở miệng hỏi bây giờ ta thực lực quá yếu muốn học một môn bản thân. Ừ, vũ khí lạnh, ta không. Ta sẽ a. Vu Hướng Nam gật đầu một cái, vẻ mặt cứng ngắc nói. Buổi tối hôm đó, đến dạng sáng thời điểm, Vu Hướng Nam lần đầu tiên hỏi lần chính mình đội ngũ, đem hắn các đồng đội cũng sợ hư rồi. Các ngươi, ai sẽ cuốn pháp? Mà ở một bên khác, Viên Bắc đang nhìn hệ thống bên trong vừa mới rút ra đồ vật sững sờ. Chương 52, nhà an toàn. Chương 52, nhà an toàn. Vũ si tối hậu nhiệt huyết, vũ si tại hắn lao không nhúc nhích được lúc, đi lên vách núi. Trạng thái thể, đây là hắn mới vừa rút được. Viên bác có chút ngần ra. Sau khi trở lại nhàn không có chuyện làm, vừa vận đến không giờ đêm, hắn lại thuận tay sở viên tiểu bản đầu lại rút ra một lần thượng. Kết quả, cứ như vậy. Nhưng, thật giống như lại rút được một cái đồ vật khó lường A. Mặc dù đạo cụ miêu tả vẫn là không minh bạch không giải thích được nhưng là viên bắc cũng coi là phát hiện hệ thống này đi tiểu tính. Càng miêu tả địa không minh bạch đồ vật, càng lợi hại. Vô trung sinh hữu thể lợi hại, cũng là không minh bạch. Ha ha cười to thể lợi hại, hay lại là không giải thích được. Bao gồm phong nữ vu thuốc thử, cũng là như vậy, nói không minh bạch. Có thể ngươi xem một chút cuối cùng cái kia hiệu quả. Nhìn thêm chút nữa vị này, kia nào chỉ là hai người này à, thật là có thể nói trước nhất câu không có nhận thức tuyệt đối là hắn cho đến bây giờ rút được đạo cụ trùng miêu tả không rõ ràng nhất một cái. Điều này có thể không lợi hại sao? Một đêm yên lặng. Sáng sớm ngày thứ hai đúc luyện xong, viên bắc liền theo một đường nhỏ chạy trở lại trường học. Hôm nay trương bằng cũng không. Lương trí giai cũng không có đến, dù sao hắn đã bị trước thời hạn cử đi học rồi, có tới hay không trường học đã là không cái gọi là chuyện. Hơn nữa ngày hôm qua cười một tiếng thành danh, đoạn đường này viên bắc đều nghe không ít liên quan tới thương trí giai nói chuyện với nhau. Viên Bắc cảm giác hàng này hẳn là sẽ không trở lại trường học. Sáng sớm thời gian trôi qua rất nhanh. Không có chương bằng cùng lương trí giai thành nam nhất trung, thành nam nhất trung đối với viên Bắc mà nói thật giống như thoáng cái trở nên kẻ nhạt vô mùi. Trung học đệ nhị cấp toàn bộ nên nắm giữ đồ vật hắn đều đã nắm giữ, hơn nữa còn không phải bình thường nắm giữ, chính là cái đó cũng không nghe, quan cái thính âm hắn đều biết nói là bài thi trung thứ mấy trang thứ mấy được. Viên Bắc trong lúc bất chợt ý thức được. Đi học chuyện này, Với hắn mà nói thật giống như cũng biến thành có cũng được không có cũng được rồi. Thi vào trường cao đẳng thời điểm tới bắt cái chuẩn kiểm chứng không phải xong chuyện sao. Về phần điểm kinh nghiệm e ở đâu trộm lông dê không phải trộm. Nhất định phải ở trong trường học sao. Lên ken len ken. Lúc này điện thoại vừa vặn vang lên, viên bắc lấy ra nhìn một cái, đúng như dự đoán, bắp đuổi điện thoại tới. Này, hướng nam. Ngươi không phải phải học côn pháp sao. Vũ hướng nam thanh âm từ điện thoại bên kia truyền tới, tới tìm ta đi. Được. Viên Bắc liền vội vàng kêu. Cái gì gọi là mới vừa ngủ gật đã tới rồi gối. Đây chính là a. Đây đã là liên tục 2 ngày 2 lần rồi, đại lão là đang ở trên người của ta thả cái gì một con nhu cầu liền gọi điện thoại kỹ năng sao? Tùy tiện lột hai cái cơm, cho Dương Hồng Mai phát cái tin nhắn ngắn, hắn liền hướng Kim Thị Hoa phủ bước đi. Mà lúc này, ở một bên khác, một nơi u ám trong tầng hầm ngầm, chính tụ tập bốn cái không thấy rõ diện mạo nhân. 3 Một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên, ngay sau đó đó là thân thể con người đánh tới trên tường một tiếng vang trầm thấp. Phế vật. Một cái cả người bao phủ ở hắc bào bên trong nam nhân thấp rộng quát tầm lên, vứt bỏ. Trọng yếu như vậy cái gì ngươi nói cho ta biết ngươi vứt bỏ. Trong mắt của hắn tựa hồ là có hồng mang thoáng qua, một loại âm lanh ác độc khí chất do bên trong tự đứng ngoài tản ra, cả người sát khí lâm nhiên. Hắn mất bao lớn tinh thần sức lực, mới là từ hiên quỷ xâm lâm bên trong trốn thoát.